Ninh Vân có chút dở khóc dở cười nói nói, nào có cái gì quáy dày hay không? Vị này chính là giao chỉ Vân Hy tiên tử. Hoàng Dĩnh Tuyên tầm mắt trông lại, nàng trước kia liền nghe nói qua tên của đối phương, này còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Vân Hy bản thân. Không thể không thừa nhận, giao chỉ tiên tử diễm tuyệt thiên hạ, là này toàn bộ thương lan bên trong cũng khó khăn tìm ra tuyệt thế mỹ nữ, cho dù là chính mình, giờ phút này đều bị đối phương cho kinh diễm đến. Người tốt! Vân Hy vương ngọc thủ, cười nhìn Hoàng Dĩnh Tuyên. Người tốt. Hoàng dĩnh tuyên đồng dạng đem vươn tay ra, cùng vân hy nắm ở cùng nhau. Thương lan tinh vực nhất tuyệt mỹ hai vị nữ tử, hôm nay tại này chạm mặt, tuyệt thế tiên nhan làm cho người chú mục bây giờ đứng chung một chỗ, lập tức là rước lấy bốn phía không ít người tầm mắt. mười 218, quen không ít người. Hoàng tộc đế nữ, giao chỉ thánh nữ, thương lan tinh vực kinh diễm nhất hai đại mỹ nữ đều tới. Đây cũng quá bắt mắt ta. Hai người này đứng chung một chỗ, đơn giản có thể làm cho đến khắp thiên hạ tất cả nam nhân điên cuồng Bốn phía, trong miệng mọi người nghị luận ở ý, đều tầm mắt nóng rực hướng phía cái phương hướng này nhìn lại. Rất nhanh liền là có người chú ý tới Ninh Vân, cái kia chính là thiên vũ thánh thể sao. Tràm đạo cảnh bên trong xương tôn tuổi trẻ vương giả, cũng chỉ có Ninh Vân nhân vật như vậy, mới có tư cách đứng tại hai vị mỹ nữ bên người A. Ô ô, vì cái gì ta chẳng qua là cái chạm đạo nhất trọng thiên phế vật. Một cái hình thể hơi mập nam tử mở miệng, trong ánh mắt đầy mang hâm mộ nhìn Ninh Vân. Lời của hắn để cho người ta thấy xấu hổ. Cái tuổi này, tu vi như vậy, đã được tính là thiên tài. Ít nhất so sánh với toàn bộ thương lan tinh vực bên trong người trẻ tuổi mà nói, chảm đạo nhất trọng thiên thực lực, đã là miễn cưỡng có thể xâm nhập nhất lưu thiên tài hàng ngũ. Nhưng hắn lại tự xưng chính mình là cái phế vật. Cái này lập tức làm cho những cái kia vẫn còn quy khư cảnh cấp độ người thấy xấu hổ vô cùng. Ta còn tưởng rằng tiên tử không quan tâm cái gọi là danh dự, chưa từng nghĩ, tối nay thanh phong các ban bố tiên bảng, ngươi cũng tới. vẫn là rất để ý này chút cái gọi là mỹ danh ninh vân trêu chọc nói ta giao chỉ chỉ vì tiền một tới đối thanh phong các tiên bảng xác thực không cảm thấy hứng thú liền là trùng hợp tới gom góp tham gia náo như thôi vân hy bạch nhãn nói ra nói xong nàng lại là nhìn thoáng qua ninh vân cũng là ngươi này thương lan mặc kệ chuyện gì phát sinh vô luận lớn nhỏ đều có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi khó có thể tận mắt nhìn thấy tiên tử thần nhan cùng uống một chén như thế nào hoàng Dĩnh tuyên mở miệng cười Đối Vân Hy làm ra một cái tư thế xin mời Vân Hy gật đầu Sau đó chính là cùng Ninh Vân Hoàng Dĩnh tuyên cùng một chỗ Đi vào cách đó không xa một lương đình ở trong Trong đình bày có một tấm bàn nhỏ Trên bàn đổ đầy hoa quả tươi cùng rượu ngon Ba người trực tiếp ngồi xuống Trong lúc nói cười Chọc cho bốn phía vây xem người một hồi gào gào Dựa vào cái gì tiểu tử kia có khả năng Cùng hai vị tiên tử ngồi chung cộng ẩm Này không công bằng Hắn vì cái gì có khả năng có nhiều như vậy rất nhiều người không cam lòng trước kia liền nghe nói vân hy cùng ninh vân ở giữa có kéo không rõ quan hệ tồn tại hiện tại liền hoàng dĩnh tuyên cũng luân hãm cái này khiến rất nhiều lòng người bên trong khó chịu nhưng làm sao bọn hắn cũng chỉ có thể xa xa vây xem không dám lên trước ninh vân uy danh vẫn còn có chút chấn nhiếp lực trảm đạo xưng tôn liền huyền thiên tử tiêu thánh tử đều bị hàn chém nhìn chung toàn bộ thương lan tinh vực có thể cùng ninh vân so sánh nhau thế hệ tuổi trẻ sợ là tìm không ra mấy người ha ha giống như rất náo nhiệt đây đông nhiên đám người bên ngoài truyền đến một đạo cười nhà tâm thanh phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy có tám đạo tuổi trẻ thân ảnh giờ phút này đang hướng đình nghỉ mát vị trí chậm rãi đi tới linh tộc thánh tử linh phong còn có huyền quốc thái tử long đế tử cũng tại những người khác cũng đều là danh truyền một phương cấp độ thánh tử cao thủ tám người này xuất hiện lập tức đưa tới mọi người tại đây nghị luận ồ người quen còn thật không ít linh vân quay đầu nhìn lại tầm mắt từng cái theo tám người kia trên thân quét qua. Gia Linh Phong, Huyền Quốc Thái Tử, Long Đế Tử bên ngoài, Tiểu Bằng Vương cũng tại. Đám gia hỏa này thế mà cùng đi tới, xem ra lúc trước người cổ đại hội, cũng không có đưa đến tác dụng thực tế. Tiểu Bằng Vương, Long Đế Tử hai vị này Thái Cổ Vương tộc đỉnh cấp thiên tài, nhanh như vậy, liền cùng vực ngoại kiểu tử đánh thành một mảnh. Các ngươi có chuyện gì sao? Ninh Vân trong tay cầm chén rượu, cũng không đứng dậy, mà là tầm mắt nhìn lại, đạm thanh mở miệng. Chính là muốn cùng ngươi cùng uống một chén, tâm sự, nghĩ đến Ninh Huynh sẽ không để tâm chứ. Linh Phong vừa cười vừa nói. Chú ý. Ninh Vân rất là trực tiếp lắc đầu, cùng các ngươi những người này, không có cái gì tốt nói chuyện. Ngươi cho là mình là ai. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, thật coi thiên mục viện là ngươi thương vân thánh địa hậu hoa viên sao. Chỉ cho phép ngươi tới. Huyền quốc thái tử đứng ra, một mặt bất thiện nhìn Ninh Vân. Bại tướng dưới tay, cũng dám hung hăng càng quái. Ninh Vân rất là khinh thường cười nói. Người nói cái gì? Huyền quốc thái tử sắc mặt lập tức chim xuống. xì 4 Sau một khắc chỉ gặp, Ninh Vân tịnh chỉ điểm ra, nhưng lại không phải đối với người nào độc thủ, chỉ thấy tại cái kia đình nghỉ mát lối vào phía trước, mặt đất bên trên, một đạo bị vô hình chỉ mang vạch ra dấu vết có thể thấy rõ ràng. Hôm nay, các ngươi trong những người này, người nào nếu dám bước vào nơi này một bước, tự gánh lấy hậu quả. Ninh Vân đơn giản sáng tỏ nói ra. Ha ha. đều nói thiên vũ thánh thể cuồng vọng tự đại hôm nay gặp mặt quả thật là như thế ta cũng muốn lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. không đợi huyền quốc thái tử đám người nói cái gì trong tám người một tên nam tử mặc áo tím xuất trước đi ra hắn hình thể khôi ngô lộ ra cường tráng không nói hai lời chính là hướng lây lương đỉnh dậm chân đi đến Ninh vân tự mình cho mình rót rượu liền nhìn cũng không nhìn đối phương lên mắt cho đến nam tử mặc áo tím bước chân vượt qua cái kia đạo đường lúc hắn mới ngẩng đầu lên trong mắt tinh mang chớp tắt Sau một khắc, một cỗ vô hình quần cuộn sức mạnh to lớn bỗng nhiên xuất hiện, đỉnh chi pháp tắc bị vận chuyển, trực tiếp là đem nam tử mặc áo tím cho chấn bay ra ngoài. Phúc! Hắn ho ra đầy máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trọn vẹn lui 18 bước về sau, mới vừa ngừng ngồi lại, một mặt ngạc nhiên hướng phía Ninh Vân nhìn lại. Sáng dự thánh tử triệu vô cực, chạm đạo cảnh tứ trọng thiên tu vi, lại chấn động đến ho ra máu bay ngược, mà lại Ninh Vân còn không có làm sao ra tay đi. Thánh thể thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Trong tay hắn, ngay cả trảm đạo cảnh tứ trọng thiên cao thủ, đều không có chút nào phản kháng dư lực. Bốn phía, tất cả mọi người xôn xao, rõ ràng, hôm nay người ở chỗ này, đến từ thương lan cấp giới, bọn hắn trước đây mặc dù đều nghe nói qua Ninh Vân tên, nhưng nhưng chưa từng thấy qua đối phương ra tay. Trảm đạo xương tôn, này tại rất nhiều người xem ra, đều là có chút khuyết đại, dù sao Ninh Vân bất quá trảm đạo cảnh nhất trọng thiên thực lực, mong muốn tại này cảnh giới bên trong xưng vương, thực sự để cho người ta không thể tin được. Nhưng bây giờ, phát sinh ở một màn trước mắt, nhường đến bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đối Ninh Vân nghi vấn, đều tan thành mây khói. Lúc trước một trận chiến, không thể phân ra thắng bại, ta cũng muốn nhìn một chút, trảm đạo về sau thánh thể, có thể có bao lớn bản sự. Tiểu bằng vương hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng ra, hướng Đình nghỉ mát bên trong đi đến. Hắn có được bằng tộc bẩm sinh em Dương Thần Mâu, mặc kệ là dạng gì công kích, cũng có thể đem vô hạn suy yếu thành số không. Ninh Vân cho dù cường đại hơn nữa. cũng căn bản không đả thương được chính mình. Tháng bại đã sớm phân ra, năm đó tại Phương Thiên thành bên trong, ngươi còn từng bị ta chấn áp, vàng tộc có thể là tốn không ít huyền thạch, mới đưa ngươi từ trong tay của ta trở về, nhanh như vậy liền quên lên rồi." Linh Vân cười nhạt nói. bằng Hạo hư lạnh một tiếng, trong mắt có lửa giận hiện hiện, hắn thân thể như núi, nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước hạ xuống, phảng phất toàn bộ mặt đất đều muốn run rẩy động đậy. Cuối cùng, hắn đi tới cái kia đạo kiếm ngân phía trước, cũng không ngừng lại bước. mà là trực tiếp vượt qua đi qua. Chương 219, Tiên bảng ban bố. Xì. Sì. Kiếm quang chém tới, đón tiểu bằng vương đỉnh đầu hạ xuống, đáng sợ khiến người ta run sợ. Ông chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, âm dương thần mâu hiện ra, một cỗ lực lượng vô danh kéo dài thấu mà ra, trực tiếp là đem Ninh Vân một kiếm này, uy lực vô hạn suy yếu, cuối cùng tiêu tán thành vô hình bên trong. Thú vị, người này âm dương thần mâu hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Ninh Vân cười nhạt, một kiếm này hắn không động dùng pháp tắc chỉ là muốn nhìn một chút tiểu bằng vương âm dương thần mâu đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào ngươi không gây thương tổn ta tiểu bằng vương một mặt tự tin cùng ngạo mạ tầm mắt nhìn chằm chằm ninh vân hắn vẹn vẹn chẳng qua là bước qua một bước lời nói hạ xuống bước thứ hai lập tức bước ra càng ngăn không được ta thật sao ninh vân vẫn tại cười nhạt trong mắt tinh mang phương động sau một khắc đỉnh chi pháp tắc bị vận chuyển ngưng tụ thành vô hình đại sơn hung hăng bức ép mà ra ông Lực lượng pháp tắc buông xuống tại tiểu bằng vương trên thân, như là một tòa thiên nhạc, chấn đặt ở đầu vai của hắn, làm cho cái kia chưa hạ xuống bước thứ hai, đột nhiên chợt ngừng ngay tại chỗ. Ừm. Hắn như mày, bởi vì tiểu bằng vương phát hiện, đối mặt lực lượng pháp tắc, chính mình âm dương thần mâu, lại không có đưa đến chút nào tác dụng. Tại lực lượng pháp tắc trước mặt, hết thể đều là hư, âm dương thần mâu thật có chút đặc biệt, nhưng ngươi cuối cùng bất quá chẳng đạo, chưa ngộ pháp tắc, làm sao có thể cản. Cười nhạt ở giữa. Ninh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, cái kia cố tràn ngập tại bốn phương trong hư không đỉnh chi phát tắc, trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều, như là có mười vạn tòa núi lớn hoành lập bầu trời phía trên, liên tục không ngừng chấn áp mà xuống, muốn đem tiểu bằng vương bước cho lui. Ẩm. Cuối cùng, bằng hạo cắn răng, bước thứ hai triệt để bước ra, mặt đất chấn động lên, cho tới bây giờ, cả người hắn thân thể sớm đã nặng như sơn nhạc. Ừm, Hắn muốn bước ra bước thứ ba, có thể lại phát hiện, loại kia chấn áp trên người mình lực lượng phát tắc. sự đáng sợ vượt quá tưởng tượng lại nhường được bản thân liền nhiều bước ra một bước đều thành vô cùng to lớn khó khăn ngươi cũng chỉ có thể dừng bước tại này ninh vân cười nhạt trên mặt từ đầu đến cuối đều là lộ ra một loại tự tin biểu lộ Hắn tự tin tiểu bằng vương âm dương thần mâu ngăn không được chính mình lực lượng phát tắc đây là thánh cảnh đại năng mới có thể cảm ngộ thiên địa phát tắc dùng tiểu bằng vương thực lực bây giờ căn bản là không có cách dùng thần mâu đem lực lượng pháp tắc suy yếu tạch tạch tạch ken kết, bị chấn áp tại tại chỗ Vô phương bước lên phía trước, tiểu bằng vương chỉ cảm thấy đầu vai nặng nghề như núi, toàn thân trên dưới căng thẳng lên, hắn có thể nghe được, xương cốt của mình đang phát ra dên lên gì, giống như muốn bị loại kia minh mông lực lượng pháp tắc đẻ sụp đổ. Chỉ có thánh nhân mới có thể cảm nộ lực lượng pháp tắc. Thánh thể có thể chạm đạo xương vương, nay không phải là không có nguyên nhân. Bốn phía, không ít người sắc mặt đều biến, hô hấp ngưng trọng lên, loại kia tràn ngập tại toàn trường lực lượng pháp tắc, cũng là nhường đến bọn hắn không được tốt chịu. Ẩm. Tại toàn trường mọi người tiếng nghị luận bên trong, cuối cùng chỉ nghe một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tiểu bằng vương không thể kiên trì được nữa, cả người trực tiếp là bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho chấn lui ra ngoài, đồng thời trong miệng ho ra máu, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. hắn trọn vẹn lui 38 bước, thân thể mới miễn cương đứng vững, một đôi tầm mắt rất là không cam lòng hướng phía Ninh Vân trông lại. Tưởng tượng ngày xưa, Thái Sơ Di chỉ mở ra trước đó, chính mình còn có thể cùng Ninh Vân đánh cho tương xứng, thắng bại khó phân. Chưa từng nghĩ, lúc này mới hơn một năm thời gian không đến, thực lực của đối phương, vậy mà đã là đã cường đại đến tình trạng như vậy. Ở trước mặt hắn, chính mình vẹn vẹn chỉ có thể bước ra hai bước, bước thứ ba thủy chung đều không thể đi ra. Còn có ai nghĩ muốn thử một chút sao? Đinh nghỉ mát bên trong, Hoàng Dĩnh Tuyên, Vân hi hai người phân biệt một trái một phải ngồi ở bên cạnh, Ninh Vân tầm mắt quét nhìn Linh Phong, Long Đế tử đằng người, đạm thanh mở miệng. Huyền quốc thái tử như mày, chỉ cảm thấy trong lòng có chút biệt khuất. làm sao ninh vân quá mức mạnh mẽ đối mặt lực lượng phát tác cho dù là chính mình có chạm đạo cảnh lục trọng thiên thực lực nội tâm cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực 4. mà mọi người ở đây yên lặng thời điểm đột nhiên viễn không truyền đến một đạo âm thanh xé gió theo bản năng chuyển mắt nhìn lại chỉ gặp đó là hai đạo tuổi trẻ thanh âm giờ phút này đang vút không tới trước mắt chính là tới gần thiên mục viện vùng trời thanh phong thánh tử mục gia thánh tử tiên bảng muốn bắt đầu công bố sao Mọi người xôn sao, hai người này xuất hiện, ý bày tỏ lấy hôm nay trọng đầu hí, liền muốn tới. Chư vị đây là, mục gia thánh tử mục chi hiên, hắn thân mang một bộ màu sáng áo dài, vừa mới buông xuống đến thiên mục viện bên trong, chính là đã nhận ra không khí nơi này có chút khác biệt. Thánh tử, mấy tên mục gia tử đệ đi ra phía trước, đem chuyện mới vừa phát sinh đơn giản cùng hắn đạo nói một lần. Mục chi hiên nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó tầm mắt hướng phía ninh vân trông lại, rất là khách khí mở miệng mỉm cười nói đến. vị này chính là thương vân thánh tử ninh vân thiên vũ thánh thể sao kính đã lâu ninh vân hướng hắn chắp tay cũng không nói chuyện tiên bảng sắp ban bố chư vị nếu có cái gì ân oán không ngại đợi chút nữa bên trên cái kia đấu tiên đài phân cao thấp hộ tống xuất hiện thanh phong thánh tử cũng là cười nhạt mở miệng nói xong hắn tay háo hất lên ngừng lại có một đạo cầu vồng lướt đi bay vào vùng trời cái kia là một bộ cổ láo văn thư xôi theo hai bên chậm rãi mở ra phía trên một mảnh trống không Chữ gì thể đều không có. Không phải nói ban bố tiên bảng sao. Như thế nào là chống không? Có người không hiểu. Chỉ thấy thanh phong thánh tử cười một tiếng, sau đó nhấc chỉ huy ra, nhất thời, cái kia giữa không trung văn thư, phía dưới cùng, xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Tiên bảng người thứ 20, thánh quang giới, lôi ra thánh tử lôi thiên tuyệt. Lôi ra thánh tử. Mọi người xôn xao, đồng thời tầm mắt tại toàn trường quét nhìn lên, cuối cùng rơi vào phía ngoài đoàn người, một tên nam tử mặc áo tím trên thân. Chúc mừng lôi huynh thành tiên bảng. Vào tới tiên bảng, có hy vọng thành tiên, lôi huynh tài năng ngút trời, để cho người ta hâm mộ. Không ít người vây tụ tới, ủng hộ tại nam tử mặc cao tím bên cạnh. Nam tử không là người khác, đương nhiên đó là cái kia tiên trên bảng, cái thứ nhất bị công bố ra lôi ra thánh tử, lôi thiên tuyệt. Giờ phút này, hắn nhíu mày, rõ ràng, chính mình có thể trèo lên bảng, này trước kia liền tại trong dữ liệu. Có thể là, tên của mình, lại xếp tại tiên bảng chi mặt 20 vị. Điều này hiển nhiên so dự bên trong nguồn thấp. Xin hỏi này tiên bảng, có không quyền uy? Ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh phong thánh tử, vẻ mặt ung dung mở miệng nói ra. Thanh phong thánh tử lại là cười một tiếng, lôi huynh như cảm thấy không phục, cũng hoặc là cho rằng thứ hạng này không đúng. Đợi chút nữa tiên bảng bàn bố kết thúc về sau, đều có thể tìm bài dành tại trước ngươi người, trung bên trên đấu tiên đài, ganh đua cao thấp. Tốt, ta ngược lại muốn xem xem, có thể xếp hạng phía trước ta, đều là những nhân vật nào? Lôi thiên tuyệt hừ lạnh một tiếng, hắn sinh ra cao ngạo, tự nhận không kém ai. Mặc dù này thương lan tinh vực bên trong, còn có không ít người tiềm lực hơn mình xa, có thể xếp tại thứ 20, cái này xác thực cũng không phải là của mình mong muốn, hắn tự nhận, chính mình làm sao đều có thể đủ xâm nhập 10 vị trí đầu. hai 220, bài danh Bốn phía, không ít người trên mặt giật mình thần. Hai mặt nhìn nhau, rõ ràng, lôi thiên tuyệt đối với dạng này bài danh không vừa lòng, cái này khiến đến bọn hắn có chút im lặng. Tiên bảng chỗ ghi chép, cũng là 20 cái danh lạch. Thương lan tinh vực, 18 cái đại giới, tiểu tử như mây, nhiều giống như trên trời đầy sao. Mỗi một cái có thể vào bảng người, cũng có thể xưng thiên tuyển chi nhân. Có thể bị ghi vào tiên bảng, cũng đã là cực cao vinh dự, lôi thiên tuyệt ngược lại tốt, lại còn cảm giác đến thứ hạng của mình thấp. Cái này lập tức làm cho những cái kia tự nhận không có tư cách vào bảng người, thấy xấu hổ vô cùng. Ông! Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong... Chỉ thấy thanh phong thánh tử lần nữa chỉ bảo hư không, nhất thời, tại lôi thiên tuyệt tên phía trên, thứ 19 người tên cũng là tùy theo hiện lên ra tới. Tiên bảng người thứ 19, thiên vũ giới, bằng tộc tiểu bằng vương bằng hạo. Bằng hạo tên một khi xuất hiện, toàn trường lần nữa xôn xao lên, tầm mắt dồn dập hướng phía hắn nhìn lại. Bởi vì vừa rồi cùng ninh vân giao thủ duyên cớ, giờ phút này, bằng hạo trên khuệ miệng, như cũ nhưng nhìn đến có máu tươi tràn ra dấu vết. Không thể nào! nay băng hạo giống như cũng là trạm đạo cảnh nhị trọng thiên thực lực cùng so sánh lôi thiên tuyệt có trạm đạo cảnh ngũ trọng thiên thế mà xếp tại phía sau của hắn. có người phát ra dạng này nghi vấn thanh phong thánh tử nói nói tiên bảng chố ghi chép cũng không phải là dựa theo trước mắt thực lực càng nhiều vẫn là thiên phú cùng tiềm lực tương quan băng hạo có được gâm dương thần mâu đây là hắn bẩm sinh thiên phú thánh cảnh phía dưới cơ hồ tất cả mọi người công kích cũng có thể bị hắn vô hạn suy yếu lực lượng pháp tắc thiên đạo bản nguyên một loại Dùng bằng hạo thực lực hôm nay, chưa nhập thánh cảnh, đối mặt lực lượng phát tác, tự nhiên không có chống cự lực lượng. Nhưng thánh cảnh phía dưới, trừ ninh vân bên ngoài, trong thiên hạ này, dù cho là chạm đạo cảnh cựu trọng thiên cao thủ, một kích toàn lực, đánh về phía bằng hạo, một khi âm dương thần mâu bị thôi động, công kích cũng sẽ bị vô hạn suy yếu thành số không. Đây là một loại cực kỳ bá đạo thiên phú, cơ hội nhưng để đến bằng hạo đứng ở cùng cảnh vô địch. Âm dương thần mâu hoàn toàn chính xác bất phàm, nghe đồn. Bảng tộc bên trên một vị có được như thế thần mâu vị lao tổ kia, từng dùng đế cảnh thực lực, kịch chiến ba vị cổ đế cường giả, cuối cùng tế điệu hai người, còn lại một người trọng thương đào vong. Có thể đem cùng cảnh giới người công kích vô hạn suy yếu, này không khỏi cũng quá bá đạo, khó trách tiểu bảng vương có thể xếp vào lôi thiên tuyệt đằng trước. liền có được âm dương thần mâu tiểu bảng vương, đều chỉ có thể xếp tại tên thứ 19, mặt trước cái kia 18 người, đều là dạng gì yêu người ta. Có người kinh ngạc, Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, thanh phong thánh tử lần nữa viết bảng, rất nhanh, tên thứ 18 người tên, cũng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Tiên bảng người thứ 18, thiên vũ giới, giao chỉ thánh nữ Vân Hy. Tiên tử lại có thể xếp hạng cái kia nhỏ chim bằng trước mặt, thật đáng mừng. Ninh Vân hướng Vân Hy mở miệng. Mình cùng đối phương quen biết thời gian lâu như vậy, có thể chưa từng nghe nói qua giao chỉ thánh nữ có cái gì trô hơn người. Nhân tộc siêu nhiên thể chất nàng cũng không có. cũng không tiểu bằng vương cái gọi là âm dương thần mâu nhưng lại xếp tại tiên bảng thứ 18, xem ra tại vân hy trên thân tất nhiên là có cái gì bí mật không muốn người biết theo ninh vân lớn nhất khả năng chính là vân hy có được giao chỉ các triều đại truyền thừa thái âm tiên thể thế nhân đều biết giao chỉ cổ kinh chỉ có người mang trí âm thể chất người mới có thể tu luyện mà nhiều năm qua giao chỉ một mực đang nghĩ lấy biện pháp đem các triều đại thánh nữ thể chất, thối luyện thành thái âm tiên thể xưa nay bên trong có được loại thể chất này, trừ đời thứ nhất giao chỉ thánh chủ bên ngoài, còn có lục đại thánh chủ, cũng chính là Tiểu Minh Nguyệt. Đã nhiều năm như vậy, giao chỉ trừ đời thứ nhất cùng đời thứ 6 thánh chủ bên ngoài, liền đã không còn xuất hiện qua thái âm tiên thể thể chất như vậy, có lẽ, đến Vân Hi thế hệ này, giao chỉ vô cùng có khả năng đưa nàng đào tạo thành cái thứ ba có được tiên thể người. Tiên bảng người thứ 17, Thiên Vũ giới, chín đại thần tộc chi hoang cổ quân gia thánh tử, Quân Lăng Vân. Tiên bảng người thứ 16, Thiên Vũ giới chín đại thần tộc chi hoang cổ dược gia thành nữ dược tâm trúc tiên bảng người thứ mười lăm thiên vũ giới chín đại thần tộc chi hoang cổ liễu gia thánh nữ liêu chi yên tiên bảng người thứ mười bốn thiên vũ giới chín đại thần tộc chi hoang cổ cơ gia thánh tử cơ diệt hùng tiên bảng người thứ mười ba thiên vũ giới chín đại thần tộc chi hoang cổ lâm gia thánh tử lâm trường sinh tiên bảng người thứ mười hai thiên vũ giới chín đại thần tộc chi hiên viên thị tộc thánh tử hiên viên tuyệt tiên bảng người thứ mười một thiên vũ giới Chín đại thần tộc chi hoang cổ mạc ra thành nữ, mạc nghiệm tuyết. Soạn. Tiên bảng liền mở, toàn trường xôn xao. theo người thứ 18 giao chỉ thánh nữ bắt đầu, hướng xuống đến 11 vị, lại đều là đến từ thiên vũ giới, gần như chiếm hơn nửa bảng danh sách, điều này hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tiên bảng người thứ 10, thiên vũ giới, cổ võ vương gia thiếu chủ, thần thể vương như lên Làm sao vẫn là thiên vũ người? Cái này vương gia ta biết, tuy không phải chín đại thần tộc, nhưng ở kiếp này... Đã đản sinh ra một vị thần thể, đó là cùng ba vạn năm trước, nhân tộc võ đế giống nhau siêu cường thể chất. Tiên bảng vị thứ 9, thiên vũ giới, bắc hoang yêu tộc, yêu đế hậu nhân yêu dạ lượng. Tiên bảng vị trí thứ 8, thiên vũ giới, chín đại thần tộc chi hoang cổ từ gia thánh tử, từ từ khung. Cái này, quá giả a. Theo 18 vị đến vị trí thứ 8, lại đều là thiên vũ giới người. Đừng nói cho ta, đằng sau vị thứ bảy vẫn là thiên vũ giới. Có người nhịn không được mở miệng. Tiên bảng vị thứ bảy, Thiên vũ giới. Tây thổ Phật quốc, Thích Ca Mâu Ni. Cái này, lấy nói là thương lan tiên bảng, không bằng đổi gọi thiên võ tiên bảng được rồi. Đằng sau hẳn không có thiên vũ giới người A. Hoang cổ chín đại thần tộc đều đã có người lên bảng, bao quát thần thể vương như Duyên, bắc hoang yêu đế hậu nhân, tây thổ thần Phật, hẳn không có những người khác. Không, các ngươi quên trọng yếu nhất một người. Có người bỗng nhiên mở miệng. Mọi người nghe vậy đều là không khỏi khẽ giật mình. sau đó tầm mắt theo bản năng chuyển hướng trong lương đình là còn có thánh thể ninh vân tại mọi người tiếng nghị luận bên trong thanh phong thánh tử tiếp tục kết bảng rất nhanh thứ sáu người tên xuất hiện tiên bảng vị thứ sáu huyền hải giới huyền quốc thái tử huyền liền diệu cuối cùng không phải thiên vũ giới người huyền quốc thái tử huyền diệu chạm đạo cảnh lục trọng thiên vương giả có thể xếp hạng thứ sáu rõ ràng hắn ngoại trừ thực lực bên ngoài thiên vũ cũng tuyệt đối không thể khinh thường đình nghỉ mát bên trong Ninh Vân ánh mắt nhìn về phía huyền quốc Thái tử, nhịn không được cười nhạt nói, không nghĩ tới ngươi này cái bại tướng dưới tay, đảo còn có chút bản sự, lại có thể xếp hạng thứ sáu. Tiên bảng vị thứ năm, thiên du giới, linh tộc thánh tử, linh phong. Tiên bảng vị thứ tư, vô cực giới, thanh phong các thánh tử. Ách, hồ thẹn, chính là tại hạ. Thanh phong thánh tử ngần người, nay cái gọi là tiên bảng, nay ngày thứ nhất lần ban bố, tại tới trước, rõ ràng ngay cả chính hắn cũng không biết trên bảng chỗ ghi vào tên. Tiên bảng vị thứ ba, thiên vũ giới, long tộc đế tử, long khúc phong. Tiên bảng vị thứ hai, hoang thần giới, mục gia thánh tử, mục chi hiên. Long tộc đế tử lại có thể xếp hạng thứ ba. Không kỳ quái, thái cổ long tộc, từ trước đều là các đại vương tộc tôn sư, long đế huyết mạch mạnh mẽ, thế gian này cơ hồ không có có thể cùng bọn hắn so sánh nhau. Mục chi hiên xếp tại thứ hai, này cũng có chút ra ngoài ý định a cái này người dị vãng bất hiển sơn bất lộ thủy. Không nghĩ tới thiên phú cùng tiềm lực lại đáng sợ như vậy, đăng nhập tiên bảng thứ hai. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, thanh phong thánh tử mở ra tiên bảng cái cuối cùng tên. Tiên bảng vị thứ nhất, thiên vũ giới. Hoang cổ chín đại thần tộc chi ninh gia thiếu chủ, thương vân thánh tử ninh vân. mươi 221, đấu tiên đại. Cái gì? Thánh thể ninh vân đứng hàng tiên bảng đệ nhất. Toàn trường xôn xao, rất nhiều người tầm mắt hướng lấy lương đỉnh bên trong nhìn lại. Chạm đạo xưng tôn, nộ được lực lượng pháp tắc. Xếp tại tiên bảng đệ nhất cũng là có thể hiểu được. Có người lên tiếng như vậy. Ta vẫn cho là, hoàng tộc đế nữ mới là xếp tại đệ nhất, không nghĩ tới. Ừm. Nói lên hoàng dĩnh tuyên. Lần này ban bố tiên bảng phía trên, tựa hồ. Không có tên của nàng. Nói đến đây lúc, mọi người lúc này mới phản ứng lại, tầm mắt dồn dập hướng phía thanh phong thánh tử nhìn lại. Ê! Hôm nay tiên đầu bảng lần ban bố, ta cũng là vừa mới biết được bài danh, dĩnh tuyên cô nương vì sao không có lên bảng. đối với cái này ta cũng không biết thanh phong thánh tử mở miệng rõ ràng liền hắn cũng là hơi kinh ngạc lời nói hạ xuống đồng thời ánh mắt của hắn hướng lấy lương đình bên trong cái kia ngồi tại ninh vân bên cạnh hoàng dĩnh tuyên nhìn thoáng qua tiếp tục nói không lên bảng người có hai cái khả năng một là tiên bảng chỉ ghi chép cận cổ đạn sinh thiên tài hai là dĩnh tuyên cô nương gần đây khả năng đem phùng sinh chết đại kiếp sẽ tại kiếp trung nga xuống vì vậy mới không có lên bảng còn có loại thuyết pháp này Mọi người kinh ngạc. Ninh Vân như mày, nhìn về phía Hoàng Dĩnh Tuyên, rõ ràng, trong lòng cũng là tò mò, đối phương đến tột cùng là bởi vì cái gì nhân tố, mới không có bị ghi vào tiên bảng. Tại toàn trường mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hoàng Dĩnh Tuyên trầm mình một lát, cuối cùng đạm thanh mở miệng, ta sinh tại hoang cổ, này có lẽ là không thể vào bảng nguyên nhân lớn nhất đi. Sinh tại hoang cổ. Lời này ngữ vừa ra, toàn trường tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc lên. Hoàng tộc đế nữ, thương lan tinh vực tiếng tâm lừng lấy tuyệt đại thiên kiêu nàng đúng là sinh tại hoang cổ mà bị cận cổ xuất thế người cái kia hoàng dĩnh tuyên đến tột cùng là như thế nào sống sót phải biết thời đại hoang cổ mặc dù thần nguyên vô tận nhưng thần nguyên cũng không có khả năng làm cho một người phong ấn giải như vậy tuế nguyện. cho dù là cổ đế cấp nhân vật có thể tại nguyên bên trong phong ấn mười và năm liền đã là cực hạ hoang cổ cách nay ít nhất đều là dùng mấy trăm vạn năm đơn vị tới tính toán đây là một vị sinh ra tại mấy trăm vạn năm trước nhân vật Mà mọi người ở đây xôn xao ở giữa, một đạo âm thanh xé gió lên, chỉ thấy tại cách đó không xa đấu tiên đài bên trên, một tên nam tử tung người mà lên, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Tại hạ hạo phong giới tố tâm cung thánh tử Trương Nghiêm, chạm đạo cảnh tứ trọng thiên tu vi, không vào tiên bảng, trong lòng không phục, hôm nay chỉ tên khiêu chiến lôi ra thánh tử lôi thiên tuyệt, còn xin chỉ giáo. Trương Nghiêm lời nói vừa ra, làm cho mọi người tại đây trên mặt đều là không khỏi nổi lên một loại màu nhiệt huyết, rõ ràng. Hôm nay trọng đầu hí muốn tới, thương Lan thập bát tinh vực, tiêu tử nhiều như sao trời, mà tiên bảng chỉ ghi vào 20 cái danh ngạch, những cái kia không thể lên bảng, nhưng cũng đồng dạng dành truyền một phương siêu cấp thiên tài, lại làm sao có thể cam tâm? Nay trương nghiêm liền là một cái trong số đó, hắn danh chấn hạo phong giới, là toàn bộ hạo phong giới bên trong khó được tuổi trẻ vương giả một trong có chạm đạo cảnh tứ trọng thiên tu vi, tự nhận không kém ai. Khiêu chiến ta, giữa sân lôi thiên tuyệt meo lại hai con người. Trận hư lạnh một tiếng, cũng là tung người mà lên, đi tới đầu tiên đài bên trong, hắn cùng trương nghiêm mặt đứng đối diện, chờ minh một lát sau, nói nói, vừa vặn, ta đối bây giờ bài dành cũng có khứ phục, đợi chút nữa đang nghĩ ngợi muốn khiêu chiến những người khác thì sao, bây giờ liền lấy trước ngươi nóng người. Nói xong, hắn đúng là trực tiếp ra tay, miệng phun mảng lớn hồng quang, diễn hóa thành 18 đạo thanh kiếm, hoành không chém bổ xuống. Trương nghiêm hư lạnh, tay nắm tiên ấn, lực đập mà ra. đó là một ngụm linh lực ngưng tụ mà thành cổ lão đại trung như có chấn thiên lực lượng oanh kích mà ra trước mắt chính là cùng 18 đạo kiếm quang đụng đụng vào nhau ẩm ẩm trong khoảnh khắc đại chiến bạo phát 18 đạo kiếm quang đủ chảm mà xuống uy thế thao thiên mỗi một đạo đều giống như có thể tùy tiện chém vỡ một tòa thiên nhạc cổ lão trung lớn căn bản ngăn không được ngắn ngủi mấy tức thời gian không đến liền bị đánh thành một phấn hóa thành kiếp cho tan biến tại vô hình ẩm thao thiên kiếm thế lực gáp mà xuống Đem Trương Nghiêm đẩy rơi khỏi đấu tiên đài, hắn trực tiếp ho ra máu, trong cơ thể bị trọng thương, đối mặt lôi thiên tuyệt 18 đạo kiếm quang, căn bản không có chút nào sức chống cự. Cái này, khoảng cách cũng quá cách xa đi. Hai người tu vi không sai biệt nhiều, nhưng Trương Nghiêm tại lôi thiên tuyệt trong tay, lại không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là tiên trên bảng nổi danh thiên tài, lôi thiên tuyệt chiến lực, không thể dùng tu vi đoạn luận. Mọi người xôn xao, vốn cho rằng đại chiến liền muốn trình diễn, thế nào biết tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, thắng bại đã phân. Vốn cho rằng có thể nóng cái thân, lại không nghĩ rằng, ngươi liền để cho ta làm nóng người tư cách đều không có. Lôi thiên tuyệt khinh miệt nhìn xem trương nghiêm, cười lạnh mở miệng, chẳng không tiếp tục để ý đối phương, ánh mắt của hắn quét nhìn phía dưới mọi người, quát nhẹ nói, tiên bảng người thứ 19 tiểu bằng vương ở đâu? Có dám đánh một trận? Có gì không dám? Thanh âm hắn vừa mới hạ xuống, một tiếng hư lạnh tiếng vang lên, tiểu bằng vương vọt ra. chớp mắt liền là xuất hiện ở trên đài cao. Chàm đạo nhị trọng thiên, bài danh lại tại ta trước đó, ta ngược lại muốn xem xem, bằng tộc tiểu vương có thể có bao lớn bản sự. Lôi Thiên Tuyệt Tầm mắt quét nhìn Bằng Hạo, lời nói hạ xuống, chính là xuất thủ lần nữa. Ông 18 đạo kiếm quang xuất hiện lần nữa, đủ chảm mà xuống, kinh người trình độ xa so với vừa rồi đối mặt Trương Nghiêm lúc, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mỗi một đạo kiếm quang đều như tuyệt thế thần kiếm, mang theo vô cùng mênh mông bảng bạc kiếm thế, vắt ngang hư không. Diệt. Bằng hạo hư lệnh, âm dương thần mâu trực tiếp vận chuyển, lực lượng vô hình kéo dài thấu mà ra, dung nhập hư không, giống như tại chung quanh hắn tạo thành một loại lĩnh vực. Xì. xì. Xì 18 đạo kiếm quang hạ xuống, nhưng mà, còn chưa tiếp xúc đến tiểu bảng Vương trên thân lúc, này chút kiếm quang, chính là bị loại kia lực lượng vô hình cho xóa bỏ, suy yếu xuống, trước mắt liền mất tung ảnh. Tốt một cái âm dương thần mâu, quả nhiên thú vị. Lôi thiên tuyệt mắt tỏa hàn quang, hư lệnh một tiếng về sau tay hắn bóp tiến ấn xa dò xét mà ra chít chít một đầu cựu thải thần tức xuất hiện trôi nổi không trùng toàn thân lông tóc hiện ra lấy 9 loại khác biệt màu sắc giống như sắc bén cứng cỏi hét lên một tiếng về sau thoát thể mà ra như hình thành một mảnh kiếm hải khóa chặt tiểu bằng vương bao trùm trước người hắn toàn bộ hư không hôm nay trừ phi ngươi bước vào thánh cảnh nếu không mong muốn làm tổn thương ta tuyệt đối không thể tiểu bằng vương kinh thường lời nói hạ xuống chính là lăng không dậm chân mà ra thần mâu vận chuyển đem những cái kia chạm cướp mà xuống lăng lệ tức vũ vô hạn suy yếu tiện tay chấn xuất sẽ rách mạng lớn ẩm hắn thân thể như núi mỗi bước ra một bước mặt đất đều là theo chân run dày chuyển động bằng tộc thân thể mạnh có thể cùng chân long so sánh nhau trừ nhân tộc thánh thể bên ngoài cơ hồ không có người nào có thể tổn thương được hắn nay quá không công bằng thân thể mạnh mẽ có thể xưng ngỗi bảo kiên giống như cựu thiên thần thiết không gì phá nổi tăng thêm một đôi âm dương thần mâu nhìn trung thiên hạ này Cùng cảnh bên trong, người nào có thể bị thương hắn? Rất nhiều người kinh hô. Không thể không thừa nhận, tiểu bằng vương tu vi, mặc dù cùng lôi thiên tuyệt chênh lệch rất xa, nhưng bằng mượn thân thể mạnh mẽ lực lượng, cùng hắn cái kia bẩm sinh âm dương thần mâu, dù cho là lôi thiên tuyệt, cũng không dám xem thường. mươi 222, có thể giết người hay không? Giang giác. Tức vũ mảng lớn xe rách, căn bản ngăn không được tiểu bằng vương tiến công. Hắn từng bước ép sát, cuối cùng là đi tới lôi thiên tuyệt trước người. Ẩm nắm chặt trên nắm tay cầu vồng bùng nổ bị manh kích mà ra bằng tộc thân thể mạnh đương thời trừ thánh thể linh vân bên ngoài cơ hồ không người dám cứng rắn chống đỡ trong chớp mắt lôi thiên tuyệt cả người bị đánh bay hắn ho ra đầy máu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh theo đấu tiên đài bên trên bị đánh rơi mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn bộ kia bên trên tiểu bằng vương không để ý đến lôi thiên tuyệt mảy may đem hắn đánh rơi xuống đấu tiên đài về sau tiểu bằng vương tầm mắt tại toàn trường quét mắt dâng lên Hắn để mắt tới cái kia đình nghỉ mát bên trong, ngồi tại Ninh Vân bên cạnh giao trì thánh nữ, đối phương ở vào tiên bảng 18, vừa vặn xếp tại trước mặt của mình. Nhưng ngắn ngủi hai hơi về sau, bằng hạo liền rời đi tầm mắt, chưa đối Vân Hy gọi chiến, mà làm mở miệng nói, tiên bảng người thứ 17, hoang cổ quân gia thánh tử quân Lăng Vân có đó không? Không có người đáp lại, rõ ràng, quân Lăng Vân hôm nay cũng không có mặt. Trên thực tế, không chỉ là quân Lăng Vân, hoang cổ chín đại thần tộc bên trong, trừ Ninh Vân bên ngoài. Những cái kia bị ghi vào tiên bảng thiên tài, cơ hồ đều không có hiện thân. Bởi vì, những năm gần đây, trí đại thần tộc một mực là đem riêng phần mình thánh tử tuyết tàng tại tộc bên trong, đến nay cũng không nhường đến bọn hắn hiện thế. Đừng nói là thương lan cái khác giới người, liền ninh vân đám người, xuất từ thiên vũ, bọn hắn đối quân lăng vân mấy cái này cái gọi là thần tộc thánh tử, cũng biết đến cực ít. Tiên bảng người thứ 16, hoang cổ dược gia thánh nữ dược tâm trúc có đó không? Tiên bảng người thứ 15, hoang cổ liếu gia thánh nữ liêu tri yên có đó không tiên bảng người thứ 11, hoang cổ mạc gia thánh nữ mạc niệm tuyết có đó không đấu tiên đài bên trên tiểu bằng vương không ngừng giao chiến có thể liên tiếp hô bảy người tên nhưng căn bản đến không đến chút nào đáp lại Người cũng là chút tiền đồ này biết rõ người khác không có tới lại còn cố ý gọi chiến đình nghỉ mát bên trong ninh vân bỗng nhiên cười lạnh trực tiếp mở miệng trào phúng bằng hạo nghe vậy tầm mắt trông lại rơi vào ninh vân trên thân chờ minh hai hơi về sau hắn trầm giọng mở miệng, tiên bảng vị thứ nhất, hoang cổ ninh gia, ninh vân có đó không? hắn một câu ra, bốn phía kinh ngạc, trên mặt tất cả mọi người đều là nhịn không được nổi lên vẻ kinh ngạc. tiểu bằng vương lại muốn khiêu chiến thánh thể ninh vân, thú vị, lúc này mới nhìn có chút đầu, không ít người trong mắt nổi lên nóng bỏng chi sắc, tràn đầy phấn khởi mở miệng. xem ra ngươi đối cứng mới thất bại, một mực canh cánh trong lòng, bất quá, đã ngươi mở miệng muốn khiêu chiến ta, ngươi ở đây, không đi lên. giống như có chút không thể nào nói nổi. Ninh Vân cười lạnh, nói xong, chính là vọt ra. Hắn đi tới đầu tiên đài bên trong, cùng bằng hạo đối mặt, cũng không trực tiếp ra tay. Luận thân thể lực lượng, ta thánh thể cao hơn ngươi vô cùng. Luận cái khác, ngươi thần mâu cũng ngăn không được ta phát tác, nhưng ngươi lại khăng khăng khiêu chiến tại ta. Ta nên nói ngươi có quyết đoán đâu, vẫn là nói ngươi không có đầu góc. Ninh Vân cười nhạt nói, bớt nói nhiều lời. Bằng hạo hừ lạnh. Ninh Vân nhún vai. Sau đó tầm mắt hướng dưới đài nơi nào đó nhìn lại, nhìn về phía thanh phong thánh tử, hắn đột nhiên hỏi, đấu tiên đài bên trên, có thể giết người hay không? Cái này, đừng nói là thanh phong thánh tử, bao quát tất cả mọi người ở đây, giờ phút này đều là nhịn không được sướng sở. Mục Chi hiên cùng thanh phong thánh tử liếc nhau một cái, hai người giống như đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Sau một lát, hướng ninh vân mở miệng nói, lên đấu tiên đài, sinh tử do mệnh, nhưng hay là hy vọng mọi người có thể khắc chế chính mình, như bất đắc dĩ. Vẫn là đường xuất thủ giết người, hôm nay đầu tiên, ngụ tại xác minh tiên bảng bài danh. Có câu nói này, là đủ rồi. Ninh Vân nhẹ gật đầu. Nói xong, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng tiểu bằng vương, đã nghe chưa? Sinh tử do mệnh, ngươi là chính mình xuống chẳng đâu, vẫn là nói. Hắn lời nói còn chưa nói hết, trong mắt lại là lóe lên một vệ hàn mang, không cần hắn nói, mọi người cũng có thể đoán ra, hắn câu nói kế tiếp là cái gì? ồn nào Tiểu bằng vương hừ lạnh lực lượng pháp tắc mặc dù nhường được bản thân áp lực rất lớn nhưng hắn lại không cho rằng ninh vân có có thể giết thực lực của chính mình ông trong tay một thanh đen nhánh cử kiếm hiện hiện đương nhiên đó là bằng tộc đại hoang kiếm này là một thanh tuyệt thế yêu binh cơ hồ có thể cùng nhân tộc đế khí so sánh nhau thiên bằng sơ sát tiêu điều quát lạnh một tiếng về sau đại hoang kiếm chém bổ xuống toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này trở nên tối trầm xuống phía trên bầu trời thư không nổ tung một vệ kinh thế kiếm quang cướp chạm mà xuống uy thế dọa người ngưng ninh vân khinh thường cười một tiếng dùng pháp tắc ngưng tụ hai ngón cũng điểm mà ra giang giác hán tùy tiện chính là điểm diện tiểu bằng vương công kích sau đó lại là dùng pháp tắc ngưng đỉnh chấn động đến hư không đều nứt ra hung hăng hướng phía tiểu bằng vương đập xuống cút bằng hạo hét lớn một tiếng hai tay nắm cự kiếm bổ ngang mà ra ẩm ẩm không thể không thừa nhận đại hoang kiếm không hổ là một thanh tuyệt thế yêu binh thư hóa ngươi cự đỉnh trực tiếp bị đánh đến nổ tung. Nhưng này dù sao cũng là do pháp tắc chấu ngưng tụ, tại trong đụng trạng, bằng hạo đồng dạng là bị đẩy lui tám bước, hắn chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trong tay đại hoàng kiếm rung động không thôi. Tiên ấn. Ninh Vân vận chuyển độn thế tiên kinh, đánh ra vấn đạo ba ấn bên trong mạnh nhất tiên ấn, ép hướng bằng hạo. Ông. Thân mâu vận chuyển, tiên ấn bên trong, chưa dung nhập lực lượng pháp tắc đối bằng hạo mà nói, căn bản không cấu thành chút nào uy hiếp hắn đem cái kia đẻ xuống tiên ấn vô hạn suy yếu sau đó một quyền ném ra đem tiên ấn đánh thành cho bụi lôi bằng diệt thế bằng hạo gầm thét đại hoang kiếm lực chạm mà xuống hư không vù vù lít nha lít nhít màu tím lôi đỉnh trống rông xuất hiện giao hội đến cùng một chỗ đúng là diễn hóa thành một quả to lớn quả cầu xét tản ra một cỗ không có gì sánh kịp hủy diệt chi lực ngưng hai ngón tay cũng điểm hư không ninh vân lần nữa dùng pháp tắc ngưng kiếm kiếm chi pháp tắc bị hắn thôi động đến cực hạn dùng bụi trần hoa kiếm Trước người hư không, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang lăng không lướt nhanh ra, như có vạn kiếm quy tông chi thế, khóa chặt cái kia trên bầu trời hạ xuống quả cầu sét đủ chảm mà ra. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Kiếm quang không ngừng xé rách, màu tím lôi đỉnh giống như có thể xóa bỏ hết thảy, liền pháp tắc chi kiếm cũng ngăn không được nó hạ xuống. Diệt! Ninh Vân hừ lạnh đó cũng điểm tại trong hư không trên ngón tay, một cỗ cảng cường đại hơn lực lượng pháp tắc kéo dài thấu mà ra, dung nhập những cái kia kiếm quang bên trong. ầm ầm. Ngàn đạo kiếm quang giao hội, ngưng tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng kiếm ảnh, hoành không chém bổ xuống, cùng cái kia quả cầu xét chạm vào nhau, kinh người va chạm trong nháy mắt bùng nổ, quả cầu xét bị thành đến diệt vong, hóa thành tiếp cho, mà kiếm ảnh chưa băng, vì thế vẫn như cũ kinh người. Tại Ninh Vân không chế giới, hung hăng hướng phía xa xa Tiểu bằng Vương chạm rơi xuống. Bạch, Tiểu bằng Vương thân thể nhanh lùi lại, căn bản không có mạnh mẽ chống đỡ ý tứ, hắn trực tiếp nhảy xuống đấu thiên đài, ánh mắt nhìn Minh Vân, nói. Lực lượng pháp tắc hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, ta tự nhận không địch lại. Sợ chết. Ninh Vân híp hai con người, đối phương vậy mà nhận vua, này có chút ra ngoài ý định. Ta tới chiến ngươi. Nhưng mà vào lúc này, huyền quốc thái tử tung người mà ra, đi tới đấu tiên đài phía trên. Ninh Vân chuyển mắt nhìn lại, trầm minh hai hơi về sau, tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhịn không được cười lạnh nói. Thì ra là thế, định dùng xa luân chiến phương thức tiêu hao ta. mươi 223, còn có ai? tiểu băng vương tan tác về sau, huyền quốc thái tử trực tiếp ra sân. Cho tới bây giờ, người sáng suốt đều đã có thể nhìn ra, bọn hắn căn bản chính là mong muốn đem Ninh Vân tiêu hao đến chết. Bại tướng dưới tay, cũng dám cản rỡ, người muốn chiến ta, đủ tư cách sao. Ninh Vân cười lạnh, trước đây tại thiên vũ lúc, nếu không phải huyền quốc thái thượng hoàng gia tay, hắn đã sớm đem huyền quốc thái tử giết chết. Bây giờ tới này thiên mục viện bên trong, đối phương biết rõ không phải là đối thủ của mình, vẫn còn dám lên đấu tiên đài. Oh, nào Huyền Quốc Thái tử hừ lạnh, không có quá nhiều nói nhảm, vừa lên tới liền là trực tiếp ra tay. Tay hắn bóp tiên ấn, liên tục đánh ra mười mấy loại thánh thuật, uy thế dọa người, hướng phía Ninh Vân bức ép tới. Ninh Vân mặc dù lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng thực lực cuối cùng vẫn chỉ là Trảm Đạo nhất trọng thiên, đối mặt có được Trảm Đạo lục trọng thiên thực lực Huyền Quốc Thái tử, chính mình cũng không dám nói có thể làm đến không sợ hãi chút nào. Mười mấy loại cổ lão đại thuật đè xuống, Ninh Vân dùng pháp tắc ngưng đỉnh, hộ tại thân thể bốn phía, đồng thời kiếm chi pháp tắc thôi động. vung chạm mà ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm bùng nổ, đây là một loại đỉnh cấp tuổi trẻ vương giả đọ sức. Mới đầu, Huyền Quốc thái tử còn có thể cùng Ninh Vân Miễn Cương đánh hòa nhau. Có thể theo thời gian trôi qua, tại lực lượng pháp tắc trước mặt, cho dù là có chạm đạo cảnh lục trọng thiên thực lực, Huyền Quốc thái tử cũng dần dần đã rơi vào tiểu thừa. Thánh thể vô song, cam bái hạ phong. Huyền Quốc thái tử tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đang kéo dài dài đến nửa khắc đồng hồ đối huynh về sau. hắn không chút do dự hướng phía đấu tiên đài hạ lướt thân mà quay về hiển nhiên là không muốn tiếp tục cùng ninh vân tiếp tục dây dưa tiếp bởi vì hắn rõ ràng mình tới cực hạn như tiếp tục giao thủ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng lần này kịch chiến chỉ vì tiêu hao ninh vân mà không vì những thứ khác trốn được cũng là hết sức kịp thời ninh vân cười lạnh, nay huyền quốc thái tử cũng là đủ tinh mình phương mới đối phương như tiếp tục cùng mình giao thủ một lát hắn tự tin tuyệt đối có thể đem huyền quốc thái tử đánh chết ở đấu tiên đài lên Chưa từng nghĩ, giao chiến không được một lát, huyền quốc thái tử liền tự động bại lui. Ta tới. Dưới này, Long đế tử tung người mà lên, cái thứ ba ra sân. Lại là một cái thủ hạ bại tướng đây. Ninh Vân cười lạnh. Trước đây tại Thái Sơ Di chỉ bên trong, mình cùng Long đế tử từng có giao thủ, đối phương nắm giữ Long tộc đế khí, cuối cùng bị chính mình dùng thần vương cung bắn bị thương, đế khí tổn hại. Từ đó về sau, Long đế tử liền cơ hồ không còn xuất hiện qua. Liền Bắc hoang yêu tộc chủ nâng người cổ đại hội đều không đi tham gia. Kết rơi xe rách, thương lan các vực cũng thông về sau, đối phương mới lần nữa hiện thân tại thế nhân trong mắt. Bây giờ Long đế tử, thực lực mạnh hơn, nhưng Ninh Vân tự tin, tại trong tay mình, đối phương vẫn như cũ không có phần thắng chút nào có thể nói. Dầm dầm dầm. Cùng huyền quốc thái tử khác biệt, Long đế tử mới vừa lên đài, liền cùng Ninh Vân kéo ra cận chiến. Thái cổ Long tộc đế tử, thân thể mạnh, nhìn chung toàn bộ thương lan tinh vực. cũng tìm không ra mấy người có thể cùng hắn so sánh nhau. Mỗi bước ra một bước, đều như đại sơn đập xuống, mặt đất chấn động không thôi. Linh Vân dùng thánh thế lách thân, nên kích mà lên, mỗi một lần va chạm, đều như trời cùng đất tại giao xúc, loại kia chỗ bạo phát đi ra gợn sóng năng lượng, diện sạch hết thảy, hư không đều bị chấn động đến băng hiện ra từng đạo đáng sợ vết rách. Ầm. Nhưng mà, đại thành thánh thể, dũng không thể đỡ. Đây là một loại chân chính vô địch tại thế nhân tộc thể chất đả thù, chỉ mạc ra thần vương thể. mới có thể tới so sánh nhau tại ninh vân trước mặt long đế tử không có chống đỡ ở bao lâu liền bắt đầu đã rơi vào tiểu thừa liên tục bại lui hắn toàn thân căng cứng mỗi một tấc máu thịt đều phảng phất tại phát ra dê lên dỉ cánh tay bị ninh vân đánh cho run lên cuối cùng tan tác tự động rời đi đấu tiên đài thật là đáng sợ ninh vân thân thể mạnh có thể xưng cử thế vô song liền Long tộc đế tử đối đầu hắn đại thành thánh thể đều chỉ có thể tránh lui không dám đánh lâu tiểu Bàng vương huyền quốc thái tử long đế tử Ba đại đỉnh tiêm tuổi trẻ vương giả liên tục tan tác, không dám cùng thánh thể sinh tử đọ sức, chạm đạo xưng tôn, ai có thể ngăn cản. Bốn phía, tất cả mọi người xôn xao, trên mặt không nói ra được vẻ kinh ngạc. Ninh Vân triển hiện ra thực lực, nhường đến bọn hắn nội tâm chấn động, đây là một tôn chân chính vương giả, tan tác cùng thế hệ, vô song phong thái cả thế gian khó tìm. Còn có ai? Long đế tử rút lui về sau, Ninh Vân tầm mắt quét nhìn, hắn giờ phút này, hô hấp hơi lộ ra ngưng trọng. Rõ ràng! đang trước huyền quốc thái tử mấy người tiêu hao đích thật là làm ra một chút tác dụng, lực lượng phát tác, đây là chỉ có thánh nhân mới năng động dùng đại đạo bản nguyên lực lượng, Linh Vân nhiều lần thôi động, tiêu hao quá lớn. Bạch, câu vong tiềm lược, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đầu tiên đài bên trên, đi tới cùng Ninh Vân đối lập phương hướng. Linh tộc thánh tử Linh Phong, mọi người kinh hô, cho tới bây giờ, Linh Phong cũng cuối cùng ra sân. So ra mà nói, Linh Phong muốn so huyền quốc thái tử, tiểu bằng vương đám người, thực lực mạnh không ý. Trước đó tại Linh Thần luyện bên trong, hắn đã từng cùng Ninh Vân từng có một lần giao thủ. Nhưng trận chiến kia, cũng không triệt để phân ra thắng bại. Bây giờ, trận chiến này đem lại ở chỗ này bị kéo dài. Ẩm ẩm. Đại chiến trong khoảnh khắc liền bạo phát, Linh Phong vừa lên tới liền thi triển ra chính mình đỉnh cấp thủ đoạn. Đối mặt Ninh Vân, hắn không dám có chút giữ lại, muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương. Ông! Ninh Vân sau lưng, một bộ sơn hà tinh không đồ xuất hiện. đó là hắn chạm đạo lúc chỗ diện hóa ngưng tụ thành pháp tắc dị tượng ngôi sao đầy trời sáng chói tỏa sáng đâm mắt chi quang ninh vân dẫn tinh lực ra chỉ ở thân bạo trùng mà ra bàn tay đập nát linh phong công kích hắn dự định tốc chiến tốc thắng bởi vì cho tới bây giờ ninh vân phát hiện chính mình lại muốn tại chiến bên trong đột phá như cùng linh phong dây dưa quá lâu loại kia thật vất vả mới tìm tòi lấy được đột phá cơ hội sẽ mất đi tinh lực ra thân dãy núi cùng chấn động thế núi hộ tại thân thể bốn phía ninh vân thẳng thắn thoải mái Đối Linh Phong phát động vô cùng kịch liệt manh công. Nhưng không thể không thừa nhận, so sánh với huyền quốc thái tử đám người, Linh Phong vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Đối mặt Ninh Vân công kích, hắn vậy mà toàn bộ chống đỡ cả lại, đồng thời thân thể không ngừng lùi lại, cùng Ninh Vân kéo dài khoảng cách, hiển nhiên là không muốn bị đối phương cẩn thân. Mình cũng không có cái gọi là nhân tộc thánh thể, cũng không có long đế tử như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng, chém giết gần người. Đối Linh Phong mà nói, không phải chuyện tốt. Thánh thể đây là muốn đến cực hạ sao Điên cuồng như vậy công kích, rõ ràng là nghĩ phải nhanh giải quyết chiến đấu, trước mặt giao thủ, đối với hắn tiêu hao quá lớn, cùng bây giờ đối đầu Linh Phong, Ninh Vân sớm đã không có sức lực rất nhiều. Trong cơ thể loại kia dâng trào mà lên khí tức, bị Ninh Vân áp chế gắt gao lấy, cái này khiến cho hắn hô hấp càng thêm ngưng trọng lên, sắc mặt cũng kìm nén đến có chút đỏ bừng. Mọi người rõ ràng cũng không có nhìn ra, Ninh Vân đây là tại áp chế tu vì đột phá, người ở bên ngoài trong mắt, hắn lộ ra bộ dáng như vậy. không khác là bởi vì tiêu hao quá lớn. Chết! Sau lưng, pháp tác trong bản đồ tinh không, sáng chói đầy sao lấp lánh không ngừng, Ninh Vân đồng thời thúc giục kiếm chi pháp tác, tướng tinh lực ra chỉ đến cái kia pháp tác chi kiếm ở trong. Sì! Quần quận mà đáng sợ kiếm thế nhường người tê cả ra đầu, dài đến trăm trượng kiếm ảnh chém bổ xuống, kinh người trình độ trước đó chưa từng có, làm cho Linh Phong sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. mươi 224, ta gọi Mục hề ngươi là ai a Không tốt! Đầu tiên đài dưới, ở đây linh tộc người sắc mặt đều biến. Rõ ràng, cùng linh phong giống nhau, bọn hắn cũng là cảm nhận được ninh vân một kiếm này đáng sợ. Đây là pháp tắc châu ngưng chi kiếm, lại ra chỉ có tinh lực dị tượng ở trong đó. Sự đáng sợ nhường người tê cả da đầu, thánh cảnh phía dưới, cơ hồ không người có thể ngăn cản. Dừng tay. Viễn không, đông nhiên truyền đến một đạo quắc khẽ, đồng thời có một cỗ quần cuộn đáng sợ đế bi trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Giang rắc. Pháp tắc chi kiếm ứng tiếng băng diệt Lập tức chỉ gặp, một đạo thân ảnh dàn mua lăng không bước ra, xuất hiện ở mọi người trong ánh mắt. Đế tổ. Linh tộc tất cả mọi người ở đây mừng rỡ kinh hô đây là bọn hắn linh tộc đế cảnh đại năng. Vừa rồi Ninh Vân một kiếm kia, nếu không phải đế tổ ra tay, thời khắc này Linh Phong, hơn phân nửa đã sớm bị đánh chết ở đấu tiên đài lên. ngươi chính là Thiên Vũ Thánh Thể. Vị này linh tộc đế tổ tên là Linh Thần, sinh ra tại 6 vạn năm trước, đã từng quét ngang một thời đại, xương bá thiên dù, không người có thể địch Lúc tuổi già lúc, hắn dùng thần nguyên tự phong, cũng là gần đây mới phá nguyên mà ra. Đối linh tộc gần nhất phát sinh sự tình, linh thần cũng có nghe thấy. Thái huyền cấm khu thế gian, linh tộc nhị ra linh sơn bị chạm, chết tại ninh vân trong tay. Sau ba tháng, tất cả mọi người coi là thánh thể chết tại cấm khu bên trong, nhưng hắn lại xuất hiện lần nữa tại thế nhân trong mắt, tại thiên du giới, linh thành bên trong, đại náo linh thần huyện, làm cho linh tộc mặt mũi mất hết. Quả nhiên, nhỏ không được, lão liền ra tới. Linh Vân cười lạnh. Hắn hôm nay, hô hấp hơi lộ ra gấp rút, cái kia cô hướng chính mình bức ép mà đáng sợ hơn đế uy, dù cho là có thánh thế hộ thể, cũng căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cách. Người cùng ta linh tộc cân đoán, chắc hẳn không cần Lao Phu nhiều lời, hôm nay càng muốn đánh chết ta linh tộc thánh tử, Lao Phu xuất thế, nếu không thể nhường ngươi đến tội, khó có thể bình an tộc nhân chi tâm. Linh thần đứng chắp tay, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống trông lại. Trước mặt mình, cái gọi là thiên phú cùng tiềm lực, bất quá mây khói. ninh vân chạm đạo xưng tôn có thể với mình mà nói cũng chỉ là sâu kiến căn bản không đáng không để trong mắt người muốn giết ta ninh vân meo lại hai con người, làm xong tùy thời chạy chối chết chuẩn bị lâm chi quyết chính là thiên hạ đặc hữu vô thượng bộ pháp tốc độ nhanh chóng dù cho là thánh cảnh đại năng cũng khó đạt đến nhưng trước mắt linh thần không phải thánh nhân mà là một tôn chân chính vô địch đế cảnh cao thủ ninh vân không dám hứa chắc tại mặt của đối phương trước chính mình dù có lâm chi quyết có hay không cũng có thể đào thoát vô song thánh thể chín mạch đế tư giết ngươi thật sự đáng tiếc như ngoan ngoan thúc thủ chịu trói theo ta hồi linh tộc chờ đợi xử lý có lẽ còn có thể sống sót linh thần vẻ mặt hờ hững nói ra thực lực đến hắn cảnh giới cỡ này nhất niệm liền có thể đoạn tuyệt người sinh tử chớ nói ninh vân chưa thành thánh mặc dù đối phương thật đột phá thánh cảnh đối với mình mà nói cũng cơ hồ không có chút nào sức phản kháng lao giả nát rượu ngươi trâu cái gì thuận miệng liền muốn đoạn tuyệt người sinh tử ngươi cho là mình là ai Đồng nhiên, một đạo hết sức thanh âm không hài hòa vang lên, theo đám người bên ngoài truyền đến, để cho người ta ngạc nhiên. Đây là cái kia không biết sống chết tiểu tử, mà ngay cả linh tộc đế tổ cũng dám tức miệng mang to. Ánh mắt mọi người chuyển nhìn mà đi, sau một khắc liền không nhịn được ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đó là một loại đầy mặt hồng nhuận phơn phất đại bạch cầu, nó đánh lấy ở một cái, thất tha thất thểu đi tới, loại kia say khước bộ dáng, khiến cho người không lời. Ừm. Từ đâu tới cho tinh? dám tại đế tổ bất kính. Có linh tộc ở đây thiên tài gầm thét. Ta chó ra ra ngươi, ngươi mới là chó tinh, cả nhà ngươi đều là chó tinh. Chó chết này cũng không biết là ở nơi nào hướng nhiều quá, ngựa ra thành bẩn, hoàn toàn không biết thu liễm, chỉ những linh đó tộc người tức miệng mắng to, liền giữa không trung linh thần cũng không đông tha, không nhìn thấy bản đế tại đây bên trong sao. Còn không mau cút đi xuống tới hành lễ. Một con chó thôi, cũng dám hung hăng càng quái, nhìn ta không làm thì ngươi. linh tộc một tên thiên tài trong nháy mắt giận dữ nói xong liền muốn động thủ chó cậu huynh đang uống phải cao hứng ngươi ra sao đột nhiên chạy tới tiếp tục uống tối nay chúng ta không say không về nhưng mà vào lúc này nơi xa lại có này một tên nam tử đi tới hắn đồng dạng một mặt say khướt bộ dáng liền bước đi đều đi không ổn định trong tay vẫn còn cầm lấy một bầu rượu vừa uống liền hướng phía bên này đi tới đế tổ trong đám người mục chi hiên ngạc nhiên vội vàng đi tới cái gì Đây là mục gia đế tổ. Mọi người xôn xao, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Theo bộ dáng xem ra, này say khước nam tử, tối đa cũng liền là hai mươi mấy tuổi trên giới a, Đúng là một vị cổ đế cấp cường giả. Ồ, là chi? Chi hiên a, đi, cho ta đi hoa mãn lâu tìm mấy cái cô nương đến, tối nay ta muốn cùng chó. Cầu huynh chơi cái tận hứng. Nam tử nấc rượu, mặt đỏ như dáng, say đến không ra hình dạng gì. Lời của hắn, làm cho ở đây tất cả mọi người im lặng. Hoa mạng lâu. Đây không phải thành bên trong nổi danh nhất phong nguyệt nơi trốn sao. Nam tử này. Thật chính là mục gia đế tổ. Để cho người ta có chút không dám tin tưởng A. Đế tổ, ngươi uống say. Mục chi hiên cười khổ, nghĩ ruôi tay vịn chặt đối phương. Nam tử lại là khoát tay nào nói, ta còn có thể uống. Nói xong, hắn hướng đại bạch cầu đi đến, cuối cùng đi vào đối phương bên người, nói, cầu huynh, ngươi đây là thế nào? Đại bạch cầu lại không để ý đến. mà là tầm mắt nhìn chằm chằm giữa không trung linh thần nhay răng trợn mắt vô cùng hung hăng cản quấy hô nói gâu bản đế nói chuyện ngươi không nghe thấy sao còn không mau cút đi xuống tới hành lễ bằng không thì diệt ngươi toàn tộc các ngươi là ai linh thần sắc mặt rất khó coi bị một con chó như vậy quát lớn hắn nộ không thể nghỉ nhưng cũng xem xảy ra sự tình có chút không đúng này đột nhiên đến một người một chó cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm linh thần tiên bối vị này là ta mục gia đế tổ Mục Chi Hiên đứng ra Nhưng hắn còn chưa có nói xong Nam tử tầm mắt cũng là hướng phía giữa không trung linh thần quên tới Ta gọi Mục Hề Ngươi là ai à Đứng cao như vậy làm gì Mục Hề Mục ra đời thứ nhất lao tổ Không phải liền là gọi Mục Hề sao Làm sao có thể Hắn là Mục ra đời thứ nhất lao tổ Giữa sân Rất nhiều người đang nghe Mục Hề cái tên này lúc Đều nhịn không được trên mặt ngạc nhiên dâng lên Ông Mà mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm chỉ thấy mục hề ra tay rồi hắn bàn tay xa dò xét mà ra ngừng lại có một cỗ mênh mông lực lượng ngưng tụ thành một cái bàn tay vô hình trước mắt chính là chụp về phía giữa không trung linh thần linh thần sắc mặt kịch biến đối phương mạnh mẽ ngoài dự liệu của mình hắn dùng đủ loại cổ lao thánh kinh hộ thể muốn ngăn lại một trường này ẩm nhưng mà một trường này lực lượng vẫn như cũ vượt ra khỏi tưởng tượng trong trước mắt linh thần cả người liền là bị đập rơi xuống không trung a mục hề giật mình Tựa hồ phát hiện cái gì làm cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình, tầm mắt nhìn xa như vậy chỗ mặt đất bên trên, bị chính mình đánh rơi xuống linh thần, vừa rồi đó là linh thần quyết. Đây không phải hư giới linh đế nữ, linh du thành danh bí thuật sao? Cái gì linh du, là thạch du, cái kia mạc tiểu tử đệ tử một trong. Ách! Chẳng lẽ lao giả này tử là thạch du hậu duệ? Đại bạch cầu cũng là khẽ giật mình, nhịn không được mở miệng. chương 225, thiên môn lâm thế. hai vị nhận ra ta linh tộc thần tổ mục hề cùng đại bạch cầu lời nói truyền vào linh thần trong thai để trong lòng hắn kinh ngạc không thể không thận trọng linh tộc tại xa xôi hoang cổ thời kỳ thánh ma trước khi đại chiến từng là một phương tiếng tâm lừng lây thần tộc linh du tạo hóa thần vương mặc vong trần đại đệ tử mặc các đời thứ hai các chủ tiếp trước của nàng tên là thạch du nghe đồn tạo hóa thần vương từng xa rơi thời không đi qua mặt khác khác biệt thời đại ở nơi đó trọn vẹn chờ đợi chín năm tuế nguyệt Mà cũng chính là tại đây 900 năm ở giữa, hắn đem Thạch Du thu làm người đệ tử thứ nhất. Sau này, tạo hóa thần vương rời đi thời đại kia, tại một lần tình cờ sự kiện bên trong, biết được lúc ấy uy chấn một phương linh thần tộc đế nữ Linh Du, chính là hắn đại đệ tử Thạch Du chuyển thế. Chuyện này, đương thời trừ số ít mấy người bên ngoài, cơ hồ không có mấy người biết. Nhưng trước mắt mục hề cùng đại bạch Cẩu, lại vài ba câu, nhân tiện nói ra linh thần tộc tân mật, đơn giản làm cho linh thần thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói đến. Linh Du vẫn phải gọi ta một tiếng sư thúc đi. Mục hề trầm minh, hắn cùng tạo hóa thần vương xuất sinh nhập tử, không phải thân sinh huynh đệ, có thể quan hệ lại so thân huynh đệ còn thân hơn. Mục gia lão tổ, hoang cổ thánh ma đại chiến lúc, mục hệ bị phong sách thành 36 thiên cương một trong, là đám đầu tiền chui vào ma giới thánh giới chủ tướng một trong. Tại xa xôi hoang cổ, hắn làm thánh giới lập xuống hiển hách chi công, mà thánh giới tan tác về sau, lui khỏi vị trí thương lan, hắn độc thủ này hoang thần giới. chưa cùng chín đại thần vương lại trinh ma giới xem ra đánh bậy đánh bạ vậy mà đều là người quen hậu đại dòng dõi đại bạch cầu nước rượu, nói như vậy nói nói xong nói nhìn phía linh vân nói tiểu tử về sau cũng đừng tìm linh tộc phiền thoái ngươi ninh gia tổ tiên cùng linh tộc đời trước linh thần tộc quan hệ coi như không tệ không cần thiết hướng tử địch phương hướng phát triển hiện tại cũng không phải ta muốn tìm bọn họ để gây sự mà là bọn hắn muốn tìm ta gây phiền phức linh vân nhún vai mục hề ngay vậy Tầm mắt hướng linh thần chuyển nhìn mà đi, ta liền làm người đứng giữa, ngươi linh tộc cùng thánh thể ân đoán, liền như vậy bỏ qua, như thế nào? Cái này, toàn bằng sư thúc tổ làm chủ đi. Linh thần mở miệng, không dám có chút bất kính, vừa rồi hắn liền đã đã linh giáo rồi mục hề mạnh mẽ. huống chi, đối phương tư lịch quá cao, chớ nhìn hắn bộ dáng cũng là hơn 20 tuổi, nếu không phải là bởi vì sự tình hôm nay, ai có thể biết, mục hề đúng là bọn hắn linh tộc thần tổ sư thúc. Dạng này bối phận. làm cho linh thần không dám có chút qua loa. Cái kia liền quyết định như vậy. Mục Hề cười gật đầu. Nói xong, hắn nhìn về phía Ninh Vân, hỏi nói, ngươi còn có cái gì ân đoán? Hôm nay ta cùng nhau cho ngươi hòa giải. Có chút ân đoán là không giải được. Ninh Vân nói, Bích Như tử tiêu cùng huyền thiên hai đại thánh địa, hai vị thánh tử chết tại trong tay của mình, hai đại thánh địa cùng mình ở giữa ân đoán, hơn phân nửa là vô phương hòa giải. Lại Bích Như long tộc cùng bằng tộc, Chính mình từng bị ma huyết phệ thân, bằng tộc có thể là kẻ cầm đầu, bao quát hương yên nhiên sự tình, Ninh Vân vẫn phải tìm lòng tộc tính sổ sách. Những chuyện này, rõ ràng không có khả năng vài ba câu liền có thể hòa giải ra. Cuối cùng, hắn cùng đại bạch cầu, mục hề hai người, rời đi thiên mục viện, đi vào mục gia bên trong. Tại thần bia buông xuống trước trong khoảng thời gian này, Ninh Vân sẽ một mực đợi ở chỗ này. Tại đến mục gia về sau không đến bao lâu, hắn liền lựa chọn bế quan, trọng kích chạm đạo cảnh nhị trọng thiên. trước mắt ba ngày thời gian liền đi qua ninh vân đột phá hết sức thuận lợi không có gặp được khó khăn gì mà mấy ngày nay đại bạch cẩu cùng mục hề thì là ngày ngày uống rượu mua vui triệt để chơi điên rồi ông ngay tại ninh vân đến mục gia ngày thứ bảy giang hoài thành trong vòng nghìn dằm vùng trời trận có một đạo thâm viên miệng lớn bắn ra ra vết nước dọc theo hai đầu lan tràn khổng lồ trình độ có thể xương dòa người ít nhất kéo dài mấy vạn dặm dài một cỗ vô cùng mênh mông thiên địa linh khí nghiêng tuôn ra mà xuống tràn ngập bốn phương một ngày ngắn ngủi không đến toàn bộ hoang thần giới thậm chí là toàn bộ thương lan tinh vực cái kia ngày xưa gần như khô kiệt thiên địa linh khí đã là đạt đến cực kỳ nồng bao hàm trình độ toàn bộ thương lan hoàn cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất tại linh khí như thế nồng bao hàm trạng thái hết thể tu sĩ thực lực tốc độ phát triển đều chiếm được tăng lên cực lớn nhi đồng lúc tại cái kia vết nước bên trong có một cô đáng sợ lại không thể đo lực lượng hiện hiện theo thế gia ngươi chuyển rời Cố lực lượng này càng làm người thấy kinh hãi. Phản phất sẽ có tuyệt thế thần vật muốn hàng lầm xuống. Ông. Vết nước nổi lên ngày thứ ba, trận có một đạo hồng quang tiềm lược, theo nước trong khe bay ra, đập xuống tại giang hoài thành bên ngoài không xa, cùng lúc đó, thành bên trong tất cả mọi người là theo chân chuyển động. Thiên môn hàng thế. Quả thật là xuất hiện ở lạc vân bên trong dây núi. Tất cả mọi người xôn xao, nghị luận ở giữa, dồn dập lướt thân ra khỏi thành, hướng ngoài thành không xa lạc vân dãy núi hướng đi tiến đến. chân chính đại thế đến rồi tiên môn xuất hiện về sau các triều đại tự phong cổ đế đều sẽ toàn bộ thất tỉnh tiên môn lại đến kèm thêm tiên duyên xuất hiện liền tại lạc vân bên trong dây núi giờ khắc này vô luận là ai cổ thánh thậm chí là tiềm phục tại giang hoài thành bên trong đế cảnh cao thủ đều dồn dập nhích người hướng lạc vân dãy núi phương hướng tiến đến tiên duyên dụ hoặc tính đối với bất kỳ người nào mà nói đều là không thể chống cự tiểu tử theo thương vân bay ra cố kia thánh quan nếu như bản đế không có đoán sai chính là tại cái kia lạc vân bên trong dãy núi nơi nào đó lại như dạng này thánh quan không ngừng một bộ bây giờ lạc vân dãy núi bên trong sợ rằng sẽ có ngàn vạn cổ thánh hiền muốn thất tỉnh, đợi chút nữa cướp đoạt thần cách tất nhiên sẽ có đại chiến chính ngươi cẩn thận một chút bản đế cũng không có công phu một mực chiếu khán lấy ngươi đi tới lạc vân dãy núi trên đường ninh vân cùng đại bạch cầu mục hề đồng hành đại bạch cầu bị thần vương đạo lực chấn áp tu vi vô phương khôi phục đến trước kia chỉ có chiếm được một viên thần cách, mới có cơ hội giải trừ trong cơ thể thần vương phong ấn. Lần này tiên môn buông xuống, nó đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đợi chút nữa thật muốn tranh đoạt lên, đã có thể chiếu không để ý tới ninh vân. Cầu huynh yên tâm chính là, có ta ở đây, tiểu tử này ra không là cái gì vấn đề. Mục hề tự tin mở miệng cười nói. Đại bạch cầu lại là mở miệng, tiểu tử ngươi còn muốn tỏa sơn quan hồ đấu. Đợi chút nữa muốn có thần cách xuất hiện, không được đi theo bản đế đồng loạt ra tay. Bằng không thì nhiều như vậy cổ đế cấp cường giả ở đây, bản đế chỗ nào ứng phó tới. Vậy được rồi. Mục hề ngơ ngác một chút, nhìn về phía ninh vân, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Rất nhanh, hai người một chó đã tới lạc vân dãy núi phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi này bởi vì lâu dài liều không có người ở, mà trở nên cực độ hoang khẩn, bị một tầng mông lung xương mù bao phủ, từ bên ngoài nhìn lại, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Giờ phút này, rất nhiều chạy tới nơi này người. đều lần lượt tràn vào bên trong dãy núi. Tiên môn hàng thế, chính là đập xuống tại này Lạc Vân bên trong dãy núi, thần cách chắc chắn cũng ở trong đó. Chương 226: Phu tử phát tướng. Lạc Vân dãy núi, đây là hoang trong thần giới một mảnh đất đông cứng. Nhiều năm qua, không một người bước vào, liêu không có người ở, hoang khẩn tới cực điểm. Nguyên nhân không gì khác, từ năm đó Thái Bạch Thần Vương phong ấn giới này về sau, tiên môn chính là tại đây Lạc Vân bên trong dãy núi bị tích. Nơi này cũng là theo lúc kia bắt đầu liên bị một loại khác biệt thần vương đạo lực phong ấn dâng lên không phải thế nhân không dám tiến vào mà là căn bản vào không được nhiều nhất cũng chỉ có thể tại khu vực bên ngoài đi khắp bây giờ tiên môn lại đến trong nhân thế cái kia bao phủ tại lạc vân dãy núi khu vực trung tâm thần vương đạo lực cũng là một cách tự nhiên tiêu tàn xuống thương lan các giới tu giả tề lâm đến đây chỉ vì tìm cái kia cái gọi là tiên duyên phía trước có một cố dị thường gọn sóng chúng ta tốt nhất đi đường vòng mà đi bước vào lạc vân dãy núi không đến bao lâu Đại Bạch Cẩu mũi giật giật, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đối với nó mẫn cảm giác tính, Mục Hề cùng Ninh Vân tự nhiên không có quá nhiều nghi vấn. Mà làm cho Ninh Vân không hiểu là, Đại Bạch Cẩu cùng Mục Hề, đều là thời tiền hoàng cổ tồn tại, liền cấm khu đều chưa hẳn có thể vây được bọn hắn, một cái nho nhỏ lạc vân bên trong dây núi, lại có thể tồn tại dạng gì mối nguy, giá trị đến bọn hắn đi đường vòng. Ông! Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng Ninh Vân cũng không hỏi thăm cái gì. mà liền tại bọn hắn đi đường vòng đi về phía trước không đến bao lâu cái kia mảnh bị đại bạch cẩu dò xét ra có địa phương nguy hiểm chính là truyền đến một cô đáng sợ năng lượng ba động. có một vị cổ thánh vút không mà đi đúng là dự định theo một khu vực như vậy phía trên hoành xuyên qua nhưng không đến bao lâu hắn liền bi kịch một cỗ vô cùng mênh mông kiếm thế lăng không lan tràn ra diễn hóa thành ngàn vạn đạo đáng sợ kiếm quang trước mắt liền đem vị kia cổ thánh gạt bỏ thành huyết vũ hải cốt không còn đám gia hỏa này không hiểu được cẩn thận mạo hiểm mà đi chết cũng là đáng đời đại bạch cầu nói ra mục hề mở miệng thần vương phong ấn tiên môn chỗ làm sao có thể đơn giản mới vừa những cái kia kiếm quang chính là thái bạch thần vương phong ấn tiên môn lúc còn xuất lại tùy tiện một vệ kiếm ảnh cũng có thể làm cho cổ đế cường giả mất mạng lợi hại như vậy ninh vân kinh ngạc cổ đế đương thời trí cao vô thượng tồn tại thái bạch thần vương phong ấn tiên môn lúc để lại tàn phá kiếm trận, coi như uy lực vẫn còn tồn tại cũng không có khả năng cường đại đến loại kia mức độ a. Ngươi cho rằng nói đùa đâu? Đại Bạch cầu liếc mắt Ninh Vân liếc mắt, tiếp tục nói, Thái Bạch thần vương dùng kiếm chứng đạo, một cái búng tay, liền ngôi sao trên trời cũng có thể chém xuống đến, nhìn chung toàn bộ thế gian, từ xưa đến nay, còn không có ai có thể tại kiếm đạo phương diện, có thể bằng hắn một hai phần 10. Ninh Vân trong lòng vui mừng, cũng may có Đại Bạch cầu đồng hành, bằng không, thật muốn không cẩn thận xông vào mới vừa một khu vực như vậy, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Mục hề mở miệng hỏi thăm. Không xa. Đại bạch cầu nói ra, sau đó tầm mắt chuyển đến, này lạc vân dãy núi cùng ngươi mục ra gần như vậy, những năm này chẳng lẽ ngươi liền không có vào nhìn qua. Ta ba tháng trước mới phá nguyên mà ra, cái kia có không tới cái chỗ chết tiền này. Húng chi, có thần vương đạo lực phong ấn tồn tại, ta cũng vào không được a? Mục hề nói thẳng. Ngươi năm đó dù sao cũng là ba mươi sáu thiên cương một trong, thực lực gần với chín đại thần vương. liền này cái gọi là phong ấn đều không phá nổi đại bạch cẩu xem thường nói Ngươi có năng lực làm sao không đích thân đến được thử một chút năm đó thực lực của ngươi có thể không dưới ta a mục hề trận trắng mắt ngươi biết cái gì năm đó tiểu tử kia trước khi đi dùng đạo lực chấn áp mảnh tinh vực này bản đế còn bị hắn đặc thủ chiếu cố một thoáng ta thảo nói lên liền đến khí đại bạch cẩu một mặt không cam lòng mở miệng theo ta thấy mặc huynh cách làm là đúng nếu không phải đối ngươi đặc thủ chiếu cố một chút Dùng tính tình của ngươi, này thương lan tinh vực bên trong, chỉ sợ không có người nào có thể dễ chịu. Mục hề mỉm cười nói, nhớ lại ngày xưa, chó chết này liền đủ hố, mà lại làm việc không kiêng nghề gì cả, cái gì cũng dám làm, đã từng liền người ta sơn môn đều nuốt. Mục tiểu tử, đợi chút nữa thật muốn bang bản đế cướp được một viên thần cách, ngăn bản đế khôi phục thực lực, về sau này toàn bộ thương lan, người nào có thể làm khó dễ được ta. Chỉ cần ngươi bang bản đế, ngày sau ăn ngon uống say, hết thể do bản đế mang ngươi. Đại bạch cầu nói ra, nói trở lại, tiên môn buông xuống, có phải hay không ý bày tỏ lấy, mặc huynh bọn hắn muốn trở về đây. Mục hề nheo lại hai con người, nhìn về phía cái kia trong trời cao vượt sâu vạn trượng miệng lớn. Thần bia như không chủ, hơn phân nửa là không thể nào tái hiện, ngươi lời giải thích khả năng trở thành sự thật, bất quá, tiểu tử kia rời đi nhiều năm như vậy, không chừng sớm đã chết tại ma giới, này thần bia đổi chủ nhân cũng nói không chừng đấy chứ. Đại bạch cầu nói ra, Ngươi cứ như vậy hy vọng Mạc Huynh chết tại bên ngoài. Mục hề im lặng. Ta thảo, năm đó hắn cũng không có ít hố bản đế, chết tại bên ngoài tốt nhất. Đại Bạch cầu nói. Hai người trong ngôn ngữ, cuối cùng đi tới một mảnh rừng rậm phía trước. Cùng lạc vân dãy núi bên ngoài chỗ khác biệt, nơi này có cây tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, trong hư không tràn ngập sương ngủ dày cũng không thấy, để cho người ta ánh mắt trở nên bao la rất nhiều. Hẳn là ngay tại cái này phía trước không xa, mau mau đi vào đi, bằng không thì đi trễ. Đã có thể không còn có cái gì nữa. Đại bạch cầu thúc giục nói. Tại bọn hắn đến nơi này trước đó, liền có không ít tu sĩ sớm đến, mà lại trốn vào trong rừng. Rất nhanh, tại đại bạch cầu dẫn đầu dưới, bọn hắn bước vào trong rừng rậm, đồ hành mạc cướp 2 phút đồng hồ thời gian về sau, phía trước, xuất hiện không ít người thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy là có một tòa tỏa ra vô tận ánh vàng lớn tấm bia đa lớn, sừng sững phía trước, cổ lão mà tang thương khí tức tràn ngập, đạo và pháp thì đang đan sen. Này to lớn bia đá phảng phất không thuộc về nhân thế. Chỉ là xa như vậy xa đứng đấy, đều để người có một loại muốn đối nó tại chỗ quỷ xuống lệ xúc động. Đây cũng là phong thần bi, trong truyền thuyết tiên môn. Ninh Vân meo lại hai con người. Xem ra chúng ta tới cũng chưa một lắm, thần cách cũng chưa từng xuất hiện. Mục Hề lời nói. Đại bạch cẩu con ngươi phun ánh sáng, các ngươi nói. Có có biện pháp gì, có thể đem này thần bia mang đi đâu. Người cũng đừng nghĩ, thần bia chỉ có chấp trưởng giả mới có thể xây dịch. trừ mạc huynh cùng thái bạch thần vương bên ngoài ai còn có thể mang đi nó mục hề im lặng cảm thấy cho chết này lại bắt đầu lòng tham người nào nói không có chẳng lẽ phu tử cũng không thể mang đi nó sao đại bạch cầu nói ra phu tử đó là sáng tạo ra thần bia tồn tại ngươi cùng ta gạch cái này có ý gì phu tử hạ lạc so mạc huynh bọn hắn còn muốn thần bí a mục hề trận trắng mắt đại bạch cầu lại là bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn phía ninh vân nghiêm túc nói tiểu tử này chạm đạo lúc Từng có một nhánh thần bút theo trong tiên môn lướt đến, vì hắn diễn vẽ lên pháp tác dị tượng, ngươi cảm thấy đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Ngươi nói là, mục Hề nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn phía Ninh Vân, bất lão sơn chấp thiên bút. Không sai. Đại bạch cầu gật đầu, tầm mắt lấp lánh chăm chú vào Ninh Vân trên thân, phu tử pháp tướng, tồn tại từng cái khác biệt thời đại, trải rộng toàn bộ thế gian, bản đế đã từng hoài nghi, tiểu tử này sẽ không phải là phu tử pháp tướng một trong Chương 227, Võ Đế, Võ Lăng Phong. Pháp tướng, có ý tứ gì? Ninh Vân không hiểu, nhìn xem đại bạch cầu. Đừng nói là phu tử, coi như là tạo hóa, thái bạch này hai đại thần vương, chính mình cũng chưa từng gặp mặt. Lại làm sao lại cùng phu tử dính liễu quan hệ? Nó nói pháp tướng, lại là cái gì? Hắn là phu tử pháp tướng một trong. Không thể nào. Mục Hề cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở miệng. Bản đế nói, chẳng qua là suy đoán. đến tột cùng phải hay không phải cái nào dám chắc chắn đại bạch cầu lẻ lưới tiếp tục nói trạm đạo thường có chấp thiên bút hỗ trợ diễn họa pháp thì dị tượng chuyện như vậy ngươi nói hắn cùng phu tử không có quan hệ ngược lại bản đế là không tin coi như không phải phu tử pháp tướng một trong ta xem hắn hơn phân nửa cũng là cùng cái kia mạc tiểu tử giống nhau là phu tử đệ tử truyền thế khả năng này liền hết sức lớn mục hê gật đầu các ngươi đến cùng đang nói cái gì a ninh vân thì là gương mặt mờ mịt nhìn một chút đại bạch cẩu lại nhìn một chút mục hề đáng tiếc là bọn hắn rõ ràng không muốn tại cái đề tài này là trò chuyện quá nhiều rất nhanh liền lại là trầm mặt lại cuối cùng hướng phía cái kia thần bia vị trí đi đến chiến trận có chút dọa người a chỉ là bị bản đế dò xét đến khí tức chỉ sợ này thần bia phụ cận liền đạt tới gần trăm vị cổ đế cấp nhân vật thánh cảnh càng là nhiều vô số kể ba người tại một chỗ cổ thụ hạ lặng lặng chờ đại bạch cẩu nhíu mày mở miệng gần trăm vị cổ đế cấp cường giả Ninh Vân nghe vậy nhịn không được xôn xao. Phóng nhãn đương thời, đế cảnh đây chính là trí cao vô thượng tồn tại, tùy tiện một người, đều là đủ để quét ngang bất kỳ bên nào tinh vực nhân vật. Hôm nay tại đây lạc vân giữa núi non, lại hội tụ nhiều như vậy đỉnh cấp tồn tại. Đợi chút nữa tranh đoạt lên, sợ rằng sẽ hết sức kịch liệt, tiểu mục tử, ngươi tu vi hiện tại khôi phục lại cảnh giới gì. Đại bạch cầu nhìn về phía mục hề. Ta phá nguyên không đủ nửa năm, thực lực chỉ khôi phục khoảng 3 phần 10 bây giờ ở vào cổ đế đỉnh phong cảnh giới đi cách thánh đế cảnh còn kém cách xa một bước mục hề nói ra đại bạch cầu nghe vậy lông mày càng nhữ lại nói nói vậy thì phiền thoái tiên môn lâm thế các triều đại đại đế cùng nổi lên theo cái kia thần nguyên bên trong phá xuất bản đến nếu như không có đoán sai hôm nay ở đây này chút đế cấp cao thủ ít nhất có người gần 10 người đặt đến thánh đế cảnh giới thế nhân đối tu vi cảnh giới phân chia đến thời đại này sớm đã khác biệt thời cổ như vậy tiên chẳng qua là truyền thuyết là một loại xương hô. Luyện thể, ngưng mạch, hóa linh, chưởng đạo, thánh cảnh, cổ đế, thánh đế, thần đế. Đây là bây giờ thế nhân đối thực lực phân chia. Cận cổ tuế nguyệt bên trong, đàn sinh đế cảnh cao thủ mặc dù cũng không ít, nhưng cơ hồ đều chỉ có thể là ngừng bước tại cổ đế cảnh giới. Đến mức những cái kia bước vào thánh đế cấp độ người, phần lớn là tại thời đại hoang cổ liền có thể chứng đạo. Không hoảng hốt, chúng ta hợp lại, đối phó thánh đế cấp bậc nhân vật, vẫn là chuyện đương nhiên. Mục Hề mỉm cười nói, mặc dù thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng bằng mượn sở ngộ pháp tắc, hắn hiện tại dùng cổ đế tu vi đối kháng thánh đế cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Huống chi còn có Đại Bạch Cầu ở bên phụ phù hộ, thật muốn tranh đoạt lên, bọn hắn phần thắng rất lớn. Đúng rồi, chúng ta sao không tìm thêm mấy người trợ giúp đâu? Đại Bạch Cầu đống nhiên nói ra. Mục Hề nghe vậy khẽ giật mình, ngươi nói là linh thần? Làm Linh Đế nữ Linh Du hậu duệ, linh thần hoàn toàn chính xác có khả năng lồi kéo tới. Lao già này hạt lực vẫn được, có thể lôi kéo, bất quá trừ hắn bên ngoài, còn có một người có khả năng cùng chúng ta hợp lại. Đại Bạch Cầu nói. Người nào? Mục Hề không hiểu. Nhân tộc võ đế. Đang khi nói chuyện, Đại Bạch Cẩu tầm mắt tại toàn trường quét nhìn, giống như đang tìm lấy người nào. Võ đế. Thiên Vũ rơi cái vị kia. Mục Hề ngơ ngác một chút, đối với võ đế, hắn cũng là từng có mấy lần nghe nói. Đó là tại ba vạn năm trước đạn sinh đại đế. từng chấn áp qua rất nhiều thái cổ vương làm thiên vũ nhân tộc phát triển làm ra cống hiến rất lớn trước đây các giới cũng thông linh huyền giới loạn phong đại đế buông xuống thiên vũ nghe nói chính là võ đế đạo thân hiển hóa chấn nhiếp đối phương bất quá đại bạch cẩu muốn thế nào lôi kéo vị này võ đế đâu mục hề tò mò hỏi nói ngươi biết hắn đại bạch cẩu gật đầu cười thần bí ngươi cũng nhận biết ta cũng nhận biết mục hề càng sửng sốt trầm minh tốt nửa ngày tựa hồ nhớ ra cái gì đó kinh ngạc nói nói không phải là võ lăng phong tiểu tử kia chuyển thế a ha ha ngươi cũng là không đốc cái này là đúng năm đó thánh ma đại chiến triệt để bùng nổ về sau võ lăng phong chết trận ma giới mặc tiểu tử dùng trăm năm thời gian mới tìm hồi trở lại kỳ hồn đưa vào minh phủ độ hắn luân hồi này võ đế có thể không phải liền là võ lăng phong chuyển thế sao đại bạch cầu nói ra chân long thể nhân tộc võ đế ta đã nói rồi làm sao lại trùng hợp như vậy ngục hề thoải mái phản phất hiểu rõ cái gì Võ Đế. Võ Lăng Phong. Các ngươi đang nói người nào? Ninh Vân hết sức nổi nóng. Từ khi này Đại Bạch Cầu cùng Mục Hề gặp mặt về sau, hắn phát hiện, hai người này nói chuyện, liền bắt đầu trở nên không bình thường, không có một câu là chính mình có thể nghe hiểu được. Một cái lao bằng hưu, nói ngươi cũng không biết. Đại Bạch Cầu nói. Nói xong, nó mũi giật giật, phảng phất tại tìm lấy cái gì khí tức, rất nhanh liền có kết quả, tìm được, tiểu tử kia quả nhiên cũng tới, mà lại liền tại chúng ta cách đó không xa. đợi bản đế cho hắn truyền cái âm, liền sợ hắn trí nhớ không có khôi phục, không nhận ra chúng ta a. Mục Hề nói ra, Đại Bạch Cầu nói thẳng, đều mẹ nó đế cảnh tu vi, làm sao có thể còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước? Đợi chút nữa hắn tới liền biết. Ba người lặng chờ tại cổ thụ dưới, không bao lâu, một đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, cũng không là võ đế, mà là linh tộc đế tổ linh thần. Rõ ràng Đại Bạch Cầu đối với hắn cũng âm thầm truyền âm, lại cáo chi muốn hợp lại một chuyện. linh thần dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt có thể cùng mục hề đại bạch cầu hợp lại hắn cầu còn không được hôm nay có mặt đế cấp nhân vật thực sự nhiều lắm cạnh tranh áp lực tuyệt đối rất lớn nếu chỉ độc hành động đoán chừng liền canh đều uống không lên mục hình tại ninh vân đám người sau lưng một đạo cười nhạt tiếng chuyển đến mọi người quay đầu nhìn lại thấy được một tên thân mang áo xám nam tử ha ha vũ huynh mục hề cười to liếc mắt chính là nhận ra đối phương truyền thế về sau Võ Lăng Phong bộ dáng một điểm chưa biến, cũng như tiền thế như vậy. A, người cũng tại. Võ Lăng Phong nhìn về phía Ninh Vân, hơi kinh ngạc mở miệng. Ngày xưa người cổ trên đại hội, hắn cùng Ninh Vân gặp qua một lần, lại có quan hệ với vãng sinh Chi thủy sự tình, liền là đối phương tìm chính mình tìm hiểu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Lúc đó hắn đạo thân hiển hóa, bất quá mấy ngày liền tiêu tán, đối rất nhiều chuyện cũng không biết rõ tình hình, cũng là sau này mới nghe nói. Linh Vân cùng Đại Bạch Cẩu quan hệ cũng không bình thường. "Rất tốt, chúng ta bốn người hợp lại, đầy đủ, lần này nếu có thể mạnh đến thần cách, về sau bản đế mang các ngươi ăn ngon uống say." Đại Bạch Cẩu ngồi xổm ở tại chỗ, có chút mong đợi mở miệng. "Ta đây đâu?" Ninh Vân nhữ mày. "Thần cách sự tình ngươi cũng đừng nghĩ, không thấy hôm nay là tình huống như thế nào sao? Nhiều như vậy thánh cùng đế cảnh cao thủ, ngươi không quan trọng chẳng đạo, chỗ nào lại mặt bài ra sân?" Đại Bạch Cẩu liếc hắn một cái, tiếp tục nói, Đợi chút nữa thần cách một khi xuất hiện, những cái kia tiềm phục tại dãy núi bốn phía thánh quan hẳn là cũng sẽ lướt đi, ngươi chỉ cần tìm được ngươi vị kia tiểu nương tử thánh quan là được rồi, sự tình khác không cần thiết tham gia. Chương 228: mặc Vong Trần muội muội. Linh Vân nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này tựa hồ cũng là chuyện không có biện pháp. Gần trăm vị đế cấp cường giả, đế mại không hết thánh cảnh đại năng. Tại những nhân vật này trước mặt, chính mình quả thực là nhỏ bé đến thoáng như sâu kiến. cướp đoạt thân cách cái này căn bản liền là chuyện không thể nào chỉ hy vọng khương yên nhiên thánh quan sớm đi xuất hiện đi bằng không thì càng là về sau trang diện hỗn loạn thánh cùng đế cảnh cường giả đại chiến bùng nổ tùy tiện một sợi gợn sóng phát ra đều đủ để đem chính mình cho xóa bỏ trở thành cho bụi ninh công tử mà liền tại ninh vân yên lặng đồng thời sau lưng trận có một đạo thanh âm ngọt ngào truyền vào trong thai của hắn đảo mắt nhìn lại tới không là người khác đương nhiên đó là hoàng tộc đế nữ hoàng dĩnh tuyên dĩnh tuyên cô nương ninh vân cười đáp lại hoàng tộc muốn thức tỉnh vị kia ngủ say hoàng tổ cần dùng đến chính mình thánh huyết ninh vân đã từng đã đáp ứng hoàng dĩnh tuyên cùng đối phương đi một chuyến hoàng tộc ngươi không cảm thấy nàng có chút quen mắt sao mục hề bỗng nhiên mở miệng nhìn thoáng qua hoàng dĩnh tuyên về sau hướng đại bạch cầu như vậy hỏi hoàn toàn chính xác nhìn quen mắt mấy ngày trước đây tại thiên mục viện bên trong nhìn thấy thời điểm bản đế liền cho là như vậy bất quá nhất thời nhớ không ra thì sao ở đâu gặp qua đại bạch cầu nói Hoàng Dĩnh Tuyên nghe vậy lại là cười một tiếng, tầm mắt theo Đại Bạch Cầu, võ lăng phong cùng mục hề trên thân quét qua. Dĩnh Tuyên gặp qua ba vị thúc thúc, thúc thúc, mục hề sửng sốt, dựa theo đối phận, bọn hắn sống trăm ngàn vào năm, nhìn chung thiên hạ, người nào có tư cách gọi bọn họ một tiếng thúc thúc? Hoàng tộc, Dĩnh Tuyên, Ta Thảo, Người là Tiểu Huyên đây. Đại Bạch Cầu nhảy dựng lên, giống như nghĩ tới chuyện gì. Võ Lăng Phong cùng mục hề lại là không hiểu, bởi vì theo tên của đối phương. Bọn hắn căn bản là không có cách đoán ra chân chính lai lịch. Năm đó các ngươi đều không còn nữa, không nhận ra nàng cũng là không kỳ quái, nghiêm chỉnh mà nói, hoa nhi này. Cũng là bản đế một tay lôi kéo lớn lên đó a Đại bạch cầu nói ra, nó giống như hơi xúc động, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Mục hề cùng võ lăng phong nghe vậy trên mặt đều là không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc, vị cô nương này cũng là chúng ta thời đại kia người. Ngươi không phải nói nàng có chút quen mắt sao. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Đại Bạch Cẩu hướng Mục Hề nói ra. Mục Hề to mày, tầm mắt nhìn chằm chằm Hoàng Dĩnh Tuyên, nhìn tốt một lát, cuối cùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thanh âm cô nương. Không đúng, ngươi không phải là thanh âm cô nương nữ nhi a? Tiểu tử ngươi lúc nào biến thông minh như vậy, hôm nay thế mà đoán được nhiều chuyện như vậy. Đại Bạch Cẩu cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, nàng có thể không phải liền là Thái Bạch Thần Vương cùng lòng Tức thanh âm nữ nhi à? Ninh Vân Nội tâm chấn động, kinh ngạc nhìn Hoàng Dĩnh Tuyên, làm nửa ngày Đối phương đúng là Thái Bạch Thần Vương Nữ Nhi. Cái này giải thích thông được, khó trách tiên bảng phía trên, không có Hoàng Dĩnh Tuyên tên. Làm sao? Các ngươi hai cái nhận biết. Đại Bạch Cẩu tò mò nhìn một chút Ninh Vân, lại nhìn một chút Hoàng Dĩnh Tuyên. Ninh Vân gật đầu, đem sự tình nói đơn giản một lần. Ta còn tưởng rằng năm đó thanh em cô nương theo Thái Bạch Thần Vương đi ma giới đâu, không nghĩ tới nhưng vẫn phong ở Hoàng Tộc bên trong. Mục Hề nói. Phong ấn long tức nữ thần nguyên không giống với cái khác. trong đó xâm cùng một chút thần bia mạnh mạn muốn đem nàng thức tỉnh cũng không dễ dàng tiểu tử này thánh huyết chưa hẳn có thể giúp được một tay bất quá như hắn thật cùng phu tử có quan hệ gì khả năng liền càng lớn hơn đại bạch cầu nói ra ninh vân hiện tại cảm thấy có chút ngổn ngang thương lan tinh vực tuy nói rộng lớn cùng cuồn cuộn nhưng cho tới bây giờ hắn lại phát hiện đi theo đại bạch cầu mặc kệ đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải người quen nguyên lai like người ở đây sau lưng lại là truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm Ninh Vân chuyển mắt nhìn lại, phát hiện tới không là người khác, đương nhiên đó là giao trì thánh nữ. Được, lại là một người quen. Đại bạch cầu mở miệng. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Ninh Vân, bao quát mục hề cùng võ lăng phòng đám người, đều là một mặt không hiểu hướng nó nhìn tới. Vân Hy trên mặt khẽ giật mình, tò mò mở miệng, người quen. Rõ ràng, nàng cũng không biết đại bạch cầu lời nói bên trong hàng nghĩa. Cô nàng này còn chưa khôi phục trí nhớ, không nhớ rõ chúng ta. đại bạch cẩu đối mục hề đám người giải thích nói nàng là ai ninh vân có chút rợ khóc dở cười hoàng dĩnh tuyên võ đế những người này cùng đại bạch cẩu đã từng có cũ hắn còn có thể nhẫn có thể vân hy cũng là nó cố nhân ngày xưa hay sao tiểu tử còn tại thiên vũ lúc ta liền nghe nói ngươi ngươi cùng nàng quan hệ mập mờ đại bạch cẩu tầm mắt nhìn chăm chú về phía ninh vân cười hắc hắc nói ngươi không biết ta nàng cũng là một cái nào đó cố nhân truyền thế là tạo hóa thần vương nữ nhi Ninh Vân giật mình trong lòng. Không có khả năng à, tạo hóa thần vương Mạc Vong Trần, nữ nhi của hắn, không phải liền là tiểu minh nguyệt sao. Chẳng lẽ Vân Hy là Mạc Vong Trần cái thứ hai nữ nhi? Nếu là như thế, sự tình có thể lớn chuyện, hồi tưởng lại ban đầu ở cái kia dưới mặt đất trong băng cung. Nữ nhi cái đầu của ngươi. Đại bạch cầu trận trắng mắt, tiếp tục nói, nàng chuyển thế không hơn trăm năm, lại tự chém qua trước kia, họ cơ. Tự chém trước kia, họ cơ. Mục hề cùng võ lăng phong liếc nhau một cái. Cơ tử Nguyệt. Cơ tử Nguyệt. Đây cũng là người nào. Ninh Vân ngây ngốc tại tại chỗ. Tạo hóa thần vương muội muội, Đại Bạch Cẩu một câu kinh người. Ninh Vân thổ huyết, cái này thật sự là quá máu chó đi. Hoàng Dĩnh Tuyên là Thái Bạch thần vương nữ nhi, võ đế là năm đó võ lăng phòng, Tiểu Minh Nguyệt là tạo hóa thần vương nữ nhi. Hiện tại, Đại Bạch Cẩu lại nói với chính mình, Vân Hy là tạo hóa thần vương muội muội. Kỳ thật ngay từ đầu, bản đế cũng không nhận ra nàng. Cũng là đi qua rất nhiều chuyện về sau mới dám có thể xác nhận, trọng yếu là, nàng dùng tiểu minh nguyệt giống nhau, đều có thái âm tiên thể. Đại bạch cầu nói ra, ngươi có thể thôi đừng chém gió, thấy ai cũng nói là người quen, ngươi như thế nào chứng minh, vân hy chính là tạo hóa thần vương muội muội. Ninh vân không tin, ngươi muốn tin hay không, chờ nàng tu vi bước vào đế cảnh về sau, trí nhớ khôi phục, ngươi sẽ biết. Đại bạch cầu nói ra, trang diện lần nữa trầm mặt lại, Ninh vân đang tiêu hóa trong đầu tin tức. vân hy thì là nhũ mày phảng phất cũng là bị sự tình gì khốn hoặc rầm rầm rầm cũng không biết là qua bao lâu đẫu nhiên cái kia sừng sững ở trong đám người phong thần bi phát ra một cỗ năng lượng kinh người gọn sóng phảng phất cả vùng trong vòng nghìn dặm bên trong khu vực đều là tại thời khắc này hoàng chuyển động Thần cách muôn xuất hiện đại bạch cầu mặt mũi tràn đầy xúc động tấm mắt lấp lánh mở miệng ông quả nhiên một vệ thần hồng bay lượn đến cái kia kim sắc lớn tấm bia đá lớn bên trên bay ra Nó như cựu thiên thần thiết, bị một loại nóng bỏng diễm hỏa chỗ lửa lở, hướng trên bầu trời phóng đi. Thần cách dục linh, không muốn bị trói buộc, nhanh ngăn lại nó, bằng không thì như trốn vào hư không, có thể liền không tìm được. Đại bạch cầu gấp, nói xong chính là muốn xông ra đi. Ẩm ẩm. Có thể bỗng nhiên, tại dãy núi này bốn phía, chỉ thấy mảng lớn thánh quang bay lượt tới, đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều, đó là vô số cũ kiểu dáng không đồng đều cổ quan, tiềm phục tại dãy núi các nơi, bây giờ thần cách hiện. Này chút cổ quan cũng đều tự chủ bay ra. chương 229, Kinh Thế Hôn Chiến. Ừm. Bất thình lình một màn, đưa tới Ninh Vân chú ý. hắn phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt quét cướp, vậy ít nhất hơn một ngàn bộ kiểu dáng khác biệt thánh quan bên trong, mong muốn tìm ra khương yên nhiên chỗ cái kia một bộ, cũng không dễ dàng. Mà lại ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, tại Lạc Vân dãy núi bốn phía, có càng ngày càng nhiều cổ quan lao ra, gần như bảy khắp phương thiên địa này. nhiên. Một bộ màu vàng kim thạch quan nổ tung, nương theo mà đến, là một cô quần quận đáng sợ khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Đó là một tôn tại thời đại thượng cổ chứng đạo thành đế nhân vật tuyệt đỉnh, bây giờ theo trong thạch quan phá xuất. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn bộ dáng bình thường, thuộc về loại kia ném vào trong đám người, đều không sẽ bị người nhìn nhiều người. Nhưng chính là tại này dạng trên người một người, loại kia tràn ngập mây xanh đáng sợ khí tức, làm cho toàn trường tất cả mọi người không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Nam tử trung niên lướt thân mà lên, nhìn cũng không nhìn người ở chỗ này lướt mắt, hắn để mắt tới cái kia cái thứ nhất thần cách, trực tiếp xuống tới, muốn đem chi cướp đoạt lại. Hừ! Tiếng hừ lạnh lăng không quanh quẩn, những cái kia tiềm phục tại các nơi đế cấp cao thủ cũng là dồn dập hiện thân ra tới, rõ ràng không có khả năng nhường vị trung niên nam tử này nhanh chân đến trước. Ông! Một mảnh linh lực hóa thành kiếm hải lăng không hiện hiện, như có thể cắn giết thế gian này hết thảy, trước mắt liền đem nam tử trung niên bao phủ lại tại trong đó. Giết. nam tử trung niên nhất chỉ một điểm hồng bờ đế uy bàng bạc khôn cùng cái kia mảnh đưa hắn bao phủ ở bên trong kiếm hải trực tiếp xé rách căn bản không đả thương được chính mình đại chiến trong khoảnh khắc liền bạo phát hư không buôn phía không ngừng có đáng sợ khí tức xuất hiện hiện thân ra tới đế cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều bọn hắn chỗ thi triển ra loại kia hủy thiên diệt địa thủ đoạn đủ để gạt bỏ bất luận cái gì đế cảnh phía dưới tu sĩ vẹn vẹn chẳng qua là một sợi gọn sóng cũng có thể làm cho thánh cảnh đại năng biến thành cho bụi làm sao bây giờ Lên hay là không lên? Mục Hề nhíu mày, mắt nhìn trên bầu trời hỗn loạn vòng chiến. Cho tới bây giờ, ít nhất là xuất hiện hơn 20 vị đế cấp cao thủ tại tranh đoạt cái thứ nhất thần cách. Nhìn một chút, Đại Bạch cầu Trầm Minh hai hơi, mở miệng lần nữa, biệt tích hàng ngàn vạn năm, lần này thần bia tái hiện, chỗ diễn hóa thần cách hẳn là không ít, cái thứ nhất cạnh tranh quá lớn, chúng ta đợi cái thứ hai. Ông. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, hoành đứng ở trong đám người to lớn thần bia lần nữa hoảng chuyển động. Tùy theo chỉ gặp, cầu vồng lại loại lên, cái thứ hai thần cách bay lượn mà ra. Ba ba bá. Mà liên tại đại bạch cầu mấy người dự định xông đi lên, đem thần cách cướp đoạt lại lúc, bốn phía hư không, mảng lớn thân ảnh xuất hiện, số ít cũng có gần 30 người nhiều. Cũng không phải là chỉ có đế cấp nhân vật, một chút ở vào đỉnh phong cấp độ thánh hiền thời cổ, cũng tại thời khắc này ra tay rồi. Nay chút cổ thánh, tu vi mặc dù không bằng cổ đế, nhưng chúng nó chứng đạo tại thượng cổ tuế nguyệt, lại ngộ được nhiều loại pháp tác. mỗi lần ra tay, đánh ra công kích, đều đủ để uy hiếp đến đế cấp nhân vật. Nay chút, đều là thánh bên trong vương, cùng đế cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, tại xa xôi thượng cổ thời đại, mỗi cái đều là kinh diễm bốn phương hào hùng, dùng thánh cảnh thực lực, so sánh nhau cổ đế. Mẹ nó. Nhìn thêm. Đại Bạch Cẩu chửi bới nói, ầm ầm. Trong trời cao, đại chiến kịch liệt kéo dài trình diễn, chư đế tranh hùng, mỗi một lần cổ lão thánh thuật va chạm, đều đánh cho hư không sụp đổ. nổi lên một đạo lại một đạo đáng sợ đánh cho vết rách Cùng loạn khí tức tràn ngập toàn trường tràn ngập mây xanh toàn bộ thiên địa tại lúc này đều là trở nên vô cùng tối trầm xuống ẩm tại lạc vân dãy núi bốn phía càng ngày càng nhiều cổ lão thạch quan bay ra không ngừng cùng thánh hiển thời cổ theo bên trong phá xuất gia nhập vào bên trong vòng chiến thánh pháp đạo thống cổ đế truyền thừa rất nhanh có người kinh ngạc phát hiện tại những cái kia cổ lão thạch quan phía trên có khắc họa một loại phức tạp cùng thần bí đạo văn đơn ký đây là thánh cùng đế đạo văn bọn hắn ngủ say tại trong thạch quan văn năm dấu ấn đại đạo ghi chép bọn hắn có đủ loại thánh thuật thậm chí là cổ kinh cùng ninh vân trước đó lần thứ nhất gặp được diệp tôn lúc giống nhau nay chút dấu ấn đại đạo phần lớn là trải rộng tại quan tài thể bốn phía bây giờ phát sinh nổ nát một chút có ý người trước tiên xông tới muốn cướp đoạt này chút hủy đi thạch quan cũng hoặc là nói là cướp đoạt này trên quan tài đá khắc rõ đạo văn ký ha ha Tiên duyên chúng ta mặc dù đoạn không qua, nhưng này chút cổ lão đế kinh cùng thánh pháp, nếu có được đến, cũng tuyệt đối là cực lớn thu hoạch. Có tuyệt thế thánh chủ liền xông ra ngoài, bao quát một chút đến từ các giới tuổi trẻ vương giả, đều dồn dập vượt ra, thánh cùng đế tại tranh đoạt thần cách, như thế vòng chiến bọn hắn vô phương thăm dự, nhưng này chút nổ nát thạch quan phía trên, trồ đóng dấu đạo văn, lại làm cho đến bọn hắn tâm động vô cùng. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên càng thêm hỗn loạn lên, cơ hồ hết thể chạm đạo cảnh nhân vật đều xuất động. biển người như nước thủy triều giống như đầy trời châu chấu phủ kín vùng trời này tranh đoạt những cái kia sẽ rách hướng bốn phương ngã tán thạch quan mảnh vỡ cho tới bây giờ to lớn thần bia liên tục diễn hóa sáu cái thần cách đại bạch cầu cùng mục hệ mấy người cũng sớm đã dấn thân vào đến cái kia đế cấp bên trong vòng chiến giữa sân liền chỉ còn lại có ninh vân cùng vân hy hoàng dĩnh tuyên ba người những cái kia đạo văn vân ký chẳng lẽ ngươi liền không tâm động thấy ninh vân vẫn không có tính toán ra tay vân hy nhịn không được hướng hắn vắng lai tò mò mở miệng Ninh Vân lắc đầu, này chút đạo văn ấn ký, vụn vặt lẻ tẻ, coi như giành được, cũng rất khó chấp và hoàn chỉnh, tu luyện, tàn khuyết không đầy đủ, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói thế nào đều là cổ thánh đạo Pháp cùng đế kinh truyền thừa, coi như chẳng qua là tàn khuyết một quyển, chân quý trình độ cũng giá trị liên thành đây. Vân Hy nói ra, nàng lời nói không loa, đặc biệt là những cái kia thực lực chỉ lần này vu thánh đại phái, nếu có thể đoạt được một chút đạo văn ấn ký, truyền thừa tiếp, không ra trăm năm. Chắc chắn có thể phát triển thành thương lan một thánh địa một trong. Mà lại này chút đạo văn ấn ký có rất lớn giá trị nghiên cứu, cho dù là những cổ lão đó trong thánh địa tuyệt thế thánh chủ, cũng rất khó chống cự được dụ hoặc. Ừm. Ninh Vân không nói, tầm mắt quét cướp bốn phương, cuối cùng, tại hư không nơi xa, hắn thấy được một bộ quen thuộc thánh quan bay tới. Bạch. Không do dự, hắn trực tiếp lướt thân mà lên, bởi vì cố kia thánh quan, chính là lúc trước chính mình dùng tới an trí khương yên nhiên cái kia một bộ cổ lao thánh quan tản ra một loại tang thương cùng bất hủ khí tức nó lướt ngang tới lăng không phiêu phù phủ ở trong trời cao cũng không có như trước đó những cái kia thánh quan phát sinh nổ nát ông một loại màu vàng kim hoa văn trải rộng toàn bộ quan tài thể phía trên kia chỗ ghi lại là một loại hoàn chỉnh thánh pháp truyền thừa a này quan tài lại chưa nổ nát đạo văn ấn ký giữ lại hoàn hảo ha ha ta chắc chắn phải có được có người để mắt tới cỗ này thánh quan cười to ở giữa chính là lướt thân mà lên muốn đem thánh quan thu tới. Cút. Nhưng sau một khắc, một tiếng hừ lạnh tiếng chính là sau lưng hắn chuyển đến, chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh thiểm lược mà tới, không phải Ninh Vân lại có thể là ai. Ừm. Thiên vũ thánh thể. Trên mặt người kia giật mình, còn không tới kịp làm ra phản ứng, chính là bị Ninh Vân một trường chấn bay ra ngoài, trong miệng trực tiếp ho ra máu. chương 230, hết thể chấn sát. Tại Ninh Vân bốn phía giữa hư không, có không giết người cũng để mắt tới thánh quan, nghị xông lại đem bắt đi. Nhưng khi thấy Ninh Vân một trưởng đánh bay một tên chạm đạo cảnh lục trọng thiên cao thủ về sau, những người này liền đều là ngừng lại thân hình, mắt hiện kiên kỵ, không dám lần nữa tiến lên. Đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, như dám can đảm lại tới gần, ta định giết không được tha. Ninh Vân hừ lạnh tầm mắt quét nhìn bốn phía mọi người. Có người nhất thời như mày, mở miệng uống nói, Ninh Vân, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao. Cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào, thánh cùng đế cấp cao thủ đều hiện. tùy tiện đi tới một người đều có thể giết ngươi ngươi chẳng lẽ cảm giác mình có thể quét ngang chúng ta nơi này tất cả mọi người sao bốn phía càng ngày càng nhiều thân ảnh bay lượn mà tới ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền có tới trên trăm vị trạm đạo cảnh cao thủ để mắt tới ninh vân bên cạnh cố kia thánh quan nay chút trạm đạo cảnh trong cao thủ trẻ tuổi có cũng có nhân vật đời trước bao quát một chút tuyệt thế thánh chủ giết ninh vân hừ lạnh trực tiếp đem pháp tắc dị tượng hiển hóa ra ngoài dẫn động tinh lực gia thân Hai ngón tay cũng điểm mà ra. Xì. Si. Kinh người chỉ mang ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc, trước mắt chính là điểm giết một vị trạm đạo cảnh tứ trọng thiên nam tử trung niên. Người nào không sợ chết, cứ đi lên thử một chút. Hắn cười lạnh, tầm mắt quét nhìn một phía. Thực lực của chính mình, tại mấy ngày trước, sớm đã thành công đạt được đột phá, bây giờ đã là trạm đạo cảnh nhị trọng thiên. So sánh với dĩ vãng, bây giờ Ninh Vân, chiến lược đạt được càng lớn tăng lên, bằng vào lực lượng pháp tắc cùng sau lương dị tượng. cho dù là những cái kia tuyệt thế thánh chủ, hắn cũng có thể tùy tiện diệt sát. Côn vọng! Đồng loạt ra tay, đưa hắn đánh chết đi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, Trảm đạo xương vương thiên vũ thánh thể, có hay không có thể ngăn được chúng ta nhiều người như vậy. Không ít người giận dữ, trong bọn họ, rất nhiều đều là thành danh nhiều năm cao thủ, thậm chí là có một ít tuyệt thế thánh chủ tồn tại, thả trước kia, người nào dám như vậy xem thường chính mình. Ninh Vân một người, liền muốn muốn đối kháng bọn hắn tất cả mọi người. này không khác là một loại lớn lao xem thường ầm ầm một vị trảm đạo cảnh ngũ trọng thiên láo giả trực tiếp ra tay rồi hắn miệng phun mảng lớn hào quang diễn hóa thành một vòng nóng bỏng hạo nhật làm cho toàn trường nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm hạo nhật huy sái hạ mảng lớn nóng bỏng hào quang như là từng đạo đáng sợ hỏa chi thần kiếm chém về phía ninh vân chỗ diệt ninh vân chỉ bảo hư không kiếm chi pháp tắc thôi động mảy may không cần tốn nhiều sức liền đem cái kia treo giữa không trung hạo nhật điểm diệt thành cho bụi hắn mắt đầy hàng quang để mắt tới lao giả trực tiếp dùng trong bản đồ tình không dẫn xuống núi thế đem đối phương đánh chết thành huyết vũ hài cốt không còn chém một phương khác hướng một vị thân mang màu tím cầm y tuyệt thế thánh chủ cầm một thanh khổng lồ thánh kích vọt tới đó là một kiện đỉnh cấp thánh binh uy lực chỉ thấp hơn thần tộc đề khí hắn một kích đâm xuyên qua hư không trước mắt chính là tới gần ninh vân mi tâm phía trước Cút. ninh vân hét lớn dẫn tinh lực xen lẫn tại trên hai tay nắm chặt nắm đấm chấn động mạnh mẽ mà ra tay không cứng rắn chống đỡ thành kích. Rang rắc. Thanh âm thanh thúy vang lên. Sau một khắc chỉ gặp. Thánh kích đứt đoạn. bị ninh vân một quyền nện thành sát vụn. đại thành thánh thể quá mức đáng sợ. còn ngộ được phát tắc. đế khí không ra. Thánh binh căn bản khó mà làm gì được hắn. có người như mày. để cho ta tới. một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. chỉ thấy một tên tóc trắng xóa lao giả vật ra. tay hắn nắm một thanh nhuyễn kiếm. kiếm bên trên tán phát lấy một loại đáng sợ đế huy. rõ ràng đây là một kiện chuẩn đế khí. c sì. lao giả đem nhuyễn kiếm ném ra trong chốc lát vô cùng vô tận kim sắc quang mang tỏa sáng cái kia nắm nhuễn kiếm đúng là diện hóa thành một đầu to lớn long mãng màu đỏ tươi tầm mắt trên đỉnh ninh vân trước mắt chính là sông giết tới đây ừng ninh vân nhíu mày đế khí biến thành long mãng rõ ràng đã không cho phép chính mình kinh thường thánh thế lách thân hắn dẫn tinh lực ra chỉ, đón long mãng lao ra ẩm ẩm trong khoảnh khắc cả hai chính là đụng đụng vào nhau phảng phất là có hai tòa thiên nhạc phát sinh tiếp xúc chỗ bạo phát đi ra loại kêu kinh người thanh thế hủy thiên diệt địa gợn sóng năng lượng diệt vong bốn phương hư không ầm long mãng đuôi to vùng đến như trụ trời nện xuống đánh rách tả tơi không gian trực tiếp đem Ninh vân cho đánh bay ra ngoài nếu không phải là có đại thành thánh thể dạng này nhất kích đổi lại người bình thường chỉ sợ sớm đã là trực tiếp bị đánh chết thành xương máu cho ta chấn áp thân thể đứng vững về sau Ninh vân lệ quát to một tiếng sau lưng trong bản đồ tinh không dãy núi cùng nhau chấn động Vô cùng vô tận thế núi vung vãi mà ra, diễn hóa thành một tòa hư hào đại sơn, hướng Long Mãng chấn áp mà xuống. Giống. Long Mãng phát ra gầm nhẹ, thân thể khổng lồ dây rủi lấy, không muốn khuất phục. Giết. Mà cùng lúc đó, Ninh Vân trong mắt hàn mang tiềm lượng, hắn để mắt tới nơi xa vị kia láo giả tóc trắng, dùng mình bây giờ thực lực, muốn phá hủy một kiện đế khí, cơ hồ không có khả năng. Chỉ có đem đế khí người nắm giữ đánh chết giết, mới có thể để cho cái này đế khí mất đi tác dụng. Ấm. Chân hắn đạp lâm chi quyết, tốc độ cực nhanh, như chốc mắt đã tới, tinh lực quấn quanh tại trên nắm tay, manh kích mà ra. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lao giả căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp là bị nện bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Đại thành thánh thể một kích toàn lực, nhìn chung thiên hạ, cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc dám cứng rắn chống đỡ. Hướng chi một quyền này, Ninh Vân còn ra chỉ tinh lực, lao giả ngực bị nện đến lom luôn xuống dưới, trực tiếp trọng thương. Ông! Trên bầu trời! Cái kia đang đang ra sức dễ dùa lòng mãng, cũng là tại giờ phút này lộ ra hồi trở lại nguyên hình, mềm kiếm rơi xuống, giống như cựu thiên thần thiết rơi xuống trong nhân thế, đem phía dưới mặt đất ném ra một cái đáng sợ hô to. Hôm nay, nhìn ta đem bọn ngươi tất cả mọi người hết thẻ chấn sát. Ninh Vân hừ lạnh, tầm mắt quét cướp bốn phía cái kia gần trăm vị trạm đạo cảnh cường giả, sau lưng, sơn hà tinh không đổ điền cùng rung động, vô cùng vô tận tinh lực cùng thế núi lan tràn ra, bao phủ vùng trời này. A tại đây loại khí thế đáng sợ phía dưới mấy người trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm căn bản không chịu nổi chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt máu tươi chính là nhịn không được bắn ra Ẩm. càng có một vị tuyệt thế thánh chủ bởi vì khoảng cách quá gần trực tiếp là bị thế núi châu ngưng tụ thành núi lớn cho đánh chết thành huyết vũ hải cốt không còn phanh phanh phanh ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến liền có liên tục mười mấy người bị sơn hà tình không đổ đánh chết không một may mắn thoát khỏi tại tuyệt đối pháp tắc trước mặt Trừ phi là thánh cảnh đại năng, bằng không, coi như ngươi là trạm đạo cảnh đỉnh phong cấp độ tuyệt thế thánh chủ, cũng không có khả năng ngăn cản được. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, tử vong nhân số gia tăng mãnh liệt, tới cuối cùng, gần trăm vị trạm đạo cảnh cao thủ, toàn bộ mất mạng, hết thể chết tại sơn hà tinh không đổ chấn áp phía dưới. Quá điên cuồng, lại liên tục đập chết hơn trăm người. Thánh thể trọc phiền phải lớn, tiên môn hàng thế, thánh cùng đế đều hiện, chân chính đại thế đến, này chút bị người hắn giết. Bọn hắn chỗ thế lực bên trong, có thánh cùng đế phá nguyên mà ra, mà lại liền tại hiện trường. Ngày yên tĩnh, Ninh Vân tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. chương 231, vương tay đánh cược một lần. dám can đảm giết ta hạo tinh tông người, muốn chết. Quả nhiên, thư không nơi nào đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ chuyển đến. Sau một khắc, một cỗ mênh mông thánh uy buông xuống, như là như núi lớn, ép hướng Ninh Vân. Đây là một vị bước vào thánh cảnh đại năng giả, mặc kệ Ninh Vân là chạm đạo nhất trọng thiên. cũng hoặc là chạm đạo nhị trọng thiên, hắn thấy chưa nhập thánh cảnh, cũng chỉ là sâu kiến. hôm nay, ninh vân tại này giết mình chỗ tông môn cao thủ, vị này thánh nhân tự nhiên muốn ra tay với ninh vân. bệnh, ninh vân nâng thánh quan, chân đạp lâm chi quyết, cấp tốc bay ngược. hắn mặc dù lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng cùng chân chính thánh nhân cùng so sánh, vẫn không có chút nào năng lực chống cự. đối mặt một tôn thánh nhân công kích, chỉ có tránh lui, mà vô phương cứng rắn chống đỡ. ông, trên đỉnh đầu. Một vị thánh đạo kiếm quang chém bổ xuống, đáng sợ kiếm thế tràn ngập mây xanh, hư không một chỗ khác, lại có một vị thánh cảnh đại năng ra tay với Linh Vân. Đây là một vị tuổi trên 50 lão giả, hắn đôi mắt băng lãnh, như là xem người chết nhìn chằm chằm Linh Vân, dám can đảm giết ta vô lượng môn thánh chủ, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải để lại hạ mệnh tới. Bệnh! Linh Vân sắc mặt đột biến, cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, chân hắn đạp lâm chi quyết, cấp tốc bay lượn, muốn la chắn cách nơi này. Phảng phất một khắc đều không muốn lưu thêm, chạy đi đâu? Vô cùng mênh mông đế uy chấn áp mà xuống, như là núi tuyết sụp đổ, loại kia ngạc nhiên khí tức, ép tới Ninh Vân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chém ta võ thần điện thánh tử, bản đế hôm nay nhường ngươi máu nhốn đỏ trường không. Hai vị thánh cảnh đại năng, một tôn vô địch cổ đế cường giả, bây giờ toàn bộ đều để mắt tới Ninh Vân, loại kia đáng sợ mà kinh người cổ thánh pháp, là có thể diệt giết thế gian này hết thể sinh linh, hoàn toàn ép về phía Ninh Vân chỗ. Ẩm. Ninh Vân thân thể nhanh lùi lại, căn bản không có mảy may đi chống cự ý tứ, tại tầng thứ này nhân vật trước mặt, chính mình căn bản không có mảy may sức phản kháng. Hắn chỉ có trốn. Nhưng cổ đế cường giả công kích, quá mức đáng sợ, cứ việc Ninh Vân tốc độ đầy đủ cấp tốc, có thể như trước vẫn là bị ảnh hưởng đến. Hắn bị một sợi phát ra đế uy bao phủ, cả người bị chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Thánh thể chắc chắn phải chết, hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Có người kinh hô. Hai vị thánh cảnh đại năng, một tôn vô địch cổ đế cường giả, tại dạng này vây công dưới, ninh vân cơ hồ không có một tia sinh cơ có thể nói. Gâu! Hôm nay nếu ai dám động tiểu tử này một đầu ngón tay, đợi chút nữa bản đế không phải nuốt sống các ngươi không thể. Không chung bên trong, đại bạch cẩu tiếng hét phẫn nộ truyền đến, nhưng giờ phút này, nó cùng mục hề, võ lang phòng, linh thần ba người, thật hãm thân tại một trận đáng sợ trong vòng chiến, căn bản là không có cách thoát thân ra tới. ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi có người hư lệnh giờ phút này ít nhất là có hơn 10 vị cổ đế cấp nhân vật tại vây công đại bạch cầu mấy người đủ loại trói lọi cùng kinh người thánh pháp đánh cho hư không không ngừng xé rách phai mờ tiên duyên hiện đây là thánh cùng đế xương hùng nhân đại ngươi một cái nho nhỏ chạm đạo cảnh nhân vật cũng dám thế gian đều là địch thật sự cho rằng không người có thể giết ngươi sao một vị cổ thánh theo viễn không đạt đến không nói hai lời chính là hướng thẳng đến ninh vân chạm hạ một đạo kinh người kiếm quang đây là tử tiêu thánh địa tiền nhiệm lao thánh chủ tử tiêu thánh tử bị ninh vân giết chết hắn theo thần nguyên bên trong phá xuất trước tiên liền biết được tin tức bây giờ gặp gỡ ở nơi này ninh vân lại làm sao lại bỏ mặc đối phương rời đi sâu kiến trung quy là sâu kiến giết ta huyền thiên thánh địa thánh tử nhờ ngươi cứ thế mà chết đi đã có thể quá tiện nghi hôm nay lão phu liền chém xuống đầu lâu của ngươi rút khô trong cơ thể ngươi thánh huyết tại tử tiêu lão thánh chủ về sau lại có một vị thánh cảnh đỉnh phong đại năng xuất hiện Đây là tới từ huyền thiên thánh địa cao thủ, đều là cùng Ninh Vân có thâm cựu đại hận thế lực. Có năng lực các ngươi hôm nay liền đem ta giết, nếu không, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đem bọn ngươi thế lực sau lưng nổ tận gốc. Ninh Vân quá khẽ, bị đáng sợ khí tức ép tới hô hấp ngưng trọng, sắc mặt trắng bệnh, hắn dùng Sơn Hà Tinh không đồ bao phủ tại thân thể bốn phía, để cầu có thể ngăn cản được này chút thánh cùng đế cảnh cao thủ công kích. Ông ngong ngong! Sơn Hà Tinh không đồ bên trong, dãy núi cùng chấn động. Đầy sao lấp lánh, vô cùng vô tận thế bị giận dưới, tại Ninh Vân thân thể bốn phía tạo thành một loại giày nặng năng lượng vách ngăn. Nhưng mà, Ninh Vân Tu Vi, cuối cùng vẫn là quá thấp, đối mặt thánh cảnh cao thủ công kích, căn bản không thể có thể đỡ nổi. Chỉ một lát sau công phu không đến, cái kia cố hộ tại thân thể bốn phía năng lượng vách ngăn, chính là trực tiếp bị một vệ thánh đạo kiếm quang bổ đến bại nước ra tới. Sơn Hà Tinh không đổ rung động không chỉ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh băng diệt. Kẻ này là người thế nào? Trạm đạo Tu Vi liền ngưng ra thuộc về mình pháp tắc dị tượng. Nhìn Trung Thương Lan, từ xưa đến nay, có thể từng có người có thể làm được như thế. Bốn phía hư không, không ít thánh cảnh cùng đế cảnh cao thủ, đều mắt lạnh nhìn nơi này một màn. Bọn họ đều là trước đây không lâu mới từ thần nguyên bên trong phá xuất, có chút, càng là vừa vặn theo cái kia lướt ngang mà đến trong thạch quan đi ra, dị vãng không từng nghe nói qua ninh vân tên. Đối phương bất quá trạm đạo cảnh thực lực, nhưng giờ phút này, lại có pháp tắc dị tượng hộ thân. Cho dù là này chút thánh hiền cùng cổ đế, trong con ngươi cũng không khỏi nổi lên kinh ngạc. Giết! Ninh vân điên cuồng, hắn hôm nay, cơ hồ bị dồn vào đường cùng. Đối mặt nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ vây công, còn có một tên cổ đế cường giả, hôm nay muốn sống, tỷ lệ xa vời, gần như là không. Hắn chỉ có buông tay đánh cược một lần. Ông! Thần vương cung hiện lên ra tới, thần dây cung mánh liệt mở, bị kéo thành trăng tròn, pháp tác xé lẫn, vô tận tinh lực dung nhập vào một tiễn này bên trong. C. Si. Lộng lấy mà kinh người mũi tên bắn ra, hướng phía viễn không cái kia tử tiêu thánh địa lao thánh chủ giết khắp mà đi. Ừm. Tử tiêu lao thánh chủ hơi hơi meo lại hai con người, trên mặt giật mình, hắn cảm nhận được một tiễn này đáng sợ, rõ ràng đã là có thể uy hiếp đạt được chính mình. Nhưng cũng tiếc, vẹn vẹn chẳng qua là như thế, có thể còn chưa đủ. Đom đóm chi sáng chói thôi, cuối cùng chẳng qua là nỏ mạnh hết đà. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay nắm tiên ấn, đánh ra chín loại khác biệt thánh pháp. Trước mắt chính là sẽ rách Ninh Vân này phóng tới một tiễn. Thật là đáng sợ một tiễn, đã đủ để so sánh thánh cảnh cao thủ nhất kích. Đáng tiếc, tử tiêu lao thánh chủ vạn năm trước chứng đạo thành thánh. Đây là một tôn thánh bên trong vương. Ninh Vân hôm nay dù có nghịch thiên thần lực, cũng gần như không có khả năng làm gì được đối phương. Bốn phía, có người xôn xao, làm Ninh Vân buông tay đánh cược một lần chỗ bạo phát đi ra công kích đáng sợ mà thấy rung động, nhưng cũng có người lắc đầu. Đối thủ của hắn. Dù sao cũng là một vị chuẩn thánh cường giả, mũi tên kia, mặc dù đủ để so sánh thánh nhân đòn đánh mạnh nhất, nhưng muốn chân chính bắn giết một vị thánh cảnh đại năng, còn kém quá nhiều. "Chết đi cho ta." Ninh Vân gầm thét, thần cung liền mở, chín đạo mũi tên bắn một lượt mà ra, cho tới bây giờ, hắn sớm đã không để ý tới cái gì tiêu hao không tiêu hao, đem đỉnh cùng kiếm chi pháp tắc hoàn toàn dung nhập này chút mũi tên bên trong, đồng thời dẫn pháp tắc tinh lực ra chỉ, này chín đạo tiết quang, uy lực toàn trô không có. Chương 232 dẫn thần cách lực lượng còn thực là không tồi thần binh chờ ngươi sau khi chết cây cung này tà võ thần điện muốn. vị tia cổ đế cường giả mắt tỏa tinh mang nói xong chính là bàn tay lớn lăng không nhấn ra bàng bạc vô tận đế uy tràn ngập giang giác chín đạo tiên quang cùng nhau băng diện tại đế cảnh cường giả trước mặt cơ hồ không có đưa đến mảy may uy hiếp tác dụng ông ninh vân ho ra máu bay ngược sau lưng sơn hà tinh không đổ điện cùng rung động bị đối phương một trường này đệ đến băng hiện ra một vết nứt Pháp tác dị tượng phá diệt, nay không thua gì Linh Hải bị hủy, kẻ này khí số đã hết. Có người lên tiếng như vậy. Pháp tác dị tượng, cùng làm bản nguyên một trong, một khi phát sinh tổn hại, mong muốn chữa trị, cơ hồ không có khả năng. Tại tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, đã từng liền có không ít thánh cảnh cường giả pháp tắc trong chiến đấu bị đối thủ đánh vỡ, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì tại chỗ không có tính mệnh, đây là một loại không thể nghịch bị thương. Phúc! Linh Vân ho ra máu, thân thể không ngừng bay ngược. Hắn sát mặt trắng bệnh như tuyết, chỉ cảm thấy khí tức trong người, đang ở từng điểm từng điểm trôi qua, hoàn toàn không chế không nổi. Thánh thể xong pháp tác dị tượng bị hủy, coi như không chết, ngày sau cũng lại không cách nào phun tỏa hào quang, con đường của hắn, dừng bước tại này. Xưa nay trong năm tháng, chết yếu thiên tài không tại số ít, Ninh Vân không kiêng nghệ gì như thế, đắc tội người thực sự quá nhiều. Rất nhiều người đều đang nghị luận, ánh mắt nhìn trên bầu trời cái kia bị đánh lui Ninh Vân, sau người pháp tác dị tượng. băng hiện ra vết nứt dần dần mở rộng vô cùng vô tận sao trời lực lượng cùng thế núi nghiêng tuân ra mà ra giống như ngân hà rủ xuống không cách nào khống chế được thần cung có thể cho ngươi võ thần điện nhưng ta tử tiêu muốn hắn thi thể tử hà lao thánh chủ mở miệng hắn đối ninh vân trong tay thần vương cung tự nhiên cũng có tâm động chẳng qua là trở ngại võ thần điện đế cảnh cường giả ở đây chính mình không có tranh đoạt thực lực chỉ có thể bị khúc cầu toàn cắt nhường cùng người nhưng thánh thể nhỏ máu có thể xưng thần dược cho dù chết Ninh Vân thi thể, cũng tuyệt đối có cực lớn giá trị nghiên cứu. Thánh thi, ta huyền thiên cũng muốn một phần. Huyền thiên thánh địa thánh cảnh lớn có thể đứng ra, tầm mắt băng lánh nhìn xem Ninh Vân. Đã như vậy, liền đưa hắn phân thây, một người một phần, ta hạo tinh tông đối dạng này tuyệt thế bảo thể, cũng có hứng thú không nhỏ. Hạo tinh tông thánh cảnh đại năng cũng là theo chân mở miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tham dự vây công Ninh Vân người, đều lần lượt vây quanh, đưa hắn đường lui phá hỏng. Ông, Đông nhiên. Phía dưới mặt đất, cái kia sừng sững trong đám người phong thần bi, đang diễn hóa ra mười một miếng thần cách về sau, liền sớm đã không có động tĩnh, nhưng giờ phút này, nó lại là lần nữa hoảng chuyển động. A, còn có thần cách diễn hóa. Có người kinh hô, trong mắt nổi lên vô cùng màu nhiệt huyết. Dầm dầm dầm. Đại điệu tại lúc này run rẩy chuyển động, thần trên tấm địa, một vệ đâm mắt cầu vòng lướt nhanh ra, trước mắt liền đem ninh vân sau lưng pháp tắc dị tượng bao phủ tại trong đó. Sau một khắc chỉ gặp. Cái kia pháp tắc dị tượng phía trên, bắn ra ra vết rách, đúng là tại lúc này, dần dần khép lại. Ừm, này là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là nhịn không được những mày, bao quát tử tiêu lao thánh chủ đám người, trên mặt nổi lên một loại vẻ kinh ngạc. Xì, xì xì. Đông nhiên, miên ngông thần lực tràn ngập bốn phương, có chín đạo thánh mang phóng lên tận trời. Thần cách, có người kinh hô, đó là chín cái thần cách. Kế đằng trước mười một miếng thần cách về sau, bây giờ... Thần bia bên trong, càng lại lần có chín cái thần cách lao ra, tình cảnh như vậy, đưa tới toàn trường chú ý của mọi người. Bạch! Trong lúc nhất thời, cái kia trên không trung, đang đứng ở đại chiến bên trong một chút cổ đế cùng thánh cảnh cao thủ, thoát ly vòng chiến, rõ ràng, bọn hắn từ bỏ giờ phút này đang tại tranh đoạt cái viên kia thần cách, ngược lại để mắt tới này bay lượn ra tới chín cái thần cách. Ông! Nhưng để cho người ta không nghĩ tới là, chín cái thần cách lướt đi về sau. Chúng nó cũng không có như trước đó những cái kia thần cách, muốn phá không mà đi, mà là hướng phía ninh vân vị trí bay đi, cuối cùng xoay quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Chín cái thần cách, tỏa ra một loại sáng chói đâm mắt thanh quang, như là chín ngôi sao, xoay quanh tại ninh vân thân thể bốn phía. Tình cảnh như vậy, chọc cho toàn trường trên mặt tất cả mọi người đều là không khỏi nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Ha ha, này chút thần cách, ta muốn. Một vị cổ đế vút không tới, cười to ở giữa, hắn một trường đẻ xuống. Không có chút nào để ý tới Ninh Vân sinh tử, muốn đem chín cái thần cách bắt đi. Ầm. Nhưng sau một khắc, một màn kinh người phát sinh, vị này cổ đế bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hắn toàn bộ cánh tay trong khoảnh khắc xé rách, bị tạc thành xương máu, thân thể bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết, trực tiếp trọng thương. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người bị kinh trụ, tầm mắt ngạc nhiên nhìn trên bầu trời một màn, đây chính là một vị vô địch đế cảnh cao thủ a. Ầm ầm. Mà mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời Hư không một phương khác hướng, một ngụn cổ lao trung đồng rơi xuống mà xuống, đó là một kiện đế khí, bị một vị lao giả ném đúng ra, muốn đem này chín cái thần cách cùng Ninh Vân cùng một chỗ, thu nhập cái kia cổ lao trung đồng bên trong. Ẩm! Như chín ngôi sao trói mắt thần cách, tỏa ra một loại càng thêm đâm mắt hồng quang, đó là một loại mênh mông thần lực, lan tràn ra ngoài, cùng cái kia đẻ xuống trung đồng cuối cùng phát sinh tiếp xúc. Trung đồng run rẩy dữ dội, bị chấn bay ra ngoài, trong khoảnh khắc nổ nát, hóa thành từng khối sát vụn. đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ này chín cái thần cách đang bảo vệ ninh vân hay sao rất nhiều người xôn xao một vị cổ đế cường giả trọng thương một kiện đế khí bị hủy đến cùng xảy ra chuyện gì này chút thần cách ninh vân lập ở giữa không trung giờ phút này đồng dạng trong mày bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình vậy mà cùng này chín cái thần cách ở giữa có một loại nào đó không hiểu liền ứng tồn tại ông hắn kéo ra thần vương cung thử nghiệm dẫn động một viên thần cách bên trong thần lực gia chỉ đến tiễn bên trong, nhường linh vân mừng như điên là hắn thành công, thần lực theo thần cách bên trong lan tràn mà ra, xen lẫn tại thần cung phía trên. Xì. Si. hắn một tiễn bắn ra, hướng phía viễn không tử tiêu lao thánh chủ chỗ bắn giết mà đi. Ẩm, tử tiêu lao thánh chủ sắc mặt đại biến, cảm nhận được một tiễn này bên trong ẩn chứa đáng sợ khí tức. Nhưng mà cho dù là làm ra ứng đối thủ đoạn, nhưng khi mũi tên hàng lầm xuống lúc, tử tiêu lao thánh chủ cả người cũng bị bắn giết thành huyết vũ. Trực tiếp mất mạng tại chỗ. Thú vị. Ninh Vân hít sâu một hơi, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng mình vậy mà có khả năng dẫn động này chút thần cách bên trong thần lực, ra chỉ đến thần tiễn bên trong. Bất quá, dẫn thần lực ra chỉ, mỗi bắn ra một tiễn, Ninh Vân chính mình cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Loại kia thần lực cắn trả, tại bắn ra mũi tên thứ nhất lúc, chính là chấn động đến hắn toàn bộ cánh tay băng liệt ra. Ông. Thần cung lần nữa bị kéo ra, Ninh Vân ánh mắt lạnh như băng. Để mắt tới võ thần điện cái vị kia đế cảnh cừng giả, cổ đế. Ngươi tự nhận là cao cao tại thượng, xem ta như sâu kiến. Hôm nay, ta cái này sâu kiến, liền nhường ngươi nếm thử chết mùi vị. mươi 233, liên tục đánh chết cổ đế đại năng. Ừm, võ thần điện cổ đế đại năng như mày, hơi biến sắc mặt. Hắn có thể cảm nhận được, Ninh Vân cái kia chưa bắn ra một tiễn, uy lực mạnh, đã là đủ để uy hiếp đạt được chính mình. C6. Hoa Mỹ mũi tên phá vỡ hư không? khiến cho đến phương thiên địa này mất đi màu sắc tất cả mọi người tầm mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đâm xuyên qua hư không thần tiễn bàng bạc mênh mông thần lực tràn ngập bốn phương như thái cổ thần vương lâm thế chỉ là xa như vậy xa đứng đấy mọi người liền đủ để cảm nhận được cái kia tiễn bên trong chỗ phát ra không có gì sánh kịp sắc cơ ẩm tiễn quang hạ xuống tốc độ nhanh chóng cơ hồ không ai có thể làm ra phản ứng mũi tên bắn ra về sau ngắn ngủi nửa hơi thời gian không đến liền trực tiếp rơi vào võ thần điện vị này đại năng trên thân tạch tạch tạch ken két mặc dù hắn trước kia liền làm xong chống cự chuẩn bị dùng vô thượng đế bẩn hộ thân nhưng khi mũi tên hạ xuống một khắc cái kia do đế chi pháp tắc châu ngưng tụ thành dày nặng năng lượng vách ngăn trong khoảnh khắc chính là bị tiện bên trong chỗ sen lẫn mạnh mẽ thần lực phá hủy năng lượng vách ngăn trong nháy mắt phá diệt là một mặt to lớn tấm gương trong chớp mắt phát sinh xe rách a tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền đến vang vọng bốn phương ẩn chứa có vô thượng thần lực núi tên xuyên thủng vị này cổ đế đại năng lồng lực cả người hắn bị một cổ lực lượng cường đại cho chấn bay ra ngoài trong miệng ho ra máu liên tục tầm mắt cũng là tại lúc này dần dần trở nên mê ly xuống dưới không thần lực theo mũi tên xâm nhập hắn trong cơ thể đưa hắn linh hải chấn động đến xé rách trong khoảnh khắc vị này cổ đế đại năng trên người khí tức đột nhiên đại giảm hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình bị một tiếng này tạo thành không thể vãn hồi bị thương ẩm Cuối cùng, thần lực no bạo thân thể của hắn, vị này cổ đế đại năng cả người phát sinh nổ tung, thân thể hóa thành đầy trời huyết vũ, tung bay bốn phương. Một màn này nói đến dài, nhưng trên thực tế cũng vẹn vẹn chẳng qua là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người bị kinh trụ, ngu ngơ tại tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Tê, Yên lặng ngắn ngủi qua đi, toàn trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, xôn xao tiếng không ngừng truyền lọt vào trong thai. Cái này sao có thể? Một vị cổ đế cấp cường giả. lại bị thánh thể ninh vân giết đi tất cả mọi người sắc mặt đại biến đế trí cao vô thượng tồn tại nhìn chung toàn bộ thương lan từ xưa đến nay thành đế người cái nào không phải thời đại bên trong trói mắt tuyệt thế hào hùng nhưng hôm nay tiên môn buông xuống một vị cổ đế cứ thế mà chết đi là thần cách lực lượng có người đã nhận ra chuyện không thích hợp mặc dù ninh vân trong tay phục thiên cung là một kiện thần vương binh lính nhưng dùng hắn thực lực hôm nay căn bản cũng không đủ để diệt giết được một vị cổ đế cường giả Thậm chí liền thánh cảnh đại năng, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn có thể đánh chết giết. Nhưng bây giờ, Ninh Vân lại làm được. Nguyên nhân lớn nhất, chính là hắn dẫn động thần cách lực lượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chín cái thần cách lách thân, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chín khỏa tỏa ra lóa mắt thần mang thần cách, giờ phút này như là sao trời lượn lờ tại Ninh Vân thân thể bốn phía, làm cho cả người hắn nhìn qua, như là tiên vương lâm thế, loại kia vô tận thần lực sen lẫn vào một thân đáng sợ khí tước. Khiến cho người tê cả ra đầu, càng có thực lực yếu đất người, giờ khác này ở ninh vân trước mặt, càng là ngay cả đứng đều khó mà đứng vững. Dẫn thần cách lực lượng, có thể làm cho hắn thi triển ra kinh người một tiễn, nhưng này tuyệt không phải vô hạn thi triển. Hắn đã là đường cùng chi mạc, mọi người cùng nhau xông lên, đánh chết đi thánh thể, cướp đi bên cạnh hắn chín cái thần cách. Có cổ đế đại năng bị hấp dẫn tới, tầm mắt quét cướp, một lát sau cho ra lần này kết luận. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Tại thi triển ra cái kia kinh thiên một kiếm về sau, Ninh Vân cái kia dùng tới kéo dây cung toàn bộ cánh tay đã là trở nên máu thịt mơ hồ, bị cuộn quận lại đáng sợ thần lực chỗ cắn trả, bây giờ đã là phát sinh nổ tung. Tại dạng này trạng thái, hắn căn bản là không có cách thi triển ra mấy mũi tên tới. Không sai, thánh thể đã là nỏ mạnh hết đà, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người cùng nhau ra tay. Nơi xa hư không lại có một vị cổ đế đại năng hiện thân mà ra, để mắt tới Ninh Vân, cũng hoặc là nói. Hắn là để mắt tới Ninh Vân bên người chín cái thần cách. Có hai vị cổ đế đại năng dẫn đầu, rất nhanh, tất cả mọi người là hướng phía Ninh Vân vị trí xuống lại. Liên tục có sáu bảy vị cổ đế cường giả hiện thân mà ra, thánh cảnh đại năng càng là đếm mãi không hết, có tới mấy chục bên trên hơn trăm người, bọn hắn từng cái tầm mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Ninh Vân quanh thân bao quanh chín cái thần cách. Không sợ chết, liền cứ viết tới, ta tuy vô pháp đem bọn ngươi hết thể diệt sát, nhưng người nào nếu muốn làm chim đầu đàn, bên trên đến thử xem. Ninh Vân hít sâu một hơi, sừng sững giữa trời, tay hắn cầm thần vương binh lính, độc mặt quần hùng. Nay chút thánh cùng đế cấp cường giả, đặt ở bình thường, mỗi một cái đều có thể đủ tùy tiện diệt đi chính mình. Nhưng bây giờ, bằng vào thần cách lực lượng, Ninh Vân đã là có đủ để rằng có tư cách của bọn hắn. Ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Một vị đỉnh cấp thánh giới cường giả quát khẽ. Không sợ, ngươi liền bên trên đến thử xem. Ninh Vân cười lạnh, cái này người lời nói tuy cường thế. nhưng rõ ràng cũng không dám cái thứ nhất đi tới hết sức rõ ràng thần cách lực lượng trấn nhiếp vẫn là đầy đủ những người này đều muốn bên cạnh mình thần cách nhưng người nào nếu rằng cái thứ nhất đứng ra tuyệt đối sẽ bị đánh giết trong lúc nhất thời đám người yên tĩnh trở lại thánh cùng đế cấp cường giả nhiều đến hơn trăm người vây quanh ở ninh vân bốn phía lại không một người dám chủ động tiến lên hai hước liền lên trước dũng khí đều không có còn vọng tưởng lấy bên cạnh ta thần cách ninh vân cười lạnh tầm mắt theo những người này trên thân từng cái quét qua trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường đã các ngươi không dám tới ta đây có thể liền đi nói xong ninh vân thân thể bắt đầu lui về sau đi muốn mang theo thánh quan hướng viễn không bỏ chạy quanh thân vờn quanh chín cái thần cách như là cùng hắn tạo thành một thể đi theo rời đậu muốn đi một vị cổ đế hư lạnh cuối cùng nhịn không được đi ra như ninh vân cứ thế mà đi như vậy này chín cái thần cách sẽ vĩnh viễn không có duyên với bọn họ thật là có một cái không sợ chết. Ninh Vân cười lạnh, không nói hai lời, trực tiếp đem thần cung kéo thành trăng trọn, Lần này hắn dẫn động hai cái thần cách lực lượng, dung nhập tiến bên trong. Ẩm. một tiến này trình độ đáng sợ, vừa xa vừa rồi mũi tên thứ nhất, hoa mỹ kiếm thế xuyên thủng hư không, những nơi đi qua, liền không gian đều phát sinh sụp đổ, hiện ra diện tích lớn hư vô. vị này cổ đế cường giả tại chỗ bị bắn giết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người liền là nổ nát thành xương máu. còn có ai tới ninh vân thu thân mà đứng tầm mắt quét nhìn toàn trường như là thái cổ thần vương xem thường chúng sinh tất cả mọi người trầm mặc lại cũng hoặc là nói là triệt để bị kinh trụ đã có hai vị cổ đế đại năng đặt mình vào nguy hiểm liên tục mất mạng cho tới bây giờ còn ai dám tiếp tục tiến lên một đám rát rưởi ninh vân hừ lạnh không do dự nữa mang theo thánh quan trực tiếp thi triển ra lâm chi quyết trước mắt hướng viễn không bỏ chạy trong nháy mắt chính là tan biến tại tầm mắt của mọi người ở trong mươi 234, Khương Yên nhiên tỉnh lại. Ninh Vân cấp tốc lướt ngang, liên tiếp 7 ngày, chưa từng ngừng. Hắn vượt qua vô số cổ thành, thi triển lâm chi quyết, ngày đi trăm triệu dặm, đi ngang qua Đại Sơn cùng Tử Hải. Sau 7 ngày, rốt cục tại một mảnh không khẩn đại hoang bên trong, ngừng lại. Sau lưng, hẳn không có người dám theo dõi đến đây. Bằng không, tại đây trong vòng 7 ngày, sớm liền đã ra tay với mình. Đây là một cái không khói khu vực, đại hoang yêu thú phong phú. Có một ít mạnh mẽ thái cổ dị chủng, chiến lực có thể cao hơn thánh cảnh tay. Ninh Vân không biết mình đi sâu này mảnh đại hoang nhiều ít và dặm, hắn bây giờ chỉ muốn tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Một chỗ bờ sông, hắn đơn giản sạch sửa lại một chút vết máu trên người, thay đổi một thân sạch sẽ áo trắng. Sau đó tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, tầm mắt nhìn về phía thánh quan. Quan tài đỉnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, Ninh Vân tầm mắt quét nhìn đi vào, Khương Yên Nhiên trước sau như một, sắc mặt lộ ra tái nhợt. Nhưng lại còn có sinh cơ còn xuất lại Hắn lấy ra mình tại Thái Huyền Cấm Khu Ở bên trong lấy được vãng sinh chi thủy Cho đối phương ăn vào Lặng chờ hai canh giờ Cuối cùng, Khương Yên Nhiên sắc mặt có khởi sắc Không còn lạ như trước đó như vậy tái nhận Nhưng dù cho như thế Đối phương lại vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu Xem ra cần nhiều này một ít thời gian Như thế, ta không ngại nhìn một chút Này chín cái thần cách Đến tuột cùng có thể hay không làm việc cho ta Ninh Vân tự nói Tầm mắt theo thánh trong quan thu hồi, hắn tìm tới một cái đối lập thoải mái dễ chịu địa phương ngồi xuống. Quanh thân, 9 cái thần cách như là sao trời, xoay quanh tại chính mình bốn phía. Xưa nay bên trong, một người chỉ có thể dung hợp một viên thần cách, ta chỉ tuyển một viên, còn lại 8 cái, có thể tạm thời thu hồi, ngày sau nói không chừng sẽ có cách dùng khác. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Vân đem một viên thần cách đơn độc xuất ra, sau đó thử nghiệm dùng nạp giới đem mặt khác 8 cái thu lại. Nhưng làm cho hắn khổ não là Nạp giới căn bản là vô phương tổn chữ như thế thần vật, tại cái thứ nhất thần cách vừa mới được thu vào đi vào lúc, nạp giới liền trực tiếp phát sinh xe rách. Cái này, hắn có chút không nói gì, vô phương tổn chữ, này chút thần cách, lại nên như thế nào mang theo? Chẳng lẽ một mực đặt ở bên ngoài hay sao? Dạng này cũng quá nhận người mắt chút. Pháp tác dị tượng. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, này chín cái thần cách, là chính mình đang thúc giục động pháp tác dị tượng lúc, đột nhiên xuất hiện, chúng nó đi theo bên cạnh mình. có phải hay không là bởi vì pháp tắc dị tượng duyên cớ đâu? nghĩ như vậy, ninh vân không do dự, rất nhanh liền đem sơn hà tinh không đổ phóng thích ra ngoài. bệnh, quả nhiên, này chút thần cách tại pháp tắc dị tượng hiển hóa về sau, như là có tự chủ linh thức, hoàn toàn hướng phía sơn hà tinh không đổ bên trong lao đi. cuối cùng, tám cái thần cách dung nhập đầy sao bên trong, hóa thành sơn hà đổ bên trong, chói mắt nhất tám ngôi sao, có bảng bạc vô tận thần lực đang tràn ngập nhường được bản thân pháp tắc dị tượng, như là đạt được chất biến. Ninh Vân có khả năng cảm nhận được chính mình vậy mà có khả năng thông qua pháp tắc dị tượng dẫn động cái kia tám khỏa thần cách lực lượng này chính là ta đòn sát thủ dẫn động thần cách lực lượng dung nhập thần cung bên trong dù cho là cổ đế ta cũng có thể bắn giết bất quá nay trung quy là ngoại lực không thuộc về ta bản thân vẫn là cần muốn tăng lên tự thân tu vi tới thực sự hắn nói như vậy lấy không chần chờ nữa nếm thử dung hợp vậy còn dư lại một viên thần cách thoáng trước mắt ba một tháng thời gian trôi qua. Trong 3 tháng này, Ninh Vân thành công dung hợp thần cách, đưa nó dung nhập chính mình Linh Hải ở trong. Giờ phút này, hắn Linh Hải, như là một mảnh mê ngông thần lực đại dương mê ngông, sức mạnh vô cùng vô tận có thể vẫn có chính mình tiêu xài. Mà lại, Ninh Vân phát hiện, tại dung hợp thần cách về sau, chính mình tu vi thi triển hết tốc độ, ít nhất là tăng lên không chỉ 10 lần. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện, dung luyện thần cách, thực lực của chính mình, cũng đã nhận được đội số tăng trưởng. vô luận là công kích lực cũng hoặc là lực phòng ngự đều chiếm được chất biến ninh vân xếp bằng ở tại chỗ thổ nạp linh khí bây giờ tu vi của hắn sớm đã là đạt được hai lần đột phá bước vào trạm đạo cảnh tứ trọng thiên. đây là dung hợp thần cách về sau mang đến to lớn tăng lên đói bụng sao bên cạnh chuyên đến một đạo cạn lãng cười âm ninh vân theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại tầm mắt nhìn lại trên mặt cũng là nổi lên một vệt cười nhạt sau đó gật đầu sớm một tháng trước khương yên nhiên liền tỉnh lại Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn là hầu ở Ninh Vân bên người, ngủ say những năm này, chuyện xảy ra, nàng có rất nhiều không biết, trong khoảng thời gian này đến nay, Ninh Vân bởi vì tu luyện duyên cớ, cũng không có cơ hội tới đạo nói. Ta bắt chút cá, đợi chút nữa cho ngươi nướng lên ăn. Khương Yên Nhiên cười hì hì nói. Ninh Vân cười khổ, ngươi mới tỉnh không lâu, thân thể yếu, về sau vẫn là ít đụng chút nước. Nơi này hoang khẩn không khói, có thể ăn, cũng chỉ có này trong nước cá, ngươi có tu vi. thổ nạp linh khí liền có thể kéo dài tính mạng nhưng ta nói đến đây lúc khương yên nhiên cảm xúc đống nhiên có chút thấp rơi xuống ninh vân không nói tầm mắt nhìn nàng một lát sau thở dài nói ta sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi khôi phục năm đó khương yên nhiên vì chính mình đỡ kiếm linh hải bị hủy dùng thánh quan kéo dài tính mạng mới có thể chống xuống tới tuy có vãng sinh chi thủy đưa nàng cứu tỉnh nhưng sau khi tỉnh lại khương yên nhiên linh hải cũng không khôi phục bây giờ nàng chẳng qua là một giới phán thân Hào không một chút tu vi, đã từng là yên quốc cảnh nội hiếm có thiên tri kiểu nữ, bây giờ lại thành một giới không có tu vi tại thân người phàm tục, lại bởi vì linh hải vỡ tan nguyên nhân, Khương Yên Nhiên này cả đời, chỉ sợ đều khó mà lại bước vào võ đạo. Khương Yên Nhiên yên lặng, hồi lâu sau lắc đầu, một đôi mắt đẹp nhìn xem Ninh Vân, nói, Ninh Vân, ngươi có con đường của mình muốn đi, thân phụ thánh thể, chín mạch đế tư, ngươi tương lai thành kiểu, là bất khả hà lượng, không cần tại trên người của ta lãng phí quá nhiều thời gian. Đây có lẽ là ta lúc đầu vô tri, cần thiết trả ra đại giới đi, kỳ thật làm một người bình thường cũng rất tốt. Ít nhất, không cần mệt mỏi như vậy, trước kia mỗi ngày chỉ muốn tu luyện, liều mạng tăng cao tu vi. Cùng hắn đi truy tầm cái kia hư vô mở mịt con đường trường sinh, còn không bằng giống ta như bây giờ, tầm thường vượt qua quãng đời còn lại, mấy chục năm sau sống quãng đời còn lại quy trần, thế gian sự tình, khó tìm cuối cùng, dạng này. Kỳ thật cũng rất tốt. Nàng lời tuy như thế. Nhưng Ninh Vân Nhưng nhìn ra nàng khẩu thị tâm phi bộ dáng. Rõ ràng, đối tại tình cảnh hiện tại, Khương Yên Nhiên là không có cam lòng. Có thể làm sao Linh Hải đã tan vỡ, khó mà tái tụ, thế gian này cơ hồ tìm không thấy biện pháp, có thể làm cho Khương Yên Nhiên tái nhập võ đạo. Ta mặc dù không có biện pháp nhường ngươi đoàn tụ Linh Hải, nhưng ít ra, sẽ không để cho ngươi như phàm nhân, thọ kiệt sống quãng đời còn lại, ngươi đã cứu ta một mạng, này coi như ta nợ ngươi, như thành tiên, ta mang ngươi cùng một chỗ. ninh vân ánh mắt kiên định nhìn đối phương thành tiên khương yên nhiên ngơ ngác một chút có chút xuất thần bỗng nhiên tò mò đánh giá ninh vân hỏi nói ngươi bây giờ là tu vi gì rồi tỉnh lại trong khoảng thời gian này ninh vân chưa bao giờ cùng mình nói qua những năm gần đây phát sinh sự tình. khương yên nhiên trí nhớ còn dừng lại tại lúc trước đối phương bị ma huyết vệ thân năm đó nhưng có thể sống đến bây giờ ninh vân nhất định là nghĩ biện pháp hóa giải trong cơ thể ma huyết nguyên rùa. nhưng khi đó ninh vân tu vi Bất quá quy khư thôi. Quy khư phía trên, còn có trạm đạo, trạm đạo qua đi, còn có thánh cùng đế hai cái này đại cảnh giới. Nhưng hôm nay, hắn lại bắt đầu nói lên có quan hệ với thành tiên sự tình. Ninh Vân cười nhạt, không cùng đối phương nói quá nhiều, chỉ nói, có ta ở đây, thiên hạ này, không người lại có thể thương ngươi. mươi 235, vạn tiên hoa hội. Ở trong đại hoang lại chờ đợi thời gian nửa tháng. Cuối cùng, Ninh Vân mang theo Khương yên nhiên, rời khỏi nơi này. hắn tin tức hơn 3 tháng bên ngoài cách cục sớm đã đại biến nghe nói ngày đó thần bia hàng thế 11 miếng thần cách đều có trong đó đại bạch cẩu cùng mục hề đám người hợp lại đoạt dòng dã năm mai chính nó cầm hai cái võ lăng phong mục hề linh tộc lao tổ ba người điểm chớ lấy một viên coi là đại hoạch mà về chẳng qua là nghe nói khi lấy được thần cách về sau đại bạch cẩu một mình trở về thiên vũ sớm liền bế quan không ra ngoại trừ là muốn dung hợp thần cách bên ngoài còn muốn đem khôi phục thực lực đến ngày xưa đỉnh phong. Chỉ sợ không có cái thời gian mấy năm, không cách nào ra tới. Hoang thần giới, chính quốc, vong xuyên thành. Rời đi đại hoang về sau ngày thứ ba, Ninh Vân mang theo Khương Yên Nhiên đến nơi này. Hắn cũng không vội tại trở về thiên vũ, Khương Yên Nhiên mới tỉnh, đối với 18 giới cũng thông sự tỉnh, cũng không biết rõ tình hình, cũng là tại mấy ngày nay, Ninh Vân mới nói cho nàng biết. Khương Yên Nhiên đối với cái này thấy hết sức kinh ngạc, Bản cho là mình cùng Ninh Vân là thân ở với thiên võ một nơi nào đó. Lại không nghĩ rằng, chờ đợi hơn ba tháng, lại có thể là tại vực ngoại. Ninh Vân dự định mang theo nàng bốn phía du ngoạn một chút, dù sao ngủ say thời gian lâu như vậy. Những người này, hẳn là đều rất mạnh mẽ. a. Hành tẩu tại vong xuyên thành bên trong, nơi đây có thể thấy được tu giả, không chỉ là có thế hệ trước cao nhân, thế hệ tuổi trẻ thiên tài cũng là số lượng cũng không ít. Tiếp nối là, Khương Yên Nhiên đã biến thành phàm thân, không có tu vi. Nàng vô phương dò xét đặt được, những người này thực lực sâu cạn, nhưng theo khí chất cùng phương diện khác đến xem, tại đây vong xuyên thành bên trong, gặp người, chỉ sợ phần lớn là có lai lịch không tầm thường. 18 giới cũng thông về sau, các đại thánh địa, cổ thế gia thiên tài cùng cao thủ, biết bơi tại các giới bên trong, mở mang tầm mắt, cho nên những người này, rất nhiều đều là đến từ các thánh địa cùng cổ thế gia thiên tài, thực lực tự nhiên không kém. Ninh Vân cười gật đầu. Hắn nói không yếu, cũng không có nghĩa là đối phương liền mạnh mẽ. Đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói xong. Bởi vì bây giờ, ở trong mắt chính mình, ngoại trừ thánh cảnh trở lên cao thủ bên ngoài, thiên hạ này, cơ hồ không có mấy cái có thể đáng được bản thân để vào trong mắt người. Hai người tới một cái nào đó tiểu quán bên trong, tùy ý đốt hai chút thức ăn, không bao lâu, thịt rượu lên bàn, chính là bắt đầu ăn dâng lên. Nghe nói vong xuyên tháp ngày mai liền muốn mở ra, những năm gần đây, mỗi lần mở ra vong xuyên tháp, đều có vô số thiên tài xông vào đi vào. Nhưng lại còn chưa bao giờ có người leo lên qua cái kia thứ 108 tầng không gian. Này vong xuyên tháp đến tuột cùng có lai like gì? Mỗi lần mở ra, đều khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tới, chắc hẳn nhất định là có cái gì phi phạm chỗ A Đó là tự nhiên, tháp này cùng sở hữu 108 tầng không gian, mỗi một tầng bên trong, đều có riêng phần mình khác biệt trí bảo ở bên trong, đằng trước mấy chục tầng, phần lớn là một chút dược liệu quý giá, bình thường đạo khí loại hình, nhưng đến 50 tầng về sau. Liền phát sinh chất biến, nghe nói mấy năm trước, có người tại 80 tầng vị trí, đạt được một bộ thánh nhân cổ kinh. 80 tầng liền có thánh nhân cổ kinh. Cái kia đi lên, chẳng phải là còn có càng nhiều cổ thánh pháp. Thậm chí đế kinh cũng có khả năng. Có người kinh ngạc. Là có hay không có đế kinh còn khó nói, trừ cái đó ra, nghe nói 80 tầng đi lên, còn có thật nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, có có thể khiến người ta khám ngộ pháp tắc thần dược, cũng có chữa trị linh hải thần thủy, ngược lại cái gì cũng nói. nhưng những vật này đến tột cùng tồn tại hay không vậy cũng không biết dù sao cận cổ trong năm tháng còn giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên qua 80 tầng trở lên trong tự quán vây tụ không ít các giới chạy tới tu giả bọn hắn trong miệng nghị luận sự tình đưa tới ninh vân cùng khương yên nhiên chú ý ngươi muốn đi sông vào này vong xuyên tháp khương yên nhiên xem ninh vân giống như có chút suy nghĩ nhịn không được hỏi ninh vân nhẹ gật đầu tháp này một tầng không gian mỗi một tầng bên trong Đều có được khác biệt trí bảo, có lẽ có thể ở nơi này, tìm tới người vật hữu dụng cũng nói không chừng đấy chứ. Khương Yên Nhiên yên lặng, hắn biết Ninh Vân làm hết thảy, cũng là vì chính mình, nhưng rõ ràng, nàng cũng không hy vọng đối phương vì mình, mà đi bước lên cái gì hiểm. Nàng hướng cách đó không xa một bàn người hỏi nói, này vong xuyên tháp, có an toàn gì lo lắng sao? Một người đàn ông tuổi trung niên đang cùng đồng bạn đàm đến đang vui mừng, nghe được Khương Yên Nhiên hỏi thăm, hắn không khỏi ngơ ngác một chút, nói nói, cũng là chưa nghe nói qua có nguy hiểm gì, vong xuyên trong tháp không gian, tồn tại có một loại khí thế cường đại áp chế, càng là đi lên, áp chế càng mạnh, như thực sự không chịu nổi, liền rơi khỏi là được, dĩ nhiên, muốn nói nguy hiểm, trừ phi ngươi thật không chịu nổi, vẫn còn quyết chống không ra, vậy nhưng cũng không biết sẽ đã xảy ra. Chuyện gì? Khương Yên Nhiên nghe vậy gật đầu, cùng đối phương nói tiếng cảm ơn. Ninh Vân nhìn xem nàng, nói nói, vong xuyên tháp ngày mai mới mở ra, ngược lại không gấp. Ta nghe nói này Vong xuyên thành bên trong, trừ vòng xuyên ngoài tháp, còn có một cái nổi danh chỗ, chính là môi đến ban đêm chỗ cử hành hội Hoa Xuân, lần này Vong xuyên tháp mở ra trước giờ, tối nay hội Hoa Xuân, nghĩ đến sẽ rất náo nhiệt, tối nay chúng ta đi xem một chút. Khương Yên nhiên nhẹ gật đầu, hai người tại trong tiểu quán đợi cho màn đêm buông xuống, cũng theo to lớn nghị luận bên trong, biết được không ý chuyện. Thành Nam, Vạn Tiên Đạo, đây là hội Hoa Xuân cử hành chỗ, làm màn đêm buông xuống lúc. ninh vân cùng khương yên nhiên hai người đến nơi này phóng tầm mắt nhìn tới tại con đường này hai bên bày đầy đủ loại tươi đẹp kỳ hoa đèn đỏ treo cao theo đường đi một đầu lan tràn đến bên kia nghe nói tại đây hoang trong thần giới từng có một vị hoa tiên kinh thế chấn thước cổ kim nàng chính là vạn hoa chi chủ bị thế nhân tôn làm tiên tại xa xôi hoang cổ tên thịnh nhất thời bị ngạn hoa tiên hoang trong thần giới số lượng không nhiều bước vào tiền cảnh người tại thời đại hoang cổ dự mãn thương lan thế nhân cộng tôn nghe nói này vong xuyên thành chính là nàng xuất thế chỗ cũng bởi vì vị này bị ngạn hoa tiên tồn tại hoang thần giới người đối hoa đều có một loại không hiểu kính sợ cái gọi là vạn tiên đạo kỳ thật chính là hai bên đường phố bảy đầy hơn vạn đóa khác biệt hoa hoa thì làm tiên vì vậy lại sừng và tiên này chút hoa có gì đáng xem vạn tiên hoa lại ta còn tưởng rằng là cái gì nổi danh phong nguyệt nơi trốn đâu khiến cho người thất vọng bên hai truyền đến một tên nam tử thất vọng thanh âm huynh đài thật không hiểu nha hứng Cổ có thánh hiển ngắm hoa ngộ được hoa chi phát tắc, này vạn đoá kỳ hoa tranh diễm, đặc sắc, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp được. Có người mỉm cười nói nói. Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên du ở vạn hoa trong đám, một đường đi tới, bọn hắn thấy được rất nhiều dĩ vãng không từng chứng kiến kỳ hoa. Từ kinh hoa, không nghĩ tới này loại tái tại cổ sử bên trong kỳ hoa, lại thật tồn tại tại thế. Khương Yên Nhiên đi vào một khỏa màu tím kỳ hoa phía trước, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ. Hoa này tên là tử kinh hoa, là một loại khó được dược liệu, nàng tiếp xúc đan đạo, từng duyệt vô số dược phổ, nhìn thấy qua có quan hệ với tử kinh hoa ghi chép, nhưng này còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực thấy chân chính tử kinh hoa. mươi 236, vòng xuyên tháp mở ra. Trừ tử kinh hoa bên ngoài, này vạn tiên đạo bên trong, đủ loại cổ quái kỳ hoa, còn có không ít đều là để mà luyện dược tuyệt hảo tài liệu. Nhưng bởi vì đối dược điện lịch duyệt không đủ, vì vậy Khương yên nhiên không thể toàn bộ đưa chúng nó cho nhận ra. Ngược lại là Ninh Vân gặp nàng đối với mấy cái này hết sức có hứng thú, cho nên rất có kiên nhẫn cùng nàng giảng giải dâng lên. Bây giờ nhớ lại, chính mình bởi vì thánh thể nguyên nhân, một thân siêu phạm đan đạo thiên phú, tựa hồ đã không có quá nhiều đất rụng võ. Hoa này tên là Hạ Lan Đỏ, ẩn chứa một loại trí dương dược tính, là dùng dùng luyện chế cao phẩm đan dược khó được tài liệu một trong. Còn có đóa này, tên là Sao Trời Hoa, theo ta được biết, rất nhiều cựu phẩm cấp độ đan dược, luyện chế lúc đều cần dùng đến nó. Đó này. Hai người một đường chạy chậm chậm, trên đường gặp kỳ hoa, Ninh Vân đều rất có kiên nhẫn cùng nàng giảng giải. Khương Yên Nhiên nghe được trầm mê, có thể nhìn ra, nàng đối đan dược chi đạo có hứng thú rất lớn. Trận này vạn tiên hoa hội một mực kéo dài đến ngày thứ hai, Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên tại vạn tiên đạo Trung Du một đêm, tâm tình rất là đúng ý. Theo gia nhập thương vân về sau, chính mình tựa hồ đã thật lâu chưa từng có dạng này thời gian. Ngươi muốn đi sông vòng xuyên tháp sao? Sáng sớm, vạn tiên đạo bên trên. Hội tụ tu sĩ cũng dần dần rời đi, bọn hắn đi trước hướng đi phần lớn giống nhau. Khương Yên Nhiên biết, hôm nay chính là vòng xuyên tháp mở ra tháng ngày, nàng nhìn về phía Ninh Vân. Ninh Vân nhẹ gật đầu, ngươi nếu là mệt mỏi, ta trước tiên có thể dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, chờ ta sông tháp kết thúc về sau, lại đi tìm ngươi. Ta không mệt. Nàng chậm rãi lắc đầu. Ninh Vân cười nhạt, cũng không có kiên trì, rất nhanh chính là mang theo Khương Yên Nhiên cùng một chỗ, hướng vạn tiên đạo đầu đường đi đến. Hai người một đường dọc theo thành đông phương hướng tiền tuyến, trên đường gặp tu giả càng ngày càng nhiều, đại đa số người trong miệng, đều đang nghị luận cùng vòng xuyên tháp có liên quan sự tình Cuối cùng, tại thành bên trong hành tẩu ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian, phía trước, xuất hiện một tòa cao ngạo hát tháp. Nó thẳng vào trong ngây, mỗi tầng có tới 10 trượng, chung 108 tầng, giống như là trụ trời đứng lặng tại phương này thành bên trong. Đây cũng là vòng xuyên tháp, có liên quan tới nó lai lịch, đến nay đều không người biết được, truyền thuyết. Nó tồn tại Tuế nguyệt, xa so với này vong xuyên thành còn muốn lâu đời. Hát tháp cách mỗi 10 năm mở ra một lần, tại xa xôi hoang cổ thời kỳ bắt đầu, nó liền tồn tại ở này. Thời cổ tiên hiền phát hiện nó đặc thủ, vong xuyên thành cũng là tại cái kia sau này, mới được kiến tạo dâng lên, mà thành tên cũng là dẫn tháp này tới. Ta từng nghe trong nhà trưởng bồi nói, này vong xuyên thành tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, từ thiên ngoại rất xuống, đứng lặng ở đây, đã có ngàn vạn năm Tuế nguyệt lâu, lai lịch của nó hết sức thần bí. Tám vạn năm trước, hoang trong thần giới từng có một vị thánh đế cấp bậc cường giả, muốn đem tháp này lấy đi, nhưng cuối cùng lại thất bại, mà lại bị tháp cắn trả, bị trọng thương ho ra máu, từ đó về sau, liền không còn có người dám đánh này vòng xuyên tháp chủ ý. Từng có cổ thánh hiền suy đoán, vòng xuyên tháp là thời cổ thánh ma đại chiến bên trong để lại thần vật, nó tại hắc ám trong tinh không phiêu lưu và thế, cuối cùng rơi vào hoang thần giới tới. Vòng xuyên tháp trước, hội tụ ít nhất mấy vạn người nhiều, phần lớn là một chút tuổi trẻ thiên tài. Bọn hắn trong miệng nghị luận, nhưng phần lớn là nói xong một chút làm cho không người nào có thể luận chứng tin tức. Nhắc tới cũng kỳ, này vong xuyên tháp bị bố trí cấm chế, mỗi lần mở ra, chỉ có 300 tuổi phía dưới người mới có thể tiến vào bên trong, như tuổi tác vượt qua phạm vi, thì căn bản là không có cách bước vào. Mọi người nghị luận ở giữa, theo thời gian trôi qua, làm việc không, hạo nhật treo cao, rơi xuống nóng bỏng thần huy thời điểm, cuối cùng, to lớn hắc tháp run nhẹ lên, một vệ hồng quang phá vỡ hư không, như là từ thiên ngoại tới. chiết xạ tại vòng xuyên tháp lên ông một cái hư hảo môn ảnh dần dần hiện hiện cuối cùng tạo thành một cái cửa vào thông hướng vòng xuyên trong tháp bắt đầu trong tháp không gian tự thành một giới nghe nói đi vào sông tháp người đều không sẽ đụng vào nhau nhưng bên trong có đủ loại trí bảo cùng thân vật, đều là giống nhau rất nhiều người mắt tỏa tinh quang nghị luận ở giữa một chút đến từ các giới lại rất có danh vọng thiên mới bắt đầu hướng cái kia hát tháp lối vào đi tới hôm nay đến thiên tài mặc dù có không ít Nhưng đỉnh cấp đám người kia, nhưng không thấy có mấy cái xuất hiện. Mặc dù cũng có một chút cấp độ thánh tử nhân vật đến, nhưng như linh tộc thánh tử, long đế tử, huyền quốc thái tử này chút linh vân quen thuộc người, một cái cũng không thấy. Kỳ thật nghĩ đến cũng là, không nói những người khác, liền nói long đế tử, hắn sinh tại thượng cổ, là dùng thần nguyên tự phòng mới sống đến ở kiếp này, hắn chân thực niên cấp đã vượt ra khỏi có thể vào tháp tư cách, lại tại sao tới đây? Ở chỗ này chờ ta? Ninh Vân cho Khương yên nhiên lưu lại một câu nói như vậy về sau, liền cũng không chần chờ nữa, hắn hướng phía cái kia hắt tháp phía trước hư hảo môn ảnh đi đến, sau đó chính là trực tiếp bước vào đi vào. Ông, một loại ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác kéo tới, trước mắt lóe lên hoa dâm, là mất trọng lượng cảm giác ngấm dần trôi qua, ánh mắt lần nữa đến để khôi phục lúc, Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện mình đã là đi tới một không gian khác bên trong. Đây là hắt tháp bên trong tầng thứ nhất không gian, nó diện tích cũng không lớn. chỉ cùng một gian bình thường phòng ốc không hề khác gì nhau một cỗ cường đại khí tức kéo tới đặt ở ninh vân trên thân làm cho hắn hô hấp trở nên có chút ngưng trọng nhưng rất nhanh liền lại vừa đồng ý phóng tầm mắt nhìn tới này hắc tháp tầng thứ nhất ở giữa nhất chỗ đặt có một cái dùng lót gạch xanh liền bàn đá nó cũng không lớn giống như là một tấm giường nhỏ phía trên lại trưng bày không ít vật ly kỳ cổ quái bình thường pháp bảo dược liệu còn có một số cơ sở võ kỹ ninh vân tầm mắt quét nhìn Đây là trên bàn đá bày ra đồ vật, trộn lẫn cái này loại, công dụng đều không giống nhau. Hắn lắc đầu, những vật này đối với mình vô dụng, cũng đối khương yên nhiên vô dụng, không do dự, rất nhanh chính là hướng phía sau lưng cách đó không xa cầu thang đi đến. Đây là thông hướng tầng thứ hai con đường, bước chân đi lên đặt đi, Ninh Vân có thể cảm nhận được, cái kia cô áp chế trên người mình khí thế trở nên cường đại hơn nhiều. Nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng đến chính mình cái gì, hắn hết sức thuận lợi, chính là đi lên tầng thứ hai không gian. Tầng thứ 2 này bên trong, trưng bày đồ vật, vẫn như cũ chẳng qua là một chút bình thường pháp bảo, dược liệu cùng võ kỹ, hắn đem tất cả mọi thứ đều cẩn thận kiểm tra, xác nhận vô dụng về sau, liền tiếp theo hướng tầng thứ 3 đi tới. hắc tháp bên trong không gian, tồn tại một loại không hiểu sức áp chế, càng là đi lên, cố lực lượng này liền càng mạnh. Xa không biết, nhưng cận cổ tuế nguyệt bên trong, có người tối đa cũng chỉ có thể đi đến thứ 80 tầng, đi lên, liền chưa nghe nói qua. Ninh Vân sông tháp hết sức thuận lợi, Chớ sau khoảng nửa canh giờ, hắn đi tới tầng thứ 10, nếu dựa theo tốc độ bình thường, bây giờ chỉ sợ đã có người đi đến tầng 20 trở lên. Nhưng đằng trước chín tầng, Ninh Vân bởi vì muốn hết sức cẩn thận tiến hành kiểm tra, cho nên tốc độ bị chậm lại rất nhiều. Hắn nhất định phải xác nhận trong tháp chỗ thả đồ vật, không có giá trị, mới sẽ tiếp tục đi lên. mươi 237, đây là một cái bảo khố. Ninh Vân kiểm tra rất cẩn thận, sợ bỏ sót cái gì. Nhưng một mực đi lên. Mãi đến đi vào thứ 20 tầng về sau, hắn cũng vẫn không có phát hiện vật gì có giá trị. Dĩ nhiên là có một ít cổ quái kỳ lạ đồ vật, làm cho Ninh Vân cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn hiển nhiên là sẽ không mang đi. Bởi vì tại đây vong xuyên trong tháp, ngươi chỉ có thể lấy đi ba kiện đồ vật. Chỉ cần ngươi tuyển định mình muốn ba kiện đồ vật về sau, liền sẽ bị truyền tống đi ra bên ngoài. Mà lại cũng không cách nào lần nữa xuống tháp, chỉ có 10 năm sau, vong xuyên tháp lần nữa mở ra lúc, mới có thể lại đi vào. Hết thể lần này vào tháp, muốn dẫn đi ba kiện đồ vật, Ninh Vân nhất định phải đi qua tuyển chọn tỉ mỉ mới có thể quyết định. Nhanh như vậy đã có người xông mươi lăm tầng, không biết là người nào. Hôm nay đến đây sông tháp cấp độ thánh tử Cương giả, cũng cứ như vậy mấy người, hẳn là bọn hắn một trong. Ta cảm thấy là nhật nguyệt thần điện thánh tử, hắn thực lực tối cường, sông tháp cũng cần phải dẫn trước mới đúng. Chưa hẳn liền là nhật nguyệt thần điện thánh tử, vong xuyên trong tháp tồn tại một loại không hiểu cấm lực, nghị muốn đi lên trước. chỗ vẫn là dựa vào ý chí lực các phương diện cùng tu vi quan hệ không lớn giờ phút này, ngay tại Ninh Vân theo tầng 20, đạp vào đi tới thứ 21 tầng cầu thang lúc vong xuyên ngoài tháp, vây tụ tập ở đây người trong miệng đều đang nghị luận cái gì bọn hắn mặc dù không cách nào thấy rõ trong tháp tình huống, nhưng mỗi khi có người đi lên một tầng, như vậy tầng này chỗ không gian, liền sẽ phát ra một loại đâm mắt thanh quang ý bày tỏ lấy, có người tiến vào nơi đó mà ngay mới vừa rồi Vòng xuyên tháp thứ 35 tầng vị trí, liền tỏa ra dạng này quan mang. Phục Linh Thủy, hoang cổ minh thiên đại đế trốn xa vực ngoại tinh không tìm được đồ vật, có nhuận nuôi cơ thể người bản nguyên công hiệu. Thứ 21 tầng vị trí, Ninh Vân cuối cùng là phát hiện một cái vật có giá trị. Đây là một cái pha lê bình ngọc, trong bình trang bị mấy giọt màu vàng kim thủy dịch, tại mỗi một kiện đồ vật bên cạnh, đều thả có một viên tin tức ngọc giản, phía trên viết có mỗi một vật tương quan ghi chép. Theo trong ngọc giản, Linh Vân biết được Này bình thủy tinh bên trong phục linh thủy, có nhuận nuôi cơ thể người linh hải tác dụng, là hoang cổ thời kỳ một vị nào đó mạnh mẽ đế cảnh nhân vật, vượt qua thâm không, mang về đồ vật. nay phục linh thủy chưa hẳn hữu dụng, nhưng lại đáng giá thử một lần, bất quá. Nếu ta đưa nó mang ra, liền còn có thể tuyển mặt khác hai kiện đồ vật. Nơi này mới là thứ 21 tầng, đi lên không gian, chỉ sợ sẽ có càng có bao nhiêu hơn giá trị đồ vật, hiệu quả cũng tại phục linh trên nước. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chẳng qua là Ninh Vân suy đoán, bởi vì hắn cũng không dám hứa chắc, phía trên là còn có hay không lấy cùng loại với phục linh thủy đồ vật tồn tại. Hắn có chút lưỡng lự, không biết nên không nên tuyển này một bình phục linh thủy. Sông tháp chỉ có thể đi lên. Phải chăng có thể quay trở lại đâu? Hắn chợt nhớ tới vấn đề này, sau đó tầm mắt hướng phía cái kia cầu thang vị trí nhìn lại. Ngoại trừ là đi lên cầu thang bên ngoài, thông hướng phía dưới tầng 20 giao lộ cũng không bị phong bế. Ninh Vân đi tới cầu thang trước mộm, chấm minh một lát sau, cuối cùng cất bước bước chân, hướng thứ 20 tầng phương hướng đi trở về. Rất nhanh, hắn liền biết được đáp án. Này vong xuyên thắp cũng không phải là chỉ có thể đi lên, chỉ cần là ngươi xông qua được mỗi một tầng không gian, đều có thể quay trở lại. Kể từ đó, coi như mình hiện tại không khiêu khích này một bình phục linh thủy, chờ đến phía trên, tìm không thấy mặt khác đối khương yên nhiên có ích đồ vật cũng còn có thể quay trở lại đến đây, đem phục linh thủy mang ra. đạt được cái kết luận này về sau, Ninh Vân sông tháp tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Rất nhiều thứ hắn cũng chỉ là hơi nhìn lướt qua, điều tra ngọc giản, chỉ cần là cùng chữa trị linh hải không quan hệ đồ vật, phần lớn đều bị chính mình trực tiếp từ bỏ. Hư Không thần vẫn, hoang cổ đại thế từ thiên ngoại buông xuống, là luyện chế đế khí tuyệt hảo tài liệu. Cựu Long chân quyết, 12 vạn năm trước, vô cực giới tần đế nhập thánh lúc khai sáng chi thuật. Bị ngạn thánh hoa, sinh trưởng tại tinh không bên trong, 10 vạn năm nở hoa dục linh. trăm vạn năm tàn lùi tạ rơi. Một đường đi lên trên, Ninh Vân tìm đọc ngọc giản, thấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Như đặt ở bên ngoài, những vật này, mỗi một kiện đều có cực lớn giá trị nghiên cứu. Nhưng tại này vong xuyên trong tháp, bởi vì kỳ vật thật sự là nhiều lắm, để cho người ta hoa cả mắt, thật muốn tuyển chọn dâng lên, không, có rõ ràng mong muốn đồ vật, bình thường người chỉ sợ rất khó làm ra lựa chọn. Sao trời vẫn, chín vạn năm trước, do Huyền Hải giới Lăng Thánh tự tay khai sáng cổ thánh pháp, Vấn đạo trải qua 18 vạn năm trước, linh huyền giới ưu thánh sở ngộ chi trải qua. Thiên tinh kiếm điện, 6 vạn năm trước, côn lôn giới thắng đế sáng tạo vô thượng kiếm thuật. Nhật nguyện thần sách, thiên vũ dạ đế xem sao trời sở ngộ pháp tắc chân lý. Càng là hướng phía vong xuyên thắp bên trên đi đến, linh vân nhìn thấy đồ vật liền càng thêm hiếm quý rất nhiều. Không chỉ là có thánh hiền khai sáng cổ thánh pháp, càng có đế cảnh đại năng lưu lại một chút cổ lão kinh thư cùng tâm đắc, mà lại những vật này nguyên khởi tại thương lan cấp giới vô cực. huyến hải, linh huyền, côn lôn, thậm chí là thiền vụ giới, dạ đế lĩnh ngộ pháp Tắc chân lý, đều có cất giữ tại đây trong tháp. Cái này lập tức làm cho Ninh Vân ý thức được vong xuyên tháp bất phàm. Nó tựa như là một cái bảo khố, thu vào khắp thiên hạ tất cả mọi thứ, mà lại những vật này, đều không phải là bắt nguồn từ một thời đại. Ông, cũng không biết là qua bao lâu, Ninh Vân một đường đi lên trên, cuối cùng đi tới vong xuyên tháp thứ 80 tầng không gian. Ở phía trước 79 tầng, Hắn hiểu biết rất nhiều chưa từng nghe nói tới kỳ vật, cũng nhìn thấy làm số không nhiều mấy loại, đối linh hải vật hữu dụng. Nhưng Ninh Vân cũng không vội tại chọn lựa, cho tới bây giờ, hắn đối vong xuyên tháp càng cảm thấy hứng thú, rất muốn nhìn một chút, này hắc tháp đỉnh chót cái kia thứ 108 tầng không gian bên trong, đến tột cùng là có cái gì? Soạn! Mà bên ngoài, tại Ninh Vân đến thứ 80 tầng không gian thời điểm, sớm đã huyên náo một mảnh. Rất nhiều người tầm mắt ngạc nhiên. Nhìn cái kia theo thứ 80 tầng không gian bên trong tỏa ra tới thanh quang. Cận cổ tuyến nguyệt, có thể đi đến vong xuyên tháp thứ 80 tầng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này, tại ngày sau trên đường tu chân, đều có cực lớn thành tựu, bất khả hạ lượng, người này là ai, vậy mà cũng đi tới 80 tầng. Nhật nguyệt thần điện thánh tử, linh hư các thánh tử. Hơn phân nửa là mấy người bọn họ một trong. Người này tiềm lực tuyệt đối đáng sợ, nhanh như vậy liền đi tới 80 tầng không gian, xem phía sau hắn. Cái kia người thứ hai, cũng mới đi tới hơn 50 tầng, khoảng cách thực sự quá lớn. Rất nhiều người nghị luận, toàn trường xôn sao không thôi. Ninh Vân sông tháp tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại rất bình ổn, cơ hồ mỗi một tầng sử dụng thời gian đều là giống nhau. Mà những người khác, càng là đi lên, thì càng chậm chạp. Dùng Ninh Vân tốc độ bây giờ, nửa ngày, liền leo lên vòng xuyên tháp thứ 80 tầng, đây là một kiện cực kỳ kinh người sự tình. Nhìn trung cận cổ tuế Nguyệt bên trong, Mấy vị kia đồng dạng leo lên 80 tầng nhân vật, tốc độ nhanh nhất, tựa hồ cũng dùng ít nhất 2 ngày ba mươi 238, đến tột cùng là ai? Trang diện ồn nào? rất nhiều người đều đang nghị luận, nhưng lại không một người có thể đạt được đáp án. Cái này chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền xông qua vòng xuyên tháp thứ 80 tầng người, đến tột cùng là người nào vậy? Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đã bắt đầu xông trong tháp truyền thống ra tới. Sông tháp tiến hành đến hiện tại. Rõ ràng đã là có người không chịu nổi cái kia trong tháp không gian áp chế. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là chọn lựa trực tiếp cần ba kiện vật phẩm, rời đi vong xuyên tháp. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ còn có thể trong tháp kiên trì đi lên cũng không có nhiều người. So sánh với vong xuyên tháp vừa mới bắt đầu thời điểm, sông tháp nhân số ít nhất giảm nhanh không chỉ gấp 10 lần. 81 tầng, vậy mà đánh phá kỷ lục. Đồng nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người là theo bản năng phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy tại vòng xuyên tháp thứ 81 tầng vị trí, một đạo đâm mắt thánh mang hoán phát ra, này ý bày tỏ lấy, có người đi lên nơi đó. Cận cổ tuế nguyệt bên trong, còn giống như không có người nào có thể vượt qua 80 tầng, cái này người đến tuột cùng là ai. Bây giờ còn tại trong tháp kiên trì, chỉ còn lại có chừng mười mấy người, ngoại trừ cái kia dẫn trước đệ nhất nhân, những người khác cũng phần lớn là đạt đến 50 tầng vị trí. Những thánh tử đó cấp bậc thiên tài, đến nay còn chưa xuất hiện, ta xem cái kia đi tới 81 tầng người. hơn phân nửa là bọn hắn một trong rất nhiều người đều đang nghị luận càng có người tại hiện trường bố trí đánh cược suy đoán cái kia sông tháp đệ nhất người đến tột cùng là ai không ít người đi theo đặt cược trời xanh quyết thiên vũ giới nhân tộc thanh đế chi đạo thống mà cùng lúc đó tại vong xuyên tháp thứ 81 tầng không gian bên trong ninh vân cầm lấy nơi này ngọc giản điều tra không thể không nói cùng trước mặt 80 tầng cùng so sánh này 80 tầng về sau không gian chỗ thả đồ vật giá trị cao hơn rất nhiều Hắn thấy được thiên vũ nhân tộc thanh đế đạo thống cổ kinh, còn có một số chỉ sinh trưởng tại cấm khu bên trong bất tử thần dược. Đáng tiếc, cũng không có thứ mà ta cần. Cuối cùng, hắn lắc đầu, cũng không ở đây tầng dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp hướng thứ 82 tầng không gian đi tới. Lại lên một tầng. Ngoài tháp đám người lần nữa phát ra kinh hô, xôn xao tiếng một mảnh. Cái này dành trước tất cả mọi người, đánh vỡ cận cổ ghi chép, đi tới 80 tầng trở lên người, hắn đến tổn cùng là ai? Ta cược 10 vạn huyền thạch, cái này người tuyệt đối là nhật nguyệt thần điện thánh tử. 20 vạn. Ta cược hắn là linh hư các thánh tử. Trong đám người, Khương Yên Nhiên cũng là bị hấp dẫn tới, hắn nhìn thoáng qua cái kia mở đánh cược, phát hiện cũng không có Ninh Vân tên. Bạn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng. Cho tới bây giờ, Ninh Vân cũng vẫn như cũ còn tại trong tháp, mặc dù Khương Yên Nhiên không cho rằng cái kia xa xa dẫn trước đệ nhất nhân, chính là Ninh Vân, dù sao mình ngủ say thời gian lâu như vậy. Đối với Ninh Vân thực lực, đã hoàn toàn không hiểu rõ, theo Khương Yên Nhiên, Ninh Vân bây giờ tu vi, có lẽ vẫn là ở vào quy khư cảnh cấp độ đi. Dạng này lại làm sao có thể đi cùng những cái kia vượt ngoại thánh tử so sánh. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, cũng hoàn toàn là bởi vì có thánh thể cùng chín mạch đế tư. Có thể coi là như thế, Khương Yên Nhiên trong lòng hay là hy vọng, cái kia xa xa dẫn trước đệ nhất nhân, chính là Ninh Vân. Mặc dù cái này hy vọng cũng không lớn. 83 tầng 84 tầng. 90 tầng. Theo thời gian trôi qua, trong tháp không gian, không ngừng có thánh mang lấp lánh mà lên, Ninh Vân mua đi lên một tầng, ngoài tháp đám người, chính là nhịn không được phát ra một lần xôn xao. Cho tới bây giờ, hắn chạy tới 90 tầng vị trí, đây cơ hồ kinh trụ tất cả mọi người. Này không khỏi cũng quá mạnh a. Thế mà đi tới thứ 90 tầng. Cận cổ bên trong, 80 tầng liền đã là cao nhất ghi chép, mà cho dù là thả tại thượng cổ Tuế nguyệt, có thể đi đến 90 tầng người. cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đây tuyệt đối là một vị siêu cấp thiên tài hắn đến tuột cùng là ai bắt đầu bắt đầu liên cược cái này người cuối cùng có thể đi đến nhiều ít tầng tỷ lệ đặt cược một so một có người hô lớn rất nhanh không ít người bị hấp dẫn dồn dập đặt cược ta đoán 93 tầng đặt cược 10 vạn huyền Thạch ta đoán 95 tầng đặt cược 8 vạn huyền Thạch ta đoán hắn dừng bước tại 90 tầng đặt cược 5 vạn Mặc dù tham dự lần này đánh cược không ít người, nhưng đại đa số người, đều là suy đoán, đối phương chỉ có thể ở hơn 90 tầng vị trí bồi hồi. Dù sao tiếp tục đi lên, cái kia trong tháp không gian khí thế áp chế, mạnh mẽ trình độ, rõ ràng đã không phải là ai cũng có thể chịu được được. Cho dù là cho tới bây giờ, Ninh Vân đánh vỡ ghi chép, đi tới thứ 90 tầng vị trí, ngoài tháp, cũng vẫn không có người cho rằng, hắn còn có thể đi đến càng xa, ít nhất, tất cả mọi người cảm thấy, hắn sẽ ngừng bước tại 100 tầng phía dưới. Dù sao, 100 tầng chính là truyền thuyết, không nói cận cổ, thượng cổ, cho dù là đặt ở hoàng cổ tuế nguyệt bên trong, có thể đi đến 100 tầng trở lên người, tựa hồ đều tìm không ra mấy cái tới. Ông, theo thời gian trôi qua, vong xuyên tháp lối vào chỗ, thỉnh thoảng có người theo bên trong truyền tống mà ra. Một đạo thân mang quần áo bó màu đen thanh niên nam tử hiện thân ra tới, hắn thật dài tùng ra một hơi. Nhật nguyệt thần điện thánh tử. Có người kinh ngạc, nhận ra vị nam tử này. Đương nhiên đó là mọi người một mực coi trọng nhất, có lớn nhất hy vọng, là cái kia xông qua 90 tầng người. Nhưng bây giờ, Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử xuất hiện, tan vỡ ý nghĩ trong lòng mọi người. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử sau khi đi ra, cái kia vong xuyên tháp chỗ cao, 91 tầng vị trí, bắt đầu phát sáng lên. Này ý bày tỏ lấy, cái kia xa xa dẫn trước đệ nhất nhân, cũng không là Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử. Cái này sao có thể, vừa rồi linh hư các thánh tử cũng ra tới. dừng bước tại 68 tầng, bây giờ, Nhật Nguyệt thần điện cũng đi theo ra, dẫn trước người đều không phải hai người bọn họ, như vậy, cái này đi tới thứ 91 tầng người, đến tột cùng là ai? Cái khác sông tháp thiên tài giống như đều đã ra tới, bây giờ vong xuyên trong tháp, liền chỉ còn lại có này đệ nhất nhân. Hôm nay có mặt cấp độ thánh tử thiên tài, đều đã theo trong tháp xuất hiện, như thế nói đến, cái này xa xa dẫn trước đệ nhất nhân, cũng không phải là mộ thánh tử. Có ý tứ, đây tuyệt đối là hôm nay lớn nhất hắc mã. Cái này người vô luận là ai, có thể đi đến vong xuyên tháp thứ 91 tầng, ngày sau thành tựu chắc chắn bất khả hà lượng. Đám người nghị luận ở giữa, cái kia vừa mới theo vong xuyên trong tháp ra tới nhật nguyệt thần điện thánh tử, nhịn không được những mày, hắn đưa mắt hướng tháp cao phía trên nhìn lại, khi nhìn thấy cái kia thứ 91 tầng vị trí, chỗ tỏa ra tới thánh mang lúc, trong mắt cũng là nhịn không được nổi lên vô cùng vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng, hắn vẫn cho là, mình mới là hôm nay chống đỡ đến cuối cùng, cũng là đi được xa nhất người. Nhưng bây giờ lại phát hiện, lại có người phá vỡ cận cổ tuế Nguyệt Ghi Chép, đi tới thứ 91 tầng trong tháp không gian. Lại lên một tầng. Một đạo tiếng kinh hô vang lên lần nữa, tại 91 tầng không gian chỗ, hào quang sáng lên không đến bao lâu, chỉ gặp, thứ 92 tầng vị trí, cũng là tùy theo lòng lánh dâng lên. mươi 239, Luân hồi Chi Môn. 92 tầng. Vậy mà đi tới 92 tầng. Giờ khắc này, không chỉ là mọi người ở đây, bao quát nhật nguyệt thần điện thánh tử. Linh hư các thánh tử chờ danh truyền bốn phương đỉnh tiêm kỳ tài trên mặt cũng nhịn không được động dung. Sau khi kinh ngạc, bọn hắn liếc nhau một cái, đều là nhịn không được nhíu mày. Rõ ràng hôm nay sông tháp này chút cấp độ thánh tử tuổi trẻ vương giả đồng hành mà tới, trừ bọn họ bên ngoài tham dự sông tháp người bên trong cơ hồ không có mặt khác đáng giá đập vào mắt nhân vật. Nhưng bây giờ một cái không biết tên người lại đi tới thứ 92 tầng vị trí, này đã vượt ra khỏi dự kiến. Chẳng lẽ là linh tộc thánh tử? Huyền quốc thái tử một nhóm kia tại tiên trên bảng nổi danh đỉnh cấp nhân vật. Linh hư thánh tử nhịn không được nói ra. Nhìn chung thiên hạ, trừ bọn họ những người này bên ngoài, ta thực sự là nghĩ không ra, còn có ai có thể làm đến như thế, mà lại những người này cùng chúng ta cũng không quen biết, coi như tới, chúng ta không biết, cũng hợp tình hợp lý. Nhật nguyện thần điện thánh tử gật đầu, nói như vậy nói. Hắn cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình. Này xông qua 92 tầng không gian chỗ người. Tất nhiên là dương danh đã lâu đỉnh cấp tuổi trẻ vương, giả, bằng không, như nói đối phương chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt, cái kia không khỏi cũng quá hại người chút. 93, 94, 95 Thời gian dần dần trôi qua, Ninh Vân Sông Tháp vẫn tại tiến hành. Cơ hồ cách mỗi một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền sẽ đi lên một tầng, chỗ tốn hao thời gian hết sức đều đều. Cái này, hắn sẽ không thật có thể đi đến 100 tầng trở lên A. Cuối cùng, Có người phát ra nghi vấn, trước đây tất cả mọi người không cho rằng, Ninh Vân có thể leo lên 100 tầng, dù sao khó như vậy độ thực sự quá lớn. Có thể cho tới bây giờ, trong lòng bọn họ nhưng lại không thể không sinh ra ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ này vong xuyên trong tháp không gian, đối với hắn không có áp chế tác dụng sao? Linh hư các thánh tử đám người nhịn không được mở miệng. Bọn hắn là hôm nay kiên trì tới cuối cùng đánh một nhóm người, cũng là đi được xa nhất một nhóm người, đồng thời cũng rõ ràng nhất, cái kia trong tháp không gian. Có khí thế uy áp, là đáng sợ cỡ nào. 50 tầng trở lên, trong tháp áp chế, liền đã phát sinh chất biến, tiếp tục đi lên, loại kia sức áp chế, chính là dùng bội số để tăng trưởng, trong bọn họ, xuất chúng nhất, chính là nhật nguyệt thần điện thánh tử, có thể cho dù là đối phương, cũng ngừng bước tại 73 tầng, không thể đánh vỡ cận cổ ghi chép. 96, 97, 98, 99 Theo hào quang lấp lánh mà lên, xôn xao tiếng không ngừng chuyển đến. Cho tới bây giờ, rất nhiều người đều cảm giác được bị tê, không nữa đi suy đoán linh vân đến tột cùng có thể đi đến nhiều ít tầng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn tất cả suy đoán, đều căn bản là không có cách trói buộc được đối phương bước chân. 100 tầng tức là truyền thuyết, hoang cổ đến nay, có thể đi đến vị trí này người, một cái tay đều có thể đếm ra, mà những cái kia từng đến qua vong xuyên một 100 tầng vị trí người, nghe nói bọn hắn thành tựu cuối cùng, đều là đạt đến tiên cảnh. đã không phải là dừng bước tại đế cảnh đơn giản như vậy. Một tên tuyệt thế kỷ tài sinh ra, này nhân nhật hậu hơn phân nửa có thể nhập tiên cảnh, chẳng lẽ hắn là tiên trên bảng một vị nào đó nổi danh vương giả. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, không đến bao lâu, cuối cùng, vong xuyên tháp tầng thứ 100 vị trí, tỏa ra một loại trước nay chưa có thanh quang, chiếu sáng bốn phương, như là một vòng hạo nhật treo không trùng, đâm người đôi mắt. 100 tầng. Trong mọi người tâm chấn động, Trên mặt nổi lên một loại không nói ra được vẻ kinh ngạc. Ninh Vân Khương Yên Nhiên trên mặt vô cùng vẻ kích động, mắt nhìn thắp cao. Cho tới bây giờ, hết thể sông tháp chi người cũng đã ra tới, chỉ còn lại có này sông qua một trăm tầng một người. Mà Ninh Vân, đến nay còn tại trong tháp. Nàng không cần nghĩ đều có thể đủ biết. Cái này không ngừng quét mới ghi lại người, chính là Ninh Vân không thể nghi ngờ. Một trăm tầng về sau, Ninh Vân cũng không có đình chỉ, hắn còn tại đi lên. Huyết hải ma Đao trải qua. bác đế dược tâm trần để lại các bạn chỉ này nửa cuốn sao trời phát tắc đông hoàng quân lang thiên sở ngộ chân lý hoang hải thân điện nam thiên tử thanh thu viễn trinh ma giới lúc khai sáng thần thuật đấu chiến thánh trải qua tây thánh phạm tâm tại phật tượng trước minh ngộ một đường sông tháp hắn đi tới thứ 107 tầng không gian bên trong gặp đồ vật một kiện so một kiện hiếm quý cái này khiến đến ninh vân chân chính ý thức được vòng xuyên tháp phi phạm bác đế dược tâm trần đông hoàng quân lang thiên Nam Tiên Tử Thanh Thu, chín đại thần tộc chi rực nhà, quân gia, thử ra ba vị thần vương. Xem lấy những người trước mắt này để lại đạo thống, Ninh Vân triệt để bị kinh trụ. Liên năm đó chín đại thần vương truyền thừa đều có, vong xuyên tháp không khỏi cũng thật là đáng sợ một chút ta. Nó đến tột cùng là có lai lịch ra sao. Những thần vương này truyền thừa cùng đạo thống, là ai, đặt ở vong xuyên trong tháp. Những chuyện này, Ninh Vân đến không đến đáp án, trầm mặc thật tốt một lát sau. Hắn cuối cùng đem tầm mắt nhìn phía cái kia thông hướng thứ 108 tầng không gian chỗ cầu thang. Tầng cuối cùng. Đi vào cầu thang phía trước, Ninh Vân bước chân dừng lại một lát, cuối cùng không do dự nữa, đi lên đạp đi. Ông. Một cỗ vô cùng mênh mông khí tức bước tới, nương theo lấy thấu xương băng lãnh. Ninh Vân chỉ cảm thấy thánh thể run lên, tại đạp vào thứ 108 tầng không gian lúc, trước mắt hắn lóe lên một hồi hoa dâm, tốt một lát sau, ánh mắt mới lần nữa đến để khôi phục. Ừm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn phát hiện, này cái gọi là thứ 108 tầng không gian, cùng trước mặt tầng số hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có cái gì, chỉ có một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy phần cuối. Mà tại đây mảnh vô tận vệ trắng bên trong, Ninh Vân thân thể phía trước, một cái hư ảo môn ảnh hiện lên ra tới, loại kia băng hàn dấu xương, trở nên càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Thánh ma đại chiến, khiến minh giới du hồn đầy mắt, đem bế giới một cái kỷ nguyên, không độ vạn giới chi hồn nhập luân hồi. Một đạo rất có ma tính thanh âm tại Ninh Vân trong đầu vang lên. Trên mặt hắn từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, dần dần diễn biến thành mà nhưng, làm trong đầu âm thanh kia triệt để hạ xuống về sau, Ninh Vân lúc này mới hiểu được chân tướng sự tình. Nguyên lai, like, này cái gọi là vong xuyên tháp là đến từ một cái tên là Minh Phủ địa phương, là Minh Vương địa tàng trong tay thần vận thời cổ thánh ma đại chiến, lượng giới thương vong tu sĩ đâu chỉ trăm triệu. Minh Phủ độ thiên hạ vạn hồn nhập luân hồi, nhưng bởi vì trận đại chiến này, nhập Minh Phủ du hồn thực sự nhiều lắm, từ đó... Bọn hắn không thể không đóng cửa thông hướng Minh phủ lối vào, một cái kỷ nguyên về sau mới có thể lần nữa mở ra. Nhưng Minh Vương không đành lòng xem vạn giới chi hồn không về chỗ, cho nên tại đây mảnh thế gian các nơi, lưu lại một chút cửa vào. Này vong xuyên tháp thứ 108 tầng không gian, Ninh Vân trước người cái này hư ảo muốn ảnh, chính là thông hướng Minh phủ lối vào một trong. Sông tháp người thành công, có thể mặc cho minh sứ, có thể độ du hồn. Cái kia rất có ma tính thanh âm lần nữa tại Ninh Vân trong đầu vang lên, sau đó chỉ gặp một viên tím chiếc nhẫn màu đen theo cái kia hư ảo môn ảnh bên trong bay ra đi vào ninh vân trước người Này là trở thành minh sứ chứng tử chỉ phải mang theo liền tương đương với tiếp nhận minh phủ giao phó cho minh sứ thân phận chương 240, linh hư cát minh sứ nhìn xem cái kia phiêu phủ ở trước mắt tím hát sắc giới chỉ ninh vân trầm mặc lại đại bạch cẩu từng nói qua thế gian này đích thật là có minh phủ tồn tại người sau khi chết hồn phách để cho minh sứ đưa vào minh phủ trở về sau luân hồi cơ hội. Mà năm đó mạc gia tạo hóa thần vương, chính là một vị minh sứ. Không nghĩ tới, mình tại sông Sáo Vong xuyên tháp thứ 108 tầng lúc, vậy mà cũng đã nhận được thân phận như vậy. Hắn không chút do dự đem tím hát sắc giới chỉ lấy đi qua, yên lặng một lát sau, chính là không do dự nữa, trực tiếp đưa nó mang vào chỉ bên trong. Minh sứ có thể sang thiên hạ vạn hồn, khắc chế thế gian này hết thảy ta ma, ta bây giờ trở thành minh sứ. cho dù là tại cấm khu bên trong gặp được những cái kia cổ đế hồn khôi cũng có thể không sợ ninh vân lẩm bẩm năm đó hắn mấy độ xông vào đế vẫn sơn mạch không ít tao nộ hồn khôi tập kích những cái kia hồn khôi do tà niệm ngưng tụ thành không có thực thể cực khó đối phó hiện tại thành minh sứ hắn dùng minh lực liền có thể tùy tiện đem như thế hồn khôi diệt sát. hắn trầm minh chỉ chốc lát cuối cùng bắt đầu ở vong xuyên trong tháp chọn lựa ba món đồ mang đi cái gọi là thần vương đạo thống cổ đế kinh Thánh hiền chi pháp, Linh Vân cũng không có hứng thú. Này chút cái gọi là cổ kinh cung đạo thống, cũng không hoàn chỉnh, mà lại cũng không thích hợp bản thân tu luyện, hắn cầm cũng vô dụng. Hắn cuối cùng chọn lựa ba loại có trợ giúp Linh Hải chữa trị thần vật, đây là cho Khương Yên nhân chọn. Ông, vòng xuyên ngoài tháp quảng trường bên trên, rất nhiều người còn đang nghị luận, làm Linh Vân sông sáo thứ 108 tầng không gian mà thấy run sợ. Cũng không biết là qua bao lâu, cái kia hư ảo lối vào chỗ. một đạo bạch đi nam tử thân ảnh theo bên trong đạp ra tới khương yên nhiên trước tiên tầm mắt nhìn lại nhưng khi thấy nam tử bộ dáng lúc nàng lại rõ ràng nhịn không được sửng sốt một chút bởi vì ngoại trừ ăn mặc các phương diện bên ngoài nam tử bộ dáng cũng không phải là cùng mình trong chân dung ninh vân giống nhau có thể làm thấy đối phương hướng chính mình trước mắt lúc khương yên nhiên tỉnh ngộ đi qua cái này người liền là ninh vân không thể nghi ngờ chẳng qua là chẳng biết tại sao hắn tận lực cải biến dung mạo hơn phân nửa là không muốn bại lộ thân phận của mình đi Người này là ai? Giống như cũng chưa từng gặp qua. a. Có thể sông sáo 108 tầng người, từ xưa đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn lại chẳng lẽ không phải hạng người vô danh, chẳng lẽ ở đây nhiều người như vậy, liền không có một cái nào biết hắn. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, linh hư các thánh tử đám người tiến lên đón đến, đều là hướng về phía ninh vân chắp tay, rất là khách khi Mỹm cười nói nói, chúc mừng thành công xung tháp, không biết bằng hữu tôn tính đại danh. Ta gọi. Khương mây. Ninh Vân cười nhạt, chính mình xông qua 108 tầng, hoàn toàn chính xác đưa tới hoanh động, hết thể tại ra tới trước, hắn tận lực cải biến dung mạo, liền tên cũng không muốn bại lộ. Khương Mây Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử đám người liếc nhau một cái, rõ ràng, cái tên này nhường đến bọn hắn rất là lạ lẫm. Tại Thương Lan Các Giới, các đại thánh địa cùng cổ thế gia bên trong, đều chưa từng nghe nói qua có Khương Mây nhân vật như vậy. Tiến tĩnh Khương Yên Nhiên đi tới, suýt nữa theo bản năng hô lên Ninh Vân cái tên này. nhưng nàng rất nhanh làm ra phản ứng vội vàng sửa lại khẩu khương mây chờ mẹ không ninh vân chuyển mắt hướng nàng nhìn lại cười hỏi thăm khương yên nhiên lắc đầu lần này sông tháp các giới tới không ít vương giả trẻ tuổi ta dự định tại linh hư các bên trong mở tiệc chiêu đãi mọi người trung đàm lần này sông tháp tâm đắc khương huynh có thể đi đến thứ 108 tầng đánh vỡ ghi chép không biết gì có hứng thú cùng chúng ta chia sẻ một thoáng chứng kiến hết thảy linh hư thánh tử đi tới rất là khách khí hướng phía ninh vân hỏi thăm nay cái gọi là tụ hội cũng không là hắn nhất thời hưng khởi mới chủ nâng sớm tại vòng xuyên tháp mở ra trước đó hắn liền cùng nhật nguyện thần điện thánh tử đám người nói tới việc này chia sẻ một thoáng kiến thức cũng là không sao bất quá ta có thể có thể sắp sửa rời đi hoang thần giới không biết ngươi linh hư trong cát có không thông hương cái khác đại giới tinh không cổ lộ ninh vân hỏi linh hư thánh tử gật đầu tinh không cổ lộ tự nhiên có khương huynh như nguyện đi tới ta linh hư cát đến lúc đó ta có thể trực tiếp vì ngươi mở ra cổ lộ đưa quân vào đường về như thế rất tốt linh vân cười nói chuyện lần này hoang thần giới đã không có cái gì có thể lưu vừa vặn đến lúc đó nhưng từ linh hư trong các, mượn dùng bọn hắn cổ lộ trở về thiên vũ linh hư cát tọa lạc ở hoang thần giới nam vực mố mảnh đại hoang bên trong khoảng cách này vong xuyên thành chỉ có cách xa mấy ngàn dặm tại linh hư thánh tử dẫn đầu dưới linh vân đám người chỉ dùng một canh giờ liền đã tới linh hư các bên trong đồng hành mà đến người chỉ có mười cái lần tụ hội này cũng không phải ai đều có thể đủ thăm ra mà có thể được thỉnh mời tới cũng phần lớn là những cái kia danh truyền một phương cấp độ thánh tử cao thủ tu vi thấp nhất đều là bước vào trạm đạo cảnh cấp độ bởi vì thời gian vội vàng tại đi vào linh hư các về sau linh hư thánh tử chính là an bài trước ninh vân cùng những người khác ở lại cái gọi là tụ hội tự nhiên không phải lập tức cử hành dù sao mọi người hôm nay xông tháp tiêu hao không ít tinh lực tự nhiên là muốn nghỉ ngơi trước hai ngày lại nói tại hai ngày này ở giữa Linh hư thánh tử còn mời tới không ít hoang trong thần giới thiên tài, phần lớn là cấp độ thánh tử nhân vật, còn có một số cổ thế gia thiếu chủ. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, cơ hồ này hoang thần giới tất cả tuổi trẻ vương giả đều đến, tổng cộng hơn 10 người nhiều, gặp nhau tại Linh hư trong các. Mà Ninh Vân mượn hai ngày này nhàn nhã, vừa vặn mang theo Khương Yên nhiên tại Linh hư các các nơi đi khắp. Nàng sinh tại Thiên Vũ Yên Quốc Khương Gia, thở nhỏ chính là ngậm lấy vững chắc thịa lớn lên, sau này gia nhập thương vân, bị khám phá có đan đạo thiên phú. Bái nhập đàn phòng, cũng coi là yên quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Có thể coi là như thế, cùng cái này chân chính cấp độ thánh tử thiên tài cùng so sánh, Khương Yên Nhiên vẫn là quá không đáng giá nhắc tới chút. Nàng tất cả kiến thức cùng nhận biết, cũng còn dừng lại tại lúc trước bị Long tộc độc thủ trước đó. Như hiện tại như vậy, dù ở một phương cổ lao thánh địa sơn môn bên trong, còn là lần đầu tiên. Ninh vân đó có thể thấy được, Khương Yên Nhiên có chút cấu thúc, dù sao này cùng hắn di vãng tiếp xúc tương quan. Một cái chưa bao giờ thực sự tiếp xúc quá lớn thế người, hiện tại đột nhiên để cho nàng cùng nhiều như vậy cấp độ thánh tử siêu cấp thiên tài tiến tới cùng nhau, lại làm sao có thể không khẩn trương đâu. Ninh Vân, ngươi nói với ta lời nói thật, bây giờ, ngươi đến cùng là tu vi gì rồi? Hai người hành tẩu tại Linh Hư các hậu sơn, mỗ mảnh trong rừng trúc, Khương Yên Nhiên cuối cùng nhịn không được trong lòng tò mò, hướng Ninh Vân hỏi. Ninh Vân không khỏi khẽ giật mình, vừa cười vừa nói, điều này rất trọng yếu sao. ta nhìn người đối diện với mấy cái này thánh tử lúc, biểu hiện được hết sức tùy ý. Khương Yên nhiên tầm mắt trông lại, tại chính mình nhận biết bên trong, Ninh Vân vẫn ở vào quy khư cảnh thực lực, nếu như nói đã nhiều năm như vậy, đối phương thành công chẳng đạo, nhưng dùng chạm đạo nhất trọng thiên tu vi, phóng nhãn này mênh mông thương lan tinh vực bên trong, so sánh với các giới kỳ tài, Ninh Vân cũng cơ hồ không đáng giá nhất tới. Nàng lại chỗ nào nghĩ đến đến, bởi vì Thái Huyền cấm khu một chuyện, Ninh Vân sớm đã tiên truyền thiên hạ, chạm đạo xưng tôn, toàn bộ thương lan Ai không biết? mươi 241, vợ chồng. Người trảm đạo rồi. Yên lặng phải sau một lát, Khương Yên Nhiên rốt cục nhịn không được hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Ninh Vân gật đầu, cũng không có dấu diếm, không sai biệt lắm là tại một năm trước đi. Cứ việc trước kia liền có thể nghĩ đến, nhưng chân chính nghe được Ninh Vân chính miệng nói tới về sau, Khương Yên Nhiên vẫn là không nhịn được nội tâm chấn động. Chạm đạo cảnh. Đặt ở di vãng thiên vũ, mặt pháp thời đại bên trong, tu vi như vậy. đã là có thể xương siêu nhất lưu cường giả. Cho dù là những cái kia tuyệt thế thánh chủ, cũng chỉ ở vào cảnh giới cỡ này. Thánh nhân không xuất thế, chạm đạo có thể xưng hùng. Năm đó, Ninh Vân Quy Khư cảnh lúc, thực lực liền có thể so sánh nhau chạm đạo nhất trọng thiên. Bây giờ, hắn thành công chảm đạo, chiến lực tất nhiên là đạt được to lớn tăng lên. Đây là một cái thiên tài chân chính. Hồi tưởng lại năm đó, đối phương ở rể khương gia, bị nhiều người đối xử lạnh nhạt, cuối cùng còn bị chính mình hưu ra khỏi nhà Món này kiện chuyện cũ, làm cho thời khắc này khương yên nhiên, thấy xấu hổ vô cùng. Năm đó cái kia vô phương ngưng tụ linh mạch thiếu niên, thoáng trước mắt, đã là một vị có thể tại mạn pháp thời đại bên trong xương vương chạm đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Mà chính mình, linh hải phá diệt, biến thành một giới phàm tục, không có chút nào tu vi tại thân, hai người ở vào, hoàn toàn là cùng năm đó đổi đi qua. Nếu như năm đó, không phải là bởi vì ngươi giúp ta ngăn cản một kiếm kia, bây giờ thế gian này, làm sao tới ta ninh vân? mà lại bằng thiên phú của ngươi, nếu không phải phát sinh chuyện này, đã nhiều năm như vậy, cũng gần như nên đi đến trạm đạo trước cửa." Linh Vân nghiêm mặt nói. "Mặc dù cùng mình so sánh, Thương Yên Nhiên cái kia cái gọi là thiên phú hết sức giá rẻ, nhưng năm đó đối phương cũng là đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong, đã nhiều năm như vậy, nếu không phải ngoài ý mớn, cũng cần phải có thể đi đến quy khư cảnh đỉnh phong cấp độ tại trạm đạo ở giữa, chân chính chỉ thiếu chút nữa xa." "Linh Vân, trạm đạo là ngươi tốt tiếp, ngươi có thể thành công bước qua cửa ải này." ta thật cao hứng ngày sau ngươi con đường phía trước sẽ không còn ngăn cản mà ta nói đến đây lúc nàng cảm xúc hình như có chút xa suốt ninh vân an ủi nói yên tâm đi ta tại vong xuyên trong tháp được mấy thứ đồ chờ trở về thiên vũ về sau thử một chút có tác dụng hay không coi như ngươi thật rốt cuộc vô duyên võ đạo ta cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi thọ đến dài kéo dài sống được mạnh hơn chạm đạo cảnh người còn muốn lâu cũng không thả rằng mây nói mạnh miệng chín mạch thánh thể võ đạo chắc tuyệt tư chất Che giấu trên người hắn cái khắc còn sáng, bích như đan đạo thiên phú. Những năm gần đây, Ninh Vân đã rất ít đi nghiên cứu đan đạo, nhưng thiên phú ở nơi nào, này không cách nào vứt đổ vật Dùng chính mình kiếp trước đối đan đạo nhận biết, một chút kéo dài tuổi thọ đang dược, chỉ cần dùng tâm, còn có thể luyện chế thành công ra tới. Huống chi, Khương Yên Nhiên Linh Hải, cũng không nhất định liền thật vô phương có thể chữa trị. Như thời gian có thể nghịch chuyển, ta thật rất muốn trở lại trước kia, ngươi ở rể Khương ra cái kia thời gian nửa năm. ta. thật rất xin lỗi khương yên nhiên xấu hổ vô cùng nhớ tới trước kia ninh vân tại khương gia chịu quá nhiều bị khuất còn từng bị khương thiếu phàm đánh phải trọng thương nằm trên giường trong nội tâm nàng liền nhịn không được sinh ra một loại cảm giác cái nấy. cái kia đều đã là chuyện quá khứ ninh vân cũng là không quan trọng nhún vai như đổi lại mình bình thường tính cách hắn hơn phân nửa sẽ không ở cùng khương gia có quan hệ gì có thể hỏi đề ngay tại ở khương yên nhiên từng vì chính mình đỡ kiếm khi đó chính mình bị ma bằng chi huyết vệ thân Đã là tàn phế người, nhưng Khương Yên Nhiên vẫn còn hầu ở bên cạnh mình. Đủ để rõ ràng, lúc trước, đối phương cũng không là bởi vì chính mình đột nhiên quật khởi, mới sinh ra hảo cảm. Ngươi liền thật không có chút nào hận ta sao? Khương Yên Nhiên hỏi. Ninh Vân cười cười, dựa theo hiến triều quốc luật, chúng ta đến nay vẫn là trên danh nghĩa vợ chồng, tuy không tam thư lục lễ, nhưng có một số việc, lại không cách nào cải biến. Chúng ta... là vợ chồng à? Khương Yên Nhiên cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Lộ ra ngượng ngùng, tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Ninh Vân không nói, chẳng qua là cười một tiếng, sau đó đưa nàng ôm vào lòng. Đi vào Linh Hư các ngày thứ ba, cơ hồ hết thể được thỉnh mời tuổi trẻ vương giả, đã lần lượt hiện thân. Giữa trưa, Ninh Vân mang theo Khương Yên Nhiên rời đi chỗ ở, hai người một đường hướng Linh Hư các hậu sơn đi đến. Một chỗ tuấn bên cạnh vách núi, ngàn trượng thác nước rủ xuống, đánh ra cái kia trong đầm chi thạch, tản mát ra một loại hạo đáng tiếng vang, như có vạn mã tại băng đằng. Thanh thế để cho người ta rất cảm thấy sụp sôi. Đây là một chỗ hàn đàm, đáy đầm lâu dài tản mát ra một loại băng lánh hàn khí, giờ phút này chính vào năm quý, đi vào bờ đầm, loại kia thanh lương chi khí lách thân, làm cho rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tại hàn đàm một bờ, có một mảnh rừng đào, giờ phút này, trong rừng tụ tập không ít người, đều là tuổi trẻ thiên tài, thực lực đều tại trạm đạo cảnh trở lên. Ngoài rừng, một chút thân ảnh lần lượt ra trận, đều là thu vào mời mà đến thiên tài. Đại bộ phận là hoang thần giới bản thổ thế lực thánh tử cùng cổ thế gia thiếu chủ. Ninh Vân mang theo Khương Yên nhìn tới, Linh Hư thánh tử làm hôm nay tụ hội chủ nâng người, làm thấy Linh Vân hiện thân về sau, hắn trước tiên đứng lên, cất bước nên đón tiếp lấy, cười hỏi nói, Khương Huynh, mấy ngày nay, tại ta Linh Hư cát chơi đến còn thoải mái. Đa tại Trần Huynh chiêu đãi tiên nhiên chơi vui vẻ, ta liền vui vẻ. Linh Vân cười đáp lại nói, Linh Hư thánh tử chân đạo, chạm đạo cảnh tứ trọng thiên tu vi. là hoang thần giới thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực có thể đứng vào kiếp trước vương giả nhân vật nhưng đối với ninh vân tới nói đối phương rõ ràng không có được tính chất uy hiếp dung hợp thần cách về sau bây giờ ninh vân tu vi đồng dạng đạt đến trạm đạo tứ trọng thiên thêm nữa ngộ được phát tắc thanh cảnh trở xuống đã không người có thể cùng mình tranh hùng gặp qua khương minh linh hư thánh tử dẫn ninh vân cùng khương yên nhiên ngồi xuống sau đó đôi những cái kia có mặt người giới thiệu đối phương mặc dù lai lịch vẫn như cũ không muốn người biết Nhưng mọi người rõ ràng đều đã nghe nói, cái này tên là Khương Vân Thanh Niên Nam Tử, chính là trước đây không lâu, thành công xông qua vòng xuyên tháp thứ 108 tầng người. Nhân vật như vậy, đế đã không phải hắn điểm cuối cùng, thành tiên hơn phân nửa không nữa lời xuống. Đây là một tôn ngày sau tiên cảnh đại năng. Rất nhanh, tụ hội bắt đầu tiến hành, Ninh Vân Thành toàn trường tiêu điểm, mọi người hướng hắn hỏi thăm vòng xuyên tháp cao tầng bên trong kiến thức. Thời cổ Thánh Pháp, đế kinh truyền thừa, thần vương đạo thống. chỉ cần là chư vị có thể nghĩ coi được đồ vật cái kia linh lung tháp bên trong đều có thể tìm được ninh vân vì chính mình rót rượu cười cùng mọi người rằng, giải dĩ nhiên hắn nói sự tình đều cùng mình thành minh sứ không quan hệ dù sao cái thân phận này có chút đặc thù hắn không muốn bại lộ cho người ta biết liền thần vương đạo thống đều có thể tìm được này vong xuyên tháp đến tột cùng là lai lịch ra sao rất nhiều người kinh ngạc ninh vân lời nói nhường đến bọn hắn nội tâm khó mà bình phục một chút được thỉnh mời tới Nhưng cũng không có đi tham dự sông tháp người, giờ phút này trên mặt có chút hối hận lên, hận chính mình không có coi trọng, chưa đi nếm thử sông tháp, vàng không, nói không chừng thật có thể phong lấy được mà về. Tụ hội tiến hành không đến bao lâu, rừng đào bên ngoài, giống như tới đại nhân vật gì, Linh Hư Thánh Tử đạt được bẩm báo về sau, cùng mấy người dồn dập đứng dậy, ra ngoài đón lấy. Không bao lâu, khi bọn hắn sau khi trở về, ninh Vân nhịn không được khẽ giật mình, bởi vì hắn phát hiện, này cái gọi là đại nhân vật. chính là cái kia tiên trên bảng bài danh vị thứ hai mục gia thánh tử mục chi hiên chương 242, trăm khương vân linh vân mục huynh có thể tới thật là làm cho ta linh hư rồng đến nhà tôn linh hư thánh tử trần đào đem mục chi hiên dẫn vào tòa bên trong mở miệng cười đây là một vị chân chính tuổi trẻ vương giả thanh phong các ban bố tiên bảng phía trên mục chi hiên xếp tại vị thứ hai vô luận thực lực cũng hoặc là thiên phú bao quát các phương diện hắn đều tại phía xa huyền quốc thái tử Linh tộc thánh tử những người này phía trên. Cùng chỗ hoang thần giới, ta mục gia cùng linh hư các cũng là không tính quá xa, nghe nói có người xông vào vòng xuyên tháp thứ 108 tầng, vì vậy ta tới xem một chút. Mục chi hiên cười nói, cho người ta một loại thân hòa cảm giác, không có chút nào loại kia thuộc về đỉnh cấp kỳ tài tiêu ngạo. Mọi người nghe vậy, tầm mắt đều là nhịn không được hướng phía ninh vân nhìn lại liếc mắt. Xông qua vòng xuyên tháp thứ 108 tầng, cái này xác thực để cho người ta muốn không chú ý đều không được. Liền tiên trên bảng bài danh đệ nhị Mục Chi Hiên, giờ phút này đều đã bị kinh động tới. Vị này, chính là Khương Vân Huynh đi.